Bảo tiêu thủ trước sau môn, to như vậy dạp chiếu phim chỉ có hắn cùng bùi ngọc thường ngồi, xem chính là tân chiếu một bộ tình yêu phiến, rất được đương thời luyến ái bên trong thanh niên nam nữ hoan nền. Bùi ngọc thường liền rửa vào bờ vai của hắn, nương dạp chiếu phim tối tăm ánh sáng thấp thấp nói với hắn lời nói, tạ dư, ta đại bá đối với ngươi thực không tồi đi. Ngươi có nghĩ làm hắn đối với ngươi càng tốt một chút. Tạ dư trong lòng biết trong bụng, câu được câu không xã giao nàng. Cùng lúc đó, Tới trương ra một đêm hai ngày cố minh chuẩn bị về nhà đi, đã cùng trương điểm thành lập thâm hậu cách mệnh hữu nghị nàng theo lý thường hẳn là đã chịu trương điểm giữ lại, phí sức của chín châu hai hổ hướng tiểu cô nương bảo đảm ngày khác nhất định tới xem nàng, lúc này mới được đến nàng cho phép, vương lỏng ra lôi kéo tay nàng. Trương Khải Việt tự mình đưa nàng về nhà, ô tô từ trương công quán ra tới, dọc theo hai bên người giàu có khu an tĩnh đạo lý được rồi ước chừng 10 tới phút, nên diện gặp gỡ một chiếc xe kéo. Xe kéo phu dưới chân một cái lào đảo, cư nhiên đem xe hoành ở lộ trung gian, Trương Khải Việt khẩn cấp phanh lại, thiếu chút nữa đụng phải đi. Kia xe kéo phu lại ngay tại chỗ phiên cái lăn, nương thân xe hiểm hộ lui trở về, hướng tới Trương Khải Việt nã một phát súng. Cố mính gần đây tâm thần không yên, ở xe kéo phu dơ súng thời điểm liền một phen phát gục Trương Khải Việt, từ đạn xuyên qua pha lê, xoa Trương Khải Việt bền thai qua đi, hiểm mà lại hiểm đánh trúng ô tô ghế sau lưng ghế. Nàng từ tay trong bao lấy ra bờ dạo đỉnh, đối với bên ngoài bắn một phát súng, đối diện xa phu ước chừng không nghĩ tới trong xe có người cầm súng, lại liên tiếp khai mấy thương, cố mình trong tay thương vốn dĩ liền không mấy phát đạn, cũng không dám tùy ý nổ súng, người tới ta đi vài cái, hai bên cũng chưa chịu cái gì thương, người nọ chạy trốn mà đi. Trương Khải Việt kinh hồn chưa định, đỡ nàng từ trên xuống dưới đánh giá, cố mình thúc giục hắn, chúng ta chạy nhanh đi. Lại không đi vạn nhất gặp gỡ tuần bộ liền nói không rõ ràng lắm, hiện tại Trương Gia đã ở nơi đầu sóng ngọn gió, không biết có bao nhiêu người nghĩ trảo nhược điểm. Xuất phát từ một loại tin tức hành nghề giả nhạy bén, nàng đã không dám đối thượng Hải quân chính phủ tín nhiệm. Vạn nhất bọn họ mượn cơ hội này đối Trương Khải Việt An cái cái gì danh mục đầu. Trương Khải Việt phát động ô tô, thực mau xử ly đường phố. Ngày đó buổi tối Trương Khải Việt đem ô tô ngừng ở đã giải phong lại không có gì khách nhân Vịnh An khách sạn, ngồi chiếc xe kéo trở về, đi ngang qua nguyên lai like địa phương, phát hiện còn có vài tên tuần bộ tại hiện trường vụ án đi tới đi lui, hắn làm bộ không biết tiến lên đi hỏi, làm sao vậy? kia vài tên tuần bộ nhìn thấy Trương Khải Việt quần áo chỉnh tề ngồi xe kéo lại đây, lại thu hắn hai khối đại dương tiền trả, liền toàn bộ toàn nói cho hắn. Trương Khải Việt trở về lúc sau. Sắc mặt ngưng trọng, cùng Trương Tuyền nói trên đường sự tình. Trương Tuyền lộ ra châm trọc ý cười, bọn họ đây là chờ không kịp, gấp không chờ nổi muốn cho nhà chúng ta đem bến tàu giao ra đây. Hắn bỗng nhiên xoay câu chuyện, à mình không bị thương đi. Trương Khải Việt dường như bị người chọc chứ huy hiếp, cả người đều héo đi xuống, không có. Hắn xoa một phên mặt, trước mắt bi thương, phụ thân, sự tình hôm nay làm lòng ta rất sợ sợ, ta thực sợ hãi. Trương tuyển còn tưởng rằng chính hắn sinh nút nhát, không nghĩ tới hắn tiếp theo nói, ta thực nghĩ mà sợ, những người đó đều là hướng về phía nhà của chúng ta tới, hướng về phía trương ra bến tàu tới, chính là A Mính là vô tội, nàng không nên bị trộn lẫn tiến bảo. Viên đạn không có mắt, vạn nhất. Vạn nhất nàng hôm nay trong tay không mang theo thường, vạn nhất bị đánh chúng đâu. Hắn nhớ tới cô Mính đã từng ở Ngọc Thành Bệnh viện Mệnh huyền một đường sự tình. Lúc đó biết đến thời điểm hắn không biết có bao nhiêu tự trách, chính là hiện giờ nguy hiểm lại là hắn mang cho cố Mính. Trương Tuyền Thực có thể sáng tỏ Trương Khải Việt thống khổ, lại nói tiếp tha Mính thật đúng là cái hảo cô nương, ngươi nhìn xem nàng đối ngọt ngào. Loại này thời điểm, bao nhiêu người cũng không dám tới cửa tới, nàng lại còn dám hướng lên trên thấu. Đáng tiếc! Trương Khải Việt minh bạch hắn nói đáng tiếc là có ý tứ gì, phụ tử chi gian tâm ý tương thông. Hắn trong lòng nảy lên từng đợt khó có thể ngăn chặn đau đớn, phản phất bị người sống sờ sờ xuất phát từ nội tâm xẻo gan giống nhau. Phụ thân, ta không thể liên lụy A Mính. Trương tuyển thở dài không thôi, A Mính kham vì dai phụ, đáng tiếc. Đáng tiếc cùng Trương gia có duyên không phận. Trương Khải Việt một đêm chưa ngủ, phòng trên mặt đất ném đầy đất giấy đoàn, tất cả đều là chưa thư liền chia tay tin. Hưng đông thời điểm, hắn qua loa ở tuyết trắng giấy viết thư thượng viết một hàng tự, A Mính tha thứ ta không thể tự mình tới cùng ngươi từ biệt, chúng ta chia tay đi, ta đem vĩnh viên ghi khắc ngươi nhu tỉnh. Khải Việt, hắn Phóng lên, giao cho lão quản gia, phái người đưa đi cấp cố tiểu thư. Kiệt lực ngã vào trên giường, chui đầu vào đệm chăn gian, vẫn không núp đích, tựa như chết đi, đau đến cơ hồ không thể hô hấp. chương Tuyền đã hoa số tiền lớn tìm người bắt đầu điều tra Trương Khải ân chi tử, Trương Thị kế tiếp sở gặp phải gió lốc ai cũng không thể đoán trước. Nói không chừng đó là người chết ta mất mạng tranh đấu, trong nhà người hầu liên tiếp bị phân phát, mà khách sạn cùng cửa hàng bách hóa cũng đang tìm cầu chủ bán. Có lẽ Trương Tuyền đã dự cảm tới rồi trận này nguy cơ, hắn đã không trông cậy vào tìm cái người hoa tới tiếp nhận Trương gia sinh ý, nhiều lại ngày thưởng cùng người nước ngoài giao tiếp, hắn liền đem người mua tỏa định ở tới Thượng Hải ngoại quốc người làm ăn. Thượng Hải quân chính phủ cùng các bang phái xưa nay đối ngoại người trong nước kiêng kỵ vài phần. Chỉ cần người mua là người nước ngoài, tin tưởng bọn họ cũng không có can đảm ngăn cản giao dịch. Lao quản gia tự mình đi truyền tin. Cố Minh sáng sớm thu được Trương Khải Việt tin, không khỏi cười ra tới, làm cái gì. Tối hôm qua mới tách ra, Đại Thanh đã sớm lao ngải đi một chuyến, có nói cái gì không thể gặp mặt lại nói. Lao quản gia tối hôm qua nghe được Lao ra cùng nhị thiếu ra nói, biết đây là chia tay tin, trên mặt không khỏi hơi hiện mận ý, hận không thể chạy nhanh trở về. Tiểu thư ngài thu tin ta liền đi trở về. Cố mính đưa hắn ra cửa, trở về đóng cửa xe tin, bên trong khinh phiêu phiêu rơi xuống một trường tờ giấy, đương nàng nhìn đến mặt trên nội dung, cả người đều ngốc ở. Chia tay. Nàng lâm bầm lầu bầu, hồi tưởng tối hôm qua tách ra tình hình, lập tức liền minh bạch trường khải Việt dụ ý. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm ngây ngốc phát ngốc, trong đầu vô số ý niệm phân sắp tới, cũng không biết kia một khắc đều suy nghĩ cái gì, trong lòng lộn sộn. Lấy nàng dĩ vãng tính tình, gặp phải như vậy nguy hiểm sự tình, không phải càng sớm né tránh càng tốt sao. Trương Khải Việt nhiều thiện giải nhân y à, đều không cần nàng để chia tay, trước liền đưa ra giải trừ luyến ái quan hệ. Nàng không phải hẳn là may mắn sao. Có thể từ trương gia nguy cơ bên trong thoát thân. Chính là trong gương chính mình liệt miệng, biểu tình muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, giống như muốn lên tiếng khóc ra tới lại bị người bóp chặt thiết hầu bộ dáng. Nửa giờ lúc sau, nàng đột nhiên đứng lên, không được. Hắn không thể bộ dáng này. Nàng đã từng cho rằng chính mình không bao giờ sẽ không hề nguyên do đi tín nhiệm một người, chính là nhiệt tình trương khải Việt tựa hồ nóng chạy nàng cứng rắn sắc ngoài, hai người từ ở bên nhau, lưu lại tất cả đều là vui vẻ, trong trí nhớ đều là hương thơm hương vị, giải đầy hoàn thành tiếu ngữ. Đây là nàng sinh mệnh bên trong ít có đơn thuần mà vui sướng nhật tử, không cần hao hết tâm tư đi lấy lòng bất luận kẻ nào. Cũng không cần phải đi ngụy sức chính mình, càng không cần phải đi tính kế nhân tâm, thời gian phản phất thanh triệt nước chảy du ngư tế thạch nhìn thẳng không ngại. Nàng không phải vô chi thiếu nữ, biết nhân sinh tất nhiên sẽ có rất nhiều sóng gió, hai người ở bên nhau cũng không có khả năng vĩnh viễn vô ưu vô lự. Hương Thảo bưng cơm sáng ra tới, thấy nàng nhanh trong thu thập chỉnh tề, mặc xong rồi quần áo, tố một khuôn mặt nhi liền son môi lông mày cũng chưa phát họa liền ra bên ngoài chạy, trong tay còn cầm cái phong thư. Không khỏi liền hỏi, à mính tiểu thư, ngươi đi đâu? Muốn ăn cơm sáng? Nàng giống như phía sau bị quỷ đuổi theo giống nhau, căn bản không nghe được nàng lời nói, cũng không quay đầu lại đi rồi. Trương gia cửa hôm nay thủ bốn gã H.I. dề nhân, nhìn thấy sông vào cố mính ngăn cản nàng, tiểu thư, xin hỏi ngài tìm ai? Cố mính ngày hôm qua còn có thể tiến quân thần tốc, hôm nay đã bị ngăn ở trương gia cổng lớn, nàng nôn nóng nói, ta muốn gặp trương khải viện. Hoặc là trương lão ra cũng đúng. Trong đó một người hắc y ghi nhân đi vào thông truyền, thực mau liền có hồi âm, tiểu thư họ cố. Lao ra cho mời. Cố Mính bước chân vội vàng, vào trung đỉnh cơ hồ là một đường chạy chậm, nàng nóng lòng nhìn thấy trương khải Việt, sau đó lao quản gia ở dưới lầu ngay nàng, cố tiểu thư, lao ra nhà ta cho mời. Nàng chỉ phải đi theo lão quản gia đi thư phòng. Trương tuyển tựa hồ sớm đoán được nàng sẽ đến, A Mính. Ngươi không nên lại đây. Thối hôm qua sự tình ta đều đã biết, quá nguy hiểm. Cố mính hôm qua còn thần thái sáng láng, hôm nay lại cực kỳ bất đồng, bóp thời gian tính hẳn là cũng là không có gì tâm tình thu thập, chỉ lưu giữ cơ bản lễ phép mà thôi. Nàng hô hấp dồn dập nhìn thấy trương tuyển liền như gặp được thân nhân, đầy ngập ủy khuất tức khắc bừng lên, trương bá phụ, khải Việt hắn. Khải Việt hắn muốn cùng ta chia tay. Nàng thâm cho rằng dị. Liền chính mình cũng không ngờ đến này mãnh liệt ủy khuất từ đâu mà đến, đầu ngón tay xúc mặt trên má, sờ đến ướt tích mới cảm thấy chính mình thất thố, làm ngài chê cười. Ta thu được khải việt một trương tờ giấy, hắn nói muốn cùng ta chia tay, ta muốn biết vì cái gì. Trương tuyển chỉ vào ngoài cửa sổ, A mấy ngươi tới xem. Thư phòng vị trí tuyệt hảo, trong một đêm, trong viện nơi nơi đều che kín bảo tiêu, mặc danh tăng thêm khẩn trương không khí. Ta hiện giờ dưới gối chỉ có khải việt một cái nhi tử, đương nhiên hy vọng gia đình của hắn hạnh phúc mỹ mãn, chính là A Mính ngươi cũng thấy rồi, tổ lật sao còn trứng lành. Trương gia cao ốc đem quinh, ngươi còn có bó lớn tốt đẹp thời gian, tội gì muốn táng ở khải việt trên người. Lúc trước hắn sổ nghe cô Mính từng đã làm người khác gì thái thái đều không có bức bách nhi tử chia tay, hiện giờ lại ở trương gia đại nạn là lúc ra mặt bức bách hai người chia tay. Cố Mính nước mắt trong bất chi bất giác liền chạy xuống dưới, nàng hít sâu một hơi, nói, Trương Bá phủ ta liền muốn biết, là Khải Việt chính mình muốn chia tay, vẫn là ngại không đồng ý. Trương Tuyền Thương sốt nhìn nàng, nha đồng đốc, ta gần đất xa trời, chỉ chưa một hơi kéo dài hơi tàn, liền tưởng điều tra rõ là ai hại chết Khải Ân, vì nhi tử báo thủ. Khải Việt hôn sự đã sớm từ hắn làm chủ, ta như thế nào sẽ nhúng tay đâu. Cố Mính sắt một phen nước mắt, Ta có thể trông thấy khải Việt sao? Trương tuyển phân phó một tiếng, người tới, mang cố tiểu thư đi gặp nhị thiếu gia. Lao quản gia lặng lẽ tiến vào dẫn cô Mính qua đi, cố tiểu thư thỉnh. Cố Mính là biết trương khải Việt phòng, nàng ở cố ra hai ngày, trừ bỏ không có tùy tiện đi gặp trương phu nhân cùng đại thiếu nãi mãi khắc có thể tham quan địa phương đều bị trương điểm mang theo tham quan qua, đặc biệt là trương khải Việt phòng. Lao quản gia đem nàng dẫn tới cửa, chính mình đi rồi. Cố mính dơ tay gó cửa, bên trong không có thanh âm. Nàng tâm tỉnh đã bình phục, lại cảm thấy chính mình ở trường tuyển trước mặt lộ ra vài phần tiểu nhi nữ thái có chút năng kham, tiếp tục gõ Trong phòng người đại khái bất kham này nhiễu, rốt cuộc bạo nộ, đừng gõ Cố mính nghe thế bực bội thanh âm, trong lòng nảy lên một ý niệm, nguyên lai tại đây chàng cảm tình, hắn để chia tay đau không ngừng là nàng một người. Có một số người, tựa như người khác sinh mệnh bên trong quang, ấm áp. Hấp dẫn người không tự chủ được tới gần sửa ấm. Nhân gian nỗi buồn ly biệt, loạn thế khói lửa, bất quá đều là ở khổ nhai sinh hoạt tôi Sau đó gặp gỡ ấm áp người, ai không muốn lẫn nhau gắn bó bên nhau, cùng nhau vượt qua này lạnh leo nhân thế. Nàng nói, Khải Việt, ta vào được. Trong phòng trương Khải Việt còn đương ra người hầu, này đây không kiên nhẫn cực kỳ. Hán tử đưa ra tin lúc sau liền khó chịu nằm liệt trên giường, trong lòng vắng vẻ, giống như bị mất quan trọng nhất trên bảo rồi lại không thể đuổi theo hồi. Không nghĩ tới trợt nghe được cố mình thanh âm, nửa là vui sướng nửa là hoảng loạn từ trên giường bò lên, giờ khác này hắn phản phất quên mất chính mình đã viết một phong chia tay tin, đi ra ngoài vài bước chuyện này mới trở lại hắn trong đầu, hắn suy sụp chiều sau ngã ngồi trở về, ngươi đừng tiến vào. Cố mình tính cách có loại bướng bình, nàng mới mặc kệ trương khải việt thái độ như thế nào lãnh đạm, đẩy ra cửa phòng đi vào, nhìn thấy đầy đất giấy đoàn, nháy mắt sáng tỏ Tiếng bước chân ở phòng trên sàn nhà văng lên, Trương Khải Việt lại không có dũng khí ngẩn đầu đi xem nàng. Cố Mính cũng không bắt buộc hắn đứng lên nhiệt tình ôm chính mình, nàng cầm phong thư ngồi xuống hắn bên người đi, đem phong thư đưa cho hắn, tin ta nhìn, bất quá ta không đồng ý. Trương Khải Việt đột nhiên ngẩn đầu, một đêm thời gian hắn hai tròng mắt che kín hồng tơm máu, tuy rằng suy đoán tới rồi có khả năng sẽ là loại này cục diện, nhưng hắn chia tay thái độ lại thập phần kiên quyết. A Mính Này không phải ly hôn, yêu cầu tố trừ tòa án. Chúng ta là chia tay, đơn phương có thể giải trừ quan hệ. Cố mình thật sâu nhìn chăm chú trước mắt này, Trương anh tuấn che kín đau đớn gương mặt, đôi tay xoa hắn gọ má, ta biết, chính là ta còn là không đồng ý. Nàng nói, Khải Việt ngươi biết không? Trên đời này trừ bỏ ngươi cùng Mỹ quân, ta đã lại không quen người. Nàng nói thống khổ, cố ra là trở về không được, Mỹ quân tương lai cũng sẽ coi chính mình gia đình. Nàng cùng ta tình cùng tỉ muội chính là lại thân tỉ mội cũng có phần khai một ngày, duy độc cùng người, ta cho rằng chúng ta sẽ vẫn luôn đi xuống đi. Nàng làm tốt sở hữu chuẩn bị, muốn cùng tâm tính đơn giản Trương Khải Việt nắm tay nhân sinh, trăm triệu không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ đưa ra chia tay. Trương Khải Việt không dám lại xem nàng phiếm hồng đôi mắt, hắn kéo ra tay nàng, đứng lên, giống như vây thu ở trong phòng đi tới đi lui, thật sâu hô hấp. Suy nghĩ trong lòng rằng có vô tận đau đớn, nhưng mà tối hôm qua sự tình rõ ràng trước mắt, hắn không nghĩ có một ngày liên lụy nàng mất đi tính mạng. A mính, ta đã suy nghĩ cản kẽ qua, không thể cùng ngươi lại chơi đi xuống. Ta trước kia nói qua những lời này đó đều là lừa gạt ngươi, ta không tiếp thu được ngươi đã từng đã làm người khác gì thái thái chuyện này. Ta cho rằng ngươi có thể, trên thực tế ta đánh giá cao chính mình. Coi như ta thực xin lỗi ngươi. Cầu xin ngươi cùng ta chia tay đi. Cố mính trong đầu ầm ầm rung động, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngươi không phải nghĩ như vậy đúng hay không? Nhất định là tối hôm qua sự tình dọa đến ngươi có phải hay không? Ta không sợ hãi, ngươi không cần lo lắng ta. Vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ bồi ngươi đi xuống đi. Nàng đứng lên, vẫn luôn đi đến trường Khải Việt trước mặt đi, rung rung nhẹ nhẹ tay nắm lấy hắn tay, Khải Việt ngươi ở gạt ta đúng hay không? Ngươi trước nay không nghĩ như vậy quá đúng hay không? Trương Khải Việt dùng hết toàn thân sức lực đi khắc chế chính mình ôm nàng ý niệm, hắn biến cường ngạnh lên, đẩy ra nàng, lui về phía sau vài bước, không, ta chính là nghĩ như vậy. kia một khắc hắn mặt có nghiêm nghị chi sắc, ta không nghĩ lại chưa đi, ngươi tối hôm qua cũng là phùng củ cho ngươi đi. Ta nhìn đến này đó tổng hội bất kỳ nhiên nhớ tới ngươi cùng hắn chi gian, chúng ta chia tay đi. Ta rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Cố mính như tao sẽ đánh. Chương 136 Chương 136 Nàng hơi há mộm, từ cổ họng bài trừ tới một câu. Khải Việt, ngươi hiện tại không đủ bình tĩnh. Sự tình trong nhà làm ngươi nói không lựa lời. Mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không thật sự. Ngươi hảo hảo nghị kỹ, ta sẽ không đồng ý. Trương Khải Việt xoay người sang chỗ khác, không nghĩ cùng nàng đối diện. Sợ chính mình ngay sau đó liền hỏng mất, liền ôm nàng không bỏ. Hán ngạnh tâm địa lạnh giọng nói. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta cùng ngươi chia tay đã thành kết cục đã định, ngươi vẫn là mời trở về đi. Cố mính đẩy cửa ra, trong lòng vạn phần khổ sở, nghe không được phía sau tiếng bước chân, nàng trở tay đóng cửa lại, đứng ở hành lang không tự chủ được liền rơi xuống nước mắt. Hai mắt đấm lệ mơ hồ gian, có người lôi kéo nàng góc áo, nàng túi đầu, phát hiện chính ngưỡng đầu nhỏ nhìn nàng tiểu cô nương vẻ mặt quan tâm hỏi, có gì, ngươi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi sao? Cố Mính không dám dọa đến tiểu cô nương, chạy nhanh lau khô nước mắt, hống nàng, không có chuyện đó, ta chính là. Trong mắt không cẩn thận tiến hạt cát. Trương điểm quỷ tinh quỷ tinh, tiểu tâm liếc liếc mắt một cái nhị thúc nhắm chặt cửa phòng, tức giận nói, khẳng định là nhị thúc khi dễ ngươi đúng hay không. Ta muốn nói cho tổ phụ đi, làm tổ phụ đánh hắn bản tử. Cố Mính vội cắn nàng, không có chuyện đó. Ngươi tổ phụ gần đây vội thực. Ngươi đừng đi phiền thoái hắn, thật là ta trong ánh mắt tiến hạt cát. Tiểu cô nương rõ ràng không tin, lôi kéo tay nàng đi chính mình phòng, còn ninh cái khăn lông tới cấp nàng lau mặt, ngươi vành mắt đều đỏ, nhị thuốc thật chẳng ghét, cư nhiên khi dễ nữ hải tử. Nàng con nhỏ vừa nói, mọ mì đánh ta thời điểm, ta đều không nói cho người khác. Ta biết cô gì cùng ta giống nhau, đều không nghĩ để cho người khác biết nhị thuốc làm chuyện xấu. Cố mình trước kia ở truyền thông trong vòng lan lộn, Không biết ăn qua nhiều ít láng khuy, không nghĩ tới có một ngày lại bị tiểu hài tử cấp ăn ủi Nàng ôm này nho nhỏ ấm áp hài tử, mãn hàm cảm kích nói, ngọt ngào, cảm ơn ngươi. Ta thoải mái nhiều. Tiểu cô nương dùng thịt thịt tay nhỏ vô vô nàng phía sau lưng, tựa như nàng đã từng đã làm như vậy, dùng nho nhỏ ôm ấp cho nàng ấm áp. Hai người lại nói hội thoại, sắp chia tay là lúc, chương điểm thực yêu thương, cố gì, nhị thuốc khi dễ ngươi. Có phải hay không ngươi về sau liền không tới xem một nào? Cố Mính còn không có tưởng hảo về sau hai người có thể đi đến nào một bước, từ nội tâm tới giảng nàng không nghĩ cùng Trương Khải Việt tách ra, chỉ có thể nghĩ cách mềm hóa hắn. Ta cũng không biết tới lúc nào xem ngươi. Chính là Trương Khải Việt tất nhiên có việc, nàng cũng không hảo mỗi ngày vì nhi nữ tình trường tới Trương gia đổ người, lấy hiện giờ Trương gia Phong Vũ Phiêu Diêu chẳng huống, hắn tất nhiên có rất nhiều sự tình chờ làm. Ước chừng tổng muốn hoãn mấy ngày đi. Trương điểm ánh mắt u buồn lên, ta đây tưởng ngươi làm sao bây giờ. Cố mình mắm lại, làm nàng tìm giấy cùng bút lại đây, ta đem chính mình địa chỉ cho ngươi, ngươi nếu tưởng ta liền tìm người mang ngươi tới nhà của ta chơi cũng đúng. Trương điểm quả nhiên cầm giấy cùng bút lại đây, nhìn chầm chầm nàng đem chính mình trong nhà địa chỉ viết xuống tới, tiểu tâm gấp lại, đặt ở nàng thích tiền trinh trong bao thu hảo, mới nắm tay nàng tiện khách. cố mình đi xuống thời điểm Dưới lầu trong phòng khách ngồi vài tên ngoại quốc thương nhân, Trương Tuyển đang ở tiếp khách, xa xa nhìn đến nàng nắm Trương Điểm thủ hạ lâu, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nàng trầm mặt không người tỏ vẻ cảm tạ, ở cửa cùng Trương Điểm từ biệt, xoay người là lúc nghe được thang lầu gian tiếng bước chân, nghe được ra tới đó là Trương Khải Việt, vẫn là quay đầu đi rồi. Rất nhiều năm trước kia, Đường Cố vứt bỏ hết thảy dư hy nhân gian thời điểm, cũng kết giao quá không ít bạn trai, mọi người đều là gặp dịp thì chơi duy trì đi thận không đi tâm quan hệ. Một tòa thành thị quá lớn, mà tịch mịch người quá nhiều, bất quá là cho nhau hấp thu một lát tấm áp Nàng cho rằng chính mình có thể trở lại tiêu xái từ trước, tách ra cũng chỉ là tạm thời, coi như là hắn còn ở Bắc Bình Hằng Giáo, nhưng mà trương gia sự tình hiện giờ thường xuyên ở báo chí thượng xuất hiện, dù cho nàng tưởng vòng khai, lại cũng mỗi ngày có thể nhìn đến tin tức. Trương gia khách sạn cùng công ty bách hóa chờ sản nghiệp lục tục bán đi ra ngoài, Ba ngày lúc sau báo chí thượng đăng cái trọng bảng tin tức, Trương gia bến tàu bán cho một vị Anh quốc thương nhân. Vị này Anh quốc thương nhân cùng Anh quốc công sứ là bản thân, mua bến tàu lúc sau cùng tô giới điều tạm mấy cái Ấn Độ A-Tam tới tuần tra. Cố mình xem hãi hùng khiếp vĩa, lập tức nghĩ tới thanh bang cùng hồng môn chưa chắc chịu thiện bãi cam hưu. Bùi thế ân tử báo chí thượng nhìn đến Trương gia thế nhưng đem bến tàu bán cho Anh quốc thương nhân, tức khác dự dữ. Đem tạ dư kêu lên đi một đốn thoá mạng, ngươi không phải nói nhất định sẽ đem bến tàu lộng tới tay sao. Tạ dư không nghĩ tới vây truy chặn đường, nhìn chầm chầm khẩn hương môn, chai cỏ đánh nhau, đảo làm người anh được lợi, cũng là giận không thể ác, bùi ra, ta nhất định sẽ không làm trương gia hảo quá. Bùi thế ân cười lạnh, ta rửa mắt mong chờ. Trương gia từ đem bến tàu bán đi lúc sau, nhà cũ còn lại tới trung phó liền bắt đầu thu thập hành lý. Chuẩn bị đem Trương Thiếu mãi mãi đưa về càng đảo Trương Phu Nhân ở Trương Khải Việt khuyên giải an ủi hạ dần dần chịu uống hai khẩu cháo Một chốc một lát lại vẫn là không thể ngồi dậy Trương Khải Việt có đôi khi đem Trương Điểm mang qua đi Làm tiểu cô nương ở tổ mẫu bên thai dịu rít cho chuyện nhi Cũng có thể làm nàng nhiều một chút cầu sinh dục vọng Trương Phu Nhân tưởng nghiệm trường tử Nhìn thấy Trương Điểm càng là thương tâm khó cấm Thật nhiều thứ Trương Điểm nói nói liền phát hiện tổ mẫu ở rơi lệ Dọa nàng im miệng, liền lời nói cũng không dám nói, một người lặng lẽ nghĩ lại có phải hay không nói sai rồi nói cái gì. Nàng hiện tại càng thêm cô độc, lại ít có người có thể bồi nàng nói chuyện, Trương Tuyền vội vàng cùng người kết giao sản nghiệp, Trương khải việt vì phó thủ, hai người đều là chân không chạm đất. Hôm nay chẳng vạn, nàng nghe được phòng bếp đại nương nói qua hai ngày muốn đem các nàng mẹ con cùng nhau đưa hướng càng đảo, trong lòng nghĩ muốn cùng cố mình táo biệt nhưng trong nhà khẳng định không ai mang nàng đi. Nàng từ nhỏ trong bóp tiền nhảy ra cố mính địa chỉ, thừa dịp trương tuyển cùng trương khải việt đều không ở nhà, bên ngoài trông coi lơi lỏng, ỉ vào trong nhà địa hình quen thuộc, trộm từ trong nhà chạy ra tới. Trương điểm trước kia ra cửa đều là người trong nhà nắm tay, nàng chính mình còn chưa từng có một mình ra quá môn, cũng không quen biết lộ, liền dọc theo đại đường cái vẫn luôn đi phía trước đi. Trên đường rất nhiều người đi đường, Nàng dọc theo nhất phồn hoa đường cái vẫn luôn đi, cũng không biết đi rồi bao lâu, ở một nhà tiệm cơm Tây cửa rừng bước chân. Màn đêm buông xuống, đèn đường sáng lên, tiệm cơm Tây ngồi không ít dùng cơm khách nhân, ăn mặc sơ mi trắng hắc mã giáp hệ nơ người hầu nhóm ở nhà ăn xuyên qua, nàng đẩy cửa ra đi vào. Trưng điểm lớn lên rất là xinh đẹp, hơn nữa ăn mặc rất là thời thượng phong cách Tây, nàng ăn mặc hồng nhạt tiểu váy, mềm mại màu đen tiểu dày da, chắc hồng nhạt nơ con bướm Thực mau liền khiến cho nhà ăn người hầu chú ý. Người hầu thấy nàng một cái tiểu cô nương tiến vào còn hướng nàng phía sau nhìn xung quanh một phen, phát hiện nàng phía sau cũng không có đại nhân, rất là kỳ quái, thấp người hỏi nàng, tiểu muội muội ngươi tìm ai? Tiểu cô nương một chút đều không khiếp người, nàng ngông nhanh nói, ta muốn ăn cơm, cảm ơn. Người hầu liền dẫn nàng đi ngồi xuống, cầm thực đơn lại đây, nàng nhận tự hữu hạ, cũng không xem thực đơn. Ấn ngày thường trương đại thiếu nãi nãi thế nàng điểm khẩu vị, báo mấy thứ quen thuộc đồ ăn danh. Nàng này tư thế hoàn toàn là tiệm cơm tây khách quen, có thể ăn đến khởi cơm tây hơn nữa có thể báo ra một chuỗi quen thuộc đồ ăn danh. Liền người hầu cũng không dám kinh thường, một bên hướng phòng bếp đi chuyển đồ ăn, một bên báo danh giám đốc bên kia. Vị tiêu tiểu khách nhân cũng không biết có phải hay không cùng người trong nhà lạc đường. Giám đốc ở Thượng Hải lăn lộn nhiều năm, xa xa nhìn. Chờ đến đồ ăn phẩm đi lên, nhìn thấy tiểu cô nương thuần thục dùng cơm, giao đĩa dùng rất là thuận tay, liền dặn dò người hầu, tiểu tâm hầu hạ, đường chậm chế, vị này cũng không biết là nhà ai tiểu thư. Ngày đó buổi tối, Trương Điểm ở một nhà xa lạ tiệm cơm Tây Trầm gì gì dùng cơm thời điểm, Trương Tuyền cùng Trương Khải Việt đi tô giới, hợp đồng ký xuống tới lúc sau đối phương muốn bãi cái tiệc rượu mời Trương Thị Phụ Tử, trong nhà mặt chỉ có bệnh nặng Trương Phu Nhân cùng thất trí đại thiếu nái nái. Chương gia kia một cái phố trụ tất cả đều là phi phú tắc quý nhân gia tới rồi buổi tối người đi đường thưa thớt. Hôm nay buổi tối cũng không biết nơi nào tới dù con lưu manh dẫn theo gậy gọc một đường đi qua, thế nhưng đem kia một cái trên đường đêm đèn đều tạp cái nát nhử. Nửa giờ lúc sau, có tam chiếc ô tô tái đẩy người từ con đường kia thượng qua đi, đứng ở cửa mướn tới bảo tiêu chính cảm thấy kỳ quái, đã có người khai thường, thủ vệ hai người phát gục trên mặt đất. Hôm nay trương thị phụ tử ra cửa, mang đi một nửa bảo tiêu, dư lại một nửa ở nhà tuần tra, đều tụ tập ở phía trước đình viện, nghe được thương thanh vội hướng cổng lớn đuổi lại đây, nào biết nên diện lại gặp cầm súng vọt vào tới nhất ba người. Nhóm người này trong tay đều mang theo thường một đường bắn pha tiến vào gặp người liền nổ súng, liền dư thừa nói cũng không chịu nói một câu. Trương gia ở Hoa Viên nhà Tây, hạ phó cùng chủ nhân phân trụ bất đồng địa phương, nhóm người này thẳng đến lầu chính. Dẫn theo thùng xăng vọt vào phòng khách bắt dù huấn luyện có tố rời khỏi tới, hướng bên trong ném cái que diêm đi vào, lầu một tức khắc thoán nổi lên thật lớn ngọn lửa. Trung quanh hàng xóm nhóm nghe được tiếng súng đều lệnh cưỡng chế nhà mình nhắm chặt viện môn, trong nhà có dưỡng bảo tiêu đều gắt gao phòng thủ, chờ đến ánh lửa thoán lên lúc sau, đều suy đoán đây là trương gia gặp diệt môn thai ương. Có kia sơ lược biết nổi tình liền thở dài, lão trương cũng thật là khôn khéo hơn phân nửa đời. Càng muốn lấy mệnh cùng người liều mạng, hà tất đâu. Còn không phải là ba cái bến tàu sao. Sinh không mang đến, thử không mang đi, đổi điểm bình an tài thật tốt. Hắn sở thở dài khôn khéo lao trương hôm nay buổi tối từ người anh tiệc rượu ra tới. Hai cha con thượng ô tô, trước sau có bảo tiêu đi theo, mới ra tô giới, nửa đường liền gặp gỡ Phúc ích. Những người đó có bị mà đến, ở một cái ngõ nhỏ cất giấu Chờ đến trương gia đệ nhất chiếc trở bảo tiêu xe qua đi lúc sau, mới hướng về trung gian chiếc xe nổ súng. Trương tuyển ngồi ở bên tay trái, lập tức chúng đạn, lại gắt gao nhào qua đi đem trường Khải Việt ấn ngã vào thùng xe nội, hắn chịu đựng đau nhức giận dò, Khải Việt, vi phụ phạm vào xuẩn, không nên. Không nên làm người trở về. Ngươi phải nhanh một chút hồi Bắc bình đi. Trương gia muốn tới bảo tiêu tụ lại lại đây, phấn khởi chống cự, tiếng súng dây đặc thức mau liền đưa tới tuần tra cảnh sát. Ngày đó buổi tối ước chừng 9 giờ, Trương Khải Việt ở cảnh sát hiệp trợ dưới đem trường tuyển đưa vào giáo hội bệnh viện cấp cứu, hắn một người ở phòng giải phẫu cửa đi tới đi lui, phía sau đứng đẩy số tiền lớn mướn tới bảo tiêu, cũng có bị thương bảo tiêu bị mang đi xử lý miệng vết thương, chỉ cảm thấy đêm dài hát ấn, không thấy được con đường phía trước. Cùng thời gian, Trương điểm ăn xong rồi cơm, chậm gì gì nhấm nháp điểm tâm ngọt, Rốt cuộc tiểu bụng nhi An lưu viên Đối mặt lại đây thế nàng đảo sữa bò người hầu Mở to nàng vô tội mắt to nói Ta không có tiền Người hầu Hắn nhìn xem tiểu cô nương ăn mặc Cũng cảm thấy không giống không có tiền bộ ráng Liền ôn nhu hướng nàng Tiểu tiểu thương Muốn hay không ta gọi điện thoại kêu nhà ngươi người tới đón ngươi Lại lo lắng nàng cùng người trong nhà náo loạn biến níu Hướng nàng bảo đảm Cha mẹ ngươi nhất định nôn nóng nơi nơi tìm ngươi bọn họ nhất định luyến tiếp cửa trách ngươi. Trưng điểm từ nhỏ trong bóp tiền lấy ra cố mính viết cho nàng địa chỉ, làm ta A-di tới đón ta đi, ngươi nói cho nàng, ngọt ngào ở bên ngoài ăn cơm không mang tiền. Ngươi hầu bị nàng hành động chọc cười, tốt, tiểu tiểu thư chờ một lát, chúng ta này liền giúp ngươi tìm người trong nhà. Vào lúc ban đêm 9 giờ dưới, cố mính nhìn thấy bên ngoài gõ cửa người hầu, nghe nói ngọt ngào ăn cơm không mang tiền, tức khắc dọa hồn phi phách tán. Nắm lên tiền bao mặc vào giày liền chạy, tới rồi tiệm cơm tây nhìn thấy trương điểm êm đẹp ngồi, một lòng mới trở xuống lồng ngực. Nàng tiến lên ôm trầm tiểu cô nương trách cứ nàng, ngọt ngào, ngươi như thế nào có thể tới chỗ chạy loạn đâu? Ngươi tổ phụ cùng ngươi nhị thuốc biết không? Thượng Hải chỉ an nhưng cũng không như lưu đại soái cổ suý như vậy an toàn, đặc biệt là như vậy cái phấn điêu ngọc chát tiểu cô nương thật muốn bị không có hảo ý người đụng phải, nơi nào còn có thể tìm đến trở về. Trương Điềm giải cái dối, ta tổ phụ cùng nhị thúc biết ta tới tìm cố gì A Nói dối cái mũi sẽ biến lớn lên nha. Trương Điềm dọa chạy nhanh sờ soảng chính mình cái mũi nhỏ, phát hiện nó còn hảo hảo ở chính mình gương mặt phía trên, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại trang đáng thương, tổ phụ muốn đem ta cùng mó mì đưa về nhà ngoại đi, ta ở trên lầu nghe được. Cố gì, ta luyến tiếc ngươi, còn muốn gặp ngươi một mặt. Không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy trọng tình trọng nghĩa. Cố mính ngồi xổm xuống thân bế lên nàng, tiểu nha đầu, ngươi tưởng cố gì làm lão quản gia gọi điện thoại cho ta, ta đi gặp ngươi thì tốt rồi nha, ngươi một cái tiểu cô nương nơi nơi chạy nhiều nguy hiểm. Nàng cùng nhà ăn giám đốc thương lượng mượn một chút điện thoại, hai tử chính mình trộm đi ra tới, mượn ngay điện thoại dùng một chút, cấp trong nhà gọi điện thoại báo cái tin nhi. Giám đốc mang các nàng hai đi văn phòng, cố mính bắt thông trương ra điện thoại, rất là kỳ khoái, cư nhiên không có người tiếp điện thoại. Nàng chưa từ bỏ ý định, tiếp theo lại bác, như cũ không ai tới đón. Kỳ quái, đại buổi tối chẳng lẽ tất cả đều đi ra cửa tìm ngươi. sắp trời quá muộn, cố Minh trái lo phải nghĩ, vẫn là trước đêm hải tử mang về nhà lại nói. Trương điểm ăn uống no đủ, lại gặp được muốn thấy người, ở nàng trong lòng ngực đã vây ngã trái ngã phải, không được mệt ra rời. Cố Minh thanh toán cơm phí, ôm tiểu nha đầu mướn chiếc xe kéo về nhà, nàng đã ngủ say. Hương Thảo thấy nàng mánh không đinh ôm cái hài tử trở về, cực kỳ kinh ngạc, A Mính tiểu thư, đây là ai ra hài tử. đại nghe nói là Trương Khải Việt thân chất nữ, nàng cùng hàng xóm mướn tiểu đại tỷ là bạn tốt, phố phường nhà ngôn cũng biết chút, tức khắc mở to hai mắt nhìn, đây là Trương đại thiếu gia khuê nữ. Cố Mính đem tiểu nha đầu phóng tới chính mình trên giường, thế nàng khởi dạy, đúng vậy, ta lần trước đi Trương ra liền bồi nàng hai ngày, nàng phải về cảng đảo đi. Liền nghĩ đến cùng ta cáo biệt, là gan cũng quá đại, liền tự nhi đều nhận không được đầy đủ, thế nhưng còn dám nơi nơi chạy lung tung, thật là làm ta sợ muốn chết, nếu là đi lạc hoặc là bị người quải chạy nhưng làm sao bây giờ. Hương Thảo cũng bị nàng ngốc lớn mật cấp dọa tới rồi, may mắn không xảy ra việc gì nhi, bằng không trương lão ra không được thương tâm chết. Trường tử chết thảm, tiểu cháu gái lại đã thất tung, làm vị này lao nhân còn có sống hay không? Các nàng đoán trương tuyển hôm nay buổi tối vẫn luôn ở sinh tử bên cạnh dây ruộng, thiên mô lượng thời điểm rốt cuộc vẫn là không có cứu trị lại đây, với dạng sáng 4 điểm đã qua đời. Khi đó thiên địa trọn vẹn một khối, bên ngoài trên đường đèn đường tất cả đều diệt, bệnh viện phòng giải phẫu cửa đèn mơ màng thảm thảm. Ở sáng sớm tiến đến phía trước hắc cám nhất thời điểm, trương tuyển mang theo đầy bụng di hận rời đi nhân thế. Trương Khải Việt đứng ở cấp cứu trước giường, nhìn chăm chú phụ thân mỏi mệt gương mặt Như truy động bằng toàn thân đều ở Phát Gia Dùn, không biết nên đi hoán hận này thế đạo hát cám, vẫn là hoán hận chính mình bất lực. Chưa từng có giờ khắc này, hắn lại như thế thống hận chính mình mềm yếu vô năng. Bọn bảo tiêu trầm mặc canh giữ ở phòng giải phẫu cửa, cứu trị đại phu nhóm đều đã rời đi, chống trải phòng giải phẫu chỉ có bọn họ hai cha con, cách sinh tử tương vọng. Trương tuyển trên người súng thương cùng với cứu trị miệng vết thương đã bị đại phu khâu lại. Hán đầu tiên là mặt bên cánh tay bị thương, xoay người phát gục nhi tử thời điểm, phía sau lưng thượng chúng bài thương, lúc này mới tạo thành nội tạng bị thương. Không lâu phía trước, Trương Khải Việt vừa mới tiến đi đại ca Trương Khải Ân. Trương Khải Ân bị giết con tin lúc sau, cả người đều là thương, sinh thời hiển nhiên chịu quá cực kỳ bạo lực ngược đãi, một đôi tay ngón tay tất cả đều biến hình, cánh tay chân đều bị đánh gãy, bộ mặt xương to. Nếu không phải trong nhà thần cận người từ hắn sau lưng bất nhận ra tới, cơ hồ đều không thể tin tưởng đó chính là Trương Khải Ân Ai có thể tưởng tượng Trương gia tương lai người nối nghiệp sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng. Cửa nát nhà tan bất quá như vậy. Trương Khải Việt đứng ở giải phấu trên giường lao phụ trước mặt, nguyên tưởng rằng hắn đối mặt đã là nhất thảm thiết hiện thực, lại không biết lớn hơn nữa tin giữ còn đang chờ hắn. Cố mính một đêm không ngủ, sắc trời vừa mới tờ mở sáng nàng cùng hương thảo dặn dò một tiếng làm nàng xem trọng trương điểm đừng lại làm này tiểu nha đầu tỉnh lại chạy loạn liền trong lên quần áo đi trước trương ra báo tin nàng đi thời điểm hiển nhiên đã quá muộn, xe kéo lôi kéo nàng một đường tới rồi trương ra cái kia phố xa xa liền nghe được tiếng người ồn nào nàng còn cảm thấy kỳ quái, như vậy sáng sớm phía trước làm cái gì xe kéo phu tối hôm qua cũng không ra xe trong nhà tiểu nhi khóc nỉ non không ngừng Thủ một đêm, sáng sớm lên đệ nhất đơn chính là vị tuổi trẻ tiểu thư, liền cười nói, không biết đâu, phía trước đều là người giàu có da, nói không chừng nhà ai làm hỷ sự hoặc là làm tang sự đâu. Một ngữ thành sấm, xe kéo ở trương gia cửa dừng lại thời điểm, cố mính cơ hồ mắt trón váng. Nàng đứng ở trương gia cổng lớn, còn đương chính mình làm cái ác mộng, ở trên người hung hăng khắp một phen, cơ hồ muốn ngốc ở, sư, sư phó, đây là trương gia Xe kéo phu đối vùng này cũng không quá quen thuộc, ước chừng. Đúng không, ta tháng trước ước chừng chạy qua một hồi. Trương ra trước cửa mặt đứng một đội cầm thương cảnh sát, bên trong lầu chính cháy, thiêu cháy đen. Rất nhiều cửa sổ pha lê đều bị thiếu nát, lộ ra bên trong tối ôm phòng Nàng đỡ xe kéo chân cảng nôn ra, rốt cuộc minh bạch tối hôm qua vì sao gọi điện thoại trương ra không người tiếp nghe. Nhà bọn họ, xảy ra chuyện gì nhi? Nàng thất tha thất thể ở sông thẳng qua đi, tim đập cơ hồ muốn từ trong cổ họng ra tới, thiếu chút nữa vọt tới cảnh sát họng súng thượng, bên trong. Bên trong phát sinh chuyện gì nhi? Cầm thương cảnh sát nhìn thấy một người tuổi trẻ nữ nhân rơi lệ đầy mặt, bộ dạng khả nghi, ngăn đón không cho nàng đi vào. Tiểu thư, ngươi không thể đi vào. Bên trong? Bên trong làm sao vậy? Trương gia người đâu? Cảnh sát ngăn đón không cho nàng tiến, vị tiểu thư này, ngươi là trương gia người nào? Nhà bọn họ, đại khái tử tuyệt đi. Tối hôm qua đã xảy ra thương đánh diệt môn án, Trương gia người tất cả đều bị thiêu chết ở bên trong, không thiêu chết ước chừng cũng sống không được đi. Làm ta đi vào được không? Làm ta đi vào. Cố mình phát điên muốn bảo đi, nàng trong đầu tất cả đều là Trương khải việt bộ ráng, ta là Trương gia bằng hữu, làm ta đi vào được không? Cầu xin ngươi làm ta đi vào. Ngăn đón nàng cảnh sát tối hôm qua phát sinh hỏa hoạn lúc sau không lâu liền đến chàng, từ khi đó đến bây giờ, chung quanh hàng xóm nhóm cũng chỉ là xa xa quan vọng, cũng chưa thấy được trường gia thân hữu tiến đến, không nghĩ tới trước tới cửa thế nhưng là vị tuổi trẻ tiểu thư. Tiểu thư, chúng ta chấp hành công vụ, hiện trường vụ án không thể làm không quan hệ nhân viên ra vào. Kìa cảnh sát thấy nàng khóc đáng thương, lại cảm thấy Trương gia cũng thực sự bất hạnh, nhưng quan trên có lệnh, Tự nhiên không thể lung tung thả người đi vào, không thể không ngăn đón nàng. Cố mính bị họng súng ngăn đón, không khỏi vạn phần tuyệt vọng, lỡ tiếng chiều trường công quán bên trong tê ợ. khải việt. Khải việt ngươi ra tới. Khải việt. Nàng cho rằng tách ra chỉ là tạm thời, chờ đến hắn xử lý xong rồi trường ra sự tình. Hai người nhất định sẽ hòa hảo như lúc ban đầu, chính là trước nay cũng không nghĩ tới trong nháy mắt thế nhưng thành vĩnh quyết. Khải việt. Khải việt ngươi ra tới a Tuổi trẻ nữ nhân khàn cả giọng khóc tiếng la quanh quẩn ở trương công quán cửa, dẫn xa xa xem náo nhiệt hàng xóm nhóm đều ở trong lòng suy đoán, này không phải là Trương gia nhị công tử Hồng Nhan chi kỳ đi. Nàng đứng ở trương công quán cửa lại khóc lại náo, khăng khăng muốn vào đi, mấy cái thân thể khỏe mạnh cảnh sát đều ngăn không được, trong đó một vị quát bảo ngưng lại, tiểu thư, ngài nếu là lại sớm, chúng ta đã có thể khai thương. Nổ súng uy hiếp tựa hồ đối nàng cũng không có cái gì hiệu quả. Nào chính lợi hại thời điểm, phía sau chuyển đến ô tô thanh, cửa xe mở ra, ngồi ở phó giá thượng trường khải việt xuống xe, à mính. Hắn một đêm không ngủ, hiện thực sóng biển đúng ngay vào mặt đem hắn tạp cái đầu vóc tròn váng, sang sớm mang theo bọn bảo tiêu chở trường tuyển về nhà. Ô tô tốc độ cực nhanh, tới cửa nhà nghe được nữ nhân khóc náo thanh, mới đẩy ra cửa xe còn chưa ngẩn đầu xem một cái, liền xông tới một người ôm lấy hắn, khóc lớn, cảm ơn trời đất, ngươi còn ở. Trương Khải Việt cúi đầu, nhìn thấy nàng nước mắt nước mắt đầy mặt hình dung còn cảm thấy kinh ngạc, lại ngẩn đầu là lúc tức khắc ngây dại. Giờ phút này Thái Dương rốt của khoan thai mà đến, bùng xỉn từ tầng mây bài trừ một sợi quan huy, đem thế giới bao phủ ở một mảnh kim sắc, ngay sau đó dùng sức nhảy, liền nhảy ra tầng mây, tân một ngày bắt đầu rồi. Trương công quán cửa một đội cảnh sát thủ, định viện hoa mục như cũ, mà lầu chính từ môn đến cửa sổ đều lộ ra bên trong tối hong thế giới. Làm người không dám tưởng tượng tối hôm qua trong tòa nhà này đã xảy ra kiểu gì đáng sợ sự tình, bên trong người là như thế nào bị vô tình lửa lớn căn ướt. Trương Khải Việt lung lay sắp đổ, cấp đau công tâm, đột nhiên phun ra một búng máu, toàn bộ phun tới rồi cố mính trên người. Giờ khắc này, hắn vô cùng thanh minh nhận thức đến trương gia tình cảnh, cùng với mấy ngày trước đây chia tay quyết định, hắn kiên định, lấy cực kỳ tuyệt tình tư thế hung hăng đẩy ra cố mính, hồng hốc mắt trừng mắt nàng. Giống nhìn chăm chú vào kẻ thù giống nhau Phun ra một chữ Lan Cố mính trên người còn có hắn phun ra tới nóng hầm hấp huyết Bị hắn đẩy một phen Không hề phòng bị dưới không tự chủ được liền ké ngã trên mặt đất Nàng ngơ ngác nhìn hắn Trong lòng là nói không nên lời tuyệt vọng Nàng kỳ thật đều minh bạch Nước mắt bất chi bất giác liền chảy xuống dưới Giống khai áp hồng thủy Một khi tiết hồng Phản phất chính là vô cùng vô tợ Khải Việt Nàng phí công hướng Trương Khải Việt vươn tay, giống một cái lạc đường hài tử, hy vọng có thể nắm hắn tay, cùng nhau đi ra cái này ác mộng. Trương Khải Việt về phía sau lui hai bước, phía sau lưng để ở ô tô thượng, nếu không dựa vào, hắn sợ quá chính mình sẽ ngã xuống tới, giống như phụ huynh còn trên đời thời gian, có người che tí mưa gió, có thể tận tình tùy hứng, làm chính mình muốn là người, ai chính mình tưởng gãi người. Hắn cưới đầu, dùng lạnh băng đến cực điểm thanh nhầm nói, cố tiểu thương. Ta nói rất rõ ràng, chúng ta xong rồi, đã chia tay, ngươi đi đi. Ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Nói xong câu đó lúc sau, hắn giống như một lần nữa đạt được lực lượng, kiên quyết cất bước đi phía trước đi đến, thậm chí đứng ở cầm thương cảnh sát trước mặt thời điểm. Thanh âm bình tĩnh đều không giống như là chính mình. Ta là trương gia nhị thiếu gia, phiền thoái vài vị nhường một chút, ta muốn bảo đi. Hắn phía sau bọn bảo tiêu có nâng trương lao ra, cũng có hộ ở hắn phía sau phần phật đem hắn vây quanh ở sông Xuôi Gian. Cảnh sát tránh ra lộ, thương hại nhìn thoáng qua còn ngồi dưới đất vị này sáng sớm tinh mơ liền lại khóc lại nháo tiểu thư, suy đoán nàng bị trương gia vị này nhị công tử vứt bỏ nguyên nhân. Trương Khải Việt bước vào trương công quán, phía sau bọn bảo tiêu nâng trương tuyển cùng nhau đi vào. Giờ khắc này, cố mính quên mất nàng vì sao mà đến, không thể tin tưởng lẩm bẩm tự nói, trương bá phụ. chương 137 chương 137 Cô Mính thất hồn lạc phách trở về thời điểm, chương điểm mới vừa tỉnh lại, hương thảo hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt. Tiểu nha đầu lên không thấy được cô Mính, dầm gì không rất cao hứng, nhìn thấy cô Mính trở về, ngảy nhót chạy tới ôm lấy nàng chân đoán trách, cố gì, ngươi đi đâu? Ta tỉnh lại cũng chưa nhìn đến ngươi. Cô Mính ôm chặt nàng, cơ hồ hận không thể gào khóc, cường tự chịu đựng bồi tiểu cô nương ăn cơm. Nàng nơi nào còn nuốt trôi đi. Một chén thịt tươi hoành thánh bị bát lại đây bắt qua đi, đều mau thành một chén mì phiến thịt tươi canh, vẫn là một ngụm không ăn. Hương Thảo thấy nàng tâm sự nặng nghề, suy đoán nàng sáng sớm ra cửa, trở về hình dung chật vật, trên quần áo đều dính thổ, trên mặt có đã khóc dấu vết, tinh thần nổi hoài, hống chương điểm ăn cơm. Chương điểm là phương hướng nàng từ biệt, quá vây ngủ một đêm, người cũng gặp được, ăn cơm xong liền chuẩn bị về nhà đi. Nàng nho nhỏ nhân nhi giờ phút này cuối cùng là nghĩ tới, Cố gì, ta tối hôm qua không về nhà, Tổ phụ tổ mẫu cùng nhị thúc nên xuất ruột. Trương thiếu mãi mãi thần hồn đã sớm theo trượng phu đi, Nữ nhi không ở trước mắt nàng còn ngốc chút, từ cố mính đi qua một lần lúc sau, Trương thị phụ tử liền cố ý cách ly các nàng mẹ con, Tiểu cô nương lại hoạt bát đi lên. Cố mính gian nan lừa nàng, Ta hôm nay sáng sớm đi đi tìm người nhị thúc cùng tổ phụ, Bọn họ nói qua hai ngày lại đến tiếp ngươi, làm ngươi trước tiên ở nhà ta trụ hai ngày. Ngươi không nghĩ bồi bồi cố gì sao? Trương gia hiểm tao diệt môn thảm họa, hiện giờ đối ngoại sống xuất cũng chính là Trương Khải Việt một người, cũng không biết tối hôm qua hắn như thế nào hiểm nguy trùng trùng mới thoát được một mạng. Nếu không có tối hôm qua Trương điểm tâm huyết dâng trào rời nhà trốn đi, nàng nho nhỏ một người tối hôm qua tất nhiên đã sớm táng thân biển lửa. Nàng tuy rằng không biết Trương Khải Việt kế tiếp tính toán, Chính là trương điểm là trăm triệu không thể lại trở lại hắn bên người, chẳng những kiềm chế hắn, vạn nhất có tâm người muốn nổ cổ tận gốc, trương gia liền điểm này cốt đục cũng không giữ được. Trương điểm ngắm lại, miễn cưỡng đồng ý, ta đây lại bồi cố gì một ngày liền về nhà đi, bằng không tổ mẫu lại nên không ăn cơm. Nàng một câu hiểm hiểm làm cố mình khóc ra tới. Ngọt ngào ngoan. Nàng xoay người, không nghĩ làm hài tử nhìn đến chính mình thất thố. Hương Thảo cảm thấy thực không đúng làm cho trương điểm mặt lại không hảo hỏi, chờ đến ở phòng khách trên bàn sách mở ra giấy bút thuốc màu, làm trương điểm chính mình chơi, mới theo tới phòng ngủ đi, A Mính tiểu thư, xảy ra chuyện gì nhi? Cố Mính đang ngồi ở trên giường phát ốc, nàng một đêm không ngủ, tiểu tụy bất kham, đầu hạ buổi sáng ở trong chăn run bẩn bẩn, hương thảo cảm thấy tình hình không đúng, giữ nàng lại tay, xúc tua lạnh léo, sờ nửa cái chán của nàng, đã nóng bỏng, A Mính tiểu thư, ngươi phát sốt Rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi? Trương gia Trương gia tối hôm qua bị người diệt môn Nàng nghẹn ngào mới có thể tiếp tục giảng đi xuống Trương gia lầu chính lửa lớn Trương phu nhân cùng đại thiếu mãi mãi một cái cũng chưa chạy ra tới Mướn bảo tiêu tất cả đều bị diệt khẩu Tối hôm qua Tối hôm qua khải Việt cùng trương bá phụ không ở Chính là gặp gỡ phu kích Trương bá phụ cũng đã đi Hiện tại trương gia Chỉ có khải Việt một người Hương thảo hoàng sợ Khay đầu hướng cửa nhìn thoáng qua, không thấy được trương điểm, cầm chặt cố mính đôi tay, à mính tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Nàng hiện tại đã biết rõ cố mính vì sao một hai phải lưu lại trương điểm. Cố mính nhanh chóng quyết định, người giúp ta nhìn ngọt ngào, nàng không thể lại lưu tại Thượng Hải, ta cần thiết mau chóng đem nàng tiễn đi, ngày sau chờ trường ra người tới đón nàng. Nàng từ trên giường bỏ dậy, kéo ra tủ quần áo môn, tìm một kiện xanh lá mạ sắc sườn sáng thay. Một lần nữa rửa mặt, cẩn thận đánh một tầng phấn, che khuất trên mặt đã từng đã khóc dấu vết, còn cẩn thận miêu mi hòa môi, rất nhiều lần tay run, lông mày đều hoa hoai, ở trải qua 4-5 lần làm lại lúc sau cuối cùng miễn cưỡng hòa hảo. Cố mính hồi tưởng chính mình tới nơi đây sinh hoạt 2 năm thời gian, nhận thức người đảo không ít, nhưng chân chính tới rồi sinh tử tồn vong hết sức nhưng phó thác người lại thiếu chi lại thiếu. Cũng không là các bằng hưu không thể tín nhiệm, mà là ở một mức độ nào đó. Bọn họ cùng trương ra không có gì khác nhau đều là người khác trên cái th thất sơn giương tay không tấ sát che chở Trương điểm liền dễ dàng cho chính mình đưa tới thai họa nàng dẫn theo tay bao đi ra ngoài thời điểm Trương điểm chơi chính vui vẻ một cây bút lông dính thuốc màu ở giấy tuyên thành thượng đồ chút hai cũng xem không hiểu đồ vật lôi kéo nàng không cho đi cố gì ngươi tới chơi với ta sao ngươi nhìn xem ta họa đồ vật cốến hướng nàng cố gì ra cửa cho ngươi mua bánh kem đi Ngươi không phải thích ăn bánh kem sao? chế chút liền trở về, hương thảo tỷ tỷ bồi ngươi chơi. Trương điểm không tình nguyện buông ra nàng. Dung thành quân chính phủ công binh xưởng theo máy móc cùng kỹ thuật nhân viên đúng chỗ, thực mau đầu nhập sinh sản. Thượng Hải quân chính phủ địa lý vị trí mẫn cảm, công binh xưởng đến nay không có phát triển lên, hướng hồ Thượng Hải còn có các quốc gia tô giới cập thế lực khổng lồ hát bang, quân chính phủ đều không phải là một nhà độc đại, được nghe Dung thành công binh xưởng tổ chức. Vội vàng phái quan viên đi trước Dung Thành cầu kiến Phùng Bá Tưởng, hơn nữa đặt hàng một đám viên đạn. Nhóm đầu tiên súng ống đạn dược tuy rằng lợi nhuận không lớn, nhưng vì thận trọng khởi kiến, Phùng cụ tự mình áp giải đến Thượng Hải. Tối hôm qua thuận lợi giao hàng, kết toán đuôi khoản, Lư Tử Dục một hai phải kéo hắn đi bên ngoài tìm hoan mua vui. Lư Tử Dục mang theo một người tuổi trẻ nữ nhân, còn hướng Phùng cụ giới thiệu, vị này chính là điện ảnh mình tinh Đàm Song Lan tiểu thư. Lại hướng đối phương giới thiệu Vị này chính là dung thành thiếu xoáy phùng cụ, nói tiểu thư còn không chạy nhanh hướng phùng thiếu xoáy kính tam ly rượu, sau này có chỗ lợi nhưng nhiều lắm đâu. Đàm song lan trạng và mới chụp xong phiến tử, đã bị canh giữ ở bên ngoài lư thiếu soái phó quan mang đi. Nàng lòng tràn đầy không tình nguyện, rồi lại không thể nời Hà Lần trước nhưng thật ra khóc sức mướt chạy về ra, tạ dư còn làm người tặng siêm ý lại đây, ngược lại là nàng thân mụ nghe nói nàng cư nhiên dám cùng tạ dư giận dối. Lập tức liền hận không thể đem nàng áp giải trở về, lại nhải quở trách cái không được. Đàm Song Lan gần như hỏng mất, tức khắc khóc lớn, đem chính mình về nhà nguyên do nói, lại như cũ lọt vào nói mẫu quở trách, nếu không có tạ ra, người đương chính mình là cái nào. Quân chính phủ thiếu xoé nha, có thể có cơ hội hầu hạ một hồi, là ngươi đã tu luyện phúc khí. Ngươi đi trên đường cái nhìn xem, bên ngoài so ngươi xinh đẹp, so ngươi tuổi trẻ, an không được cơm tiếp khách nữ nhân già có bao nhiêu. Ngươi có thể ăn sung mặc sướng, này đó ra chúng ta một cái cũng không thể trêu vào, không hảo hảo hầu hạ tiểu tâm trọc giận, đến lúc đó bó lên bán được nam dương đi, ta chỉ có ngươi một cái khuê nữ, ngươi làm ta thượng nào tìm đi. Đi lên kéo nàng, ngươi chạy nhanh thu thập lên, trở về cấp tạ ra nói cái bực, đừng làm cho hắn thật sinh khí. Quả phụ thiếu nữ yếu đuối bần cùng thời điểm còn có thể qua đi xuống, một sớm phú quý nhật tử qua quán, bị láng giềng láng giềng lính hót. Nói mồm không bao giờ tưởng bị đánh hồi nguyên hình. Đàm Song Lan khóc không thể chính mình, bò ở trên giường chết sống không chịu đứng lên, muốn đi ngươi đi. Hắn lấy ta đương cái gì? Đương cái gì a? Đương cái gì? Nữ Nhi bị nam nhân tiểu y Ôn Nhu dán lại hai mắt, chỉ đương đó chính là thiệt tình chân ý, nói mô nhưng không nốc, đương ngươi là cái tiểu ngoạn ý nhi, còn có thể là cái gì? Nàng cũng nhịn không được gật lệ. Nếu đương ngươi là nhà cao cửa rộng nhân gia khuê nữ, sớm kiểu 8 người nâng cưới về nhà làm thiếu nãi nãi. Lúc trước ta nhưng thật ra không nghĩ cho ngươi đi đương diễn viên, chính ngươi một lòng một dạ một hai phải đi. Hiện tại lại chịu không nổi như vậy sinh sống, ta có thể làm sao bây giờ? Nói mẫu một phen khóc lóc kể lề đảo làm đàm xong lan nhận rõ hiện thực, đợi không được tạ dư tới đón. Trong lòng hốt hoảng, quá đến mấy ngày chính mình ngoan ngoan đi trở về, còn hướng tạ dư xin lỗi. Tạ đại ca, ta chính là. Trong lòng đổ hoảng, ngươi đừng nóng giận. Ta là người của ngươi, như thế nào có thể? Như thế nào có thể làm ta đi bồi lưu thiếu xoái đâu? Tạ dư cũng biết đáp thượng lưu tử dục chỗ tốt, nắm tay nàng đem người kéo vào trong lòng ngực, từng cái nhẹ vỗ về nàng. Nếu không phải lưu thiếu xoái coi trọng ngươi, mấy phen minh kỳ, ta cũng luyến tiếc đem ngươi đẩy cho hắn. Chỉ cần hắn không mở miệng đem ngươi mang về nhà, ngươi chính là ta người. Hắn tựa thế khó xử, nếu, nếu hắn muốn lại tìm ngươi, ngươi đừng cùng hắn đỉnh làm, thuận theo chút. Ta tuy rằng trong tay có chút sinh ý, khá vậy không dám đắc tội lư thiếu soái Hắn thở dài, đều hắn ta không bản lĩnh, liền chính mình nữ nhân cũng hộ không được. Đàm song lan tử thích thượng hắn, mãn đầu vóc chỉ có hắn một cái, một lòng một dạ muốn làm hắn nữ nhân. Bồi lư tử dục một đêm thế nhưng còn có thể nghe được hắn câu này. Chính mình nữ nhân chi ngữ. Lập tức sở hữu ủy khuất đều không cánh mà bay, khẽ nước hồi ôm hắn, ta đại ca, ta nghe ngươi. Đương hồng điện ảnh minh tinh đàm song lan cũng coi như là đầu cơ kiếm lợi, cũng không phải là bên ngoài thư ngụ thẻ đỏ cô nương, ai đều có thể vàng thật bạc trắng tạp tới tay, nàng chính là có chủ nhân bình hoa, bất quá mượn tới thưởng thức hai 3 hồi, lấy thưởng tâm nguyện mà thôi. Đàm song lan tuy rằng không biết vị này phùng thiếu xoáy có thể mang đến cái gì chỗ tốt, đương mặt xa giao. Dơ ly kính phùng cụ Phùng cụ một thân hiện giờ ngay ngắn thực Tiếp nhận nữ minh tinh kính uống rượu Lại liền nhiều ngó liếc mắt một cái đều chưa từng Mắt nhìn mũi múi nhìn tim Lần trước phùng cụ rời khỏi sau Lư thất tiểu thư Lư tử Mỹ đem đệ đệ hảo sinh đoán trách Hoàn hắn chưa từng trước tiên thông báo một tiếng Cũng chưa đưa đưa phùng cụ Chẳng lẽ thất tỷ ngươi thật đúng là coi trọng phùng cụ Lư tử Mỹ sinh ra được một đôi mắt đào hoa Vũ Mỹ đa tỉnh Sóng mắt lưu chuyển chỗ rung động lòng người, phùng cù anh Tuấn đầy hứa hẹn, tay cầm quyền to, ta gả cho không phải vừa lúc sao. Dung thành cùng Thượng Hải liên hôn, ngay tại chỗ lý vị trí tới nói hai nhà lưng tựa lưng cho nhau nâng đỡ, ngươi cả ngày ăn nhậu chơi bởi, mấy cân mấy lượng ta còn không biết ta. Thế ngươi tìm cái có bản lĩnh thất tỷ phu đương giúp đỡ, ngươi nhưng đừng không biết người tốt tâm. Nàng này phiên lời bản cao kiến thế nhưng làm lưu tử dục rất là tán đồng. Nguyên lai bất quá là vui đùa ẩm ý chi ngôn, lần này Phùng cụ tự mình áp giải xuống ống đạn dược tới hố, hắn liền để bụng rất nhiều, thấy Phùng Cù đối nữ minh tinh cũng không cảm thấy hứng thú, nội tâm vẫn là thực vừa lòng, cười trêu trọc, nếu không nghĩ để cho người khác bồi, không bằng mời ta thất tỉ tới bồi ngươi. Phùng Cù như thế nào không hiểu tâm tư của hắn, hắn liên tục cự tuyệt, ngàn vạn đường, ta một giới vũ phu, thô lỗ thực. Nói chuyện thường có không chu toàn đến địa phương, thất tiểu thư như vậy tú nhã nhân vật, vẫn là đừng, miễn chó mất mặt. Chúng ta huynh đệ cũng đã lâu chưa tụ, không bằng đêm nay không say không về. Hai người cộng thêm lưu tử dục mang đến vài tên quan nhị đại cùng nhau đem rượu nguồn hoan Những người này đều là thượng hải nổi danh ăn chơi chắc táng, ăn nhổ chơi bởi đều bị tinh thông, cùng phùng cụ loại này huyết hỏa chém giết lại đây thực quyền phái trên lệnh cực đại phung cù tiểu lượng là quân doanh cùng kia giúp binh lính càn quấy tử nhóm luyện ra, trời lạnh uống hai khẩu rượu mạnh ấm áp thân mình, mấy vòng rót xuống dưới, lư tử dục mang đến người đều làm hắn cấp rót đến cái bàn phía dưới đi, mắt thấy lư tử dục ôm đàm song lan vào thang máy đi phòng cho khách, lúc này mới mang theo phó quan về nước tế tiệm cơm. rảnh rối không có việc gì, hắn trong lòng nhớ cô Mính, có nghĩ thầm muốn đi thăm nàng, lại khổ vô lấy cớ, Từ Doan Trân Châu bị chấp hành tử hình lúc sau, hắn lưu tại cố mính bên người bảo hộ người cũng tất cả đều triệt trở về, chỉ làm thủ hạ người để lại cái khẩn cấp liên lạc số điện thoại cho nàng, trong lòng lại cũng minh bạch, này thông điện thoại nàng là sẽ không đánh. Cố mính có bao nhiêu quả cường, hắn đã sớm đã linh giáo rồi, cũng không biết có phải hay không uống rượu không đủ, còn không đủ để làm hắn thâm yên. Hôm nay buổi tối Phùng Cù ở quốc tế tiệm cơm 602 phòng to rộng mềm mại trên giường lăn qua lộn lại lạc bánh hương lớn, chỉ cảm thấy tao y dâng lên, nội tâm ngao nghe dục dịch, giặt sạch cái tắm nước lạnh mới rốt cuộc đã ngủ. Hắn là bị tiếng đập cửa đánh thức, ra ngoài đường bình thấp giọng nói: "Thiếu soái, liên lạc điểm người ta nói nhận được Cố tiểu thư điện thoại, có việc muốn nhờ." "Cái gì?" Phùng Cù còn đương chính mình nghe nhầm rồi. "Cố tiểu thư gọi điện thoại?" Phùng Cố gọ từ trên giường nhảy dựng lên, tiến lên mở cửa, "A Mính xảy ra chuyện gì nhi?" Hắn không kịp mặc quần áo, chân trui nửa người trên, lộ ra to lớn cơ bắp, ăn Mặc kiện lửa còn ngủ, Trần trui chân đứng ở phòng ngủ cửa. "Đường Bình, liên lạc điểm người chưa nói, chỉ là để lại ước định quán cà phê địa chỉ." Hắn trưng cầu phùng cù ý kiến, "Thiếu Soái, làm liên lạc điểm người qua đi vẫn là ta qua đi nhìn xem." Phùng Cố đạp hắn một chân, "Người qua đi làm gì?" Nhớ hảo địa chỉ, phân phó bị xe, ta tự mình qua đi nhìn xem. Đường Bình Nghi thầm, ta liền biết là như thế này, bất quá hỏi không hỏi tôi. Hắn lưu loát lăn xuống lâu đi bị xe, vài phút lúc sau, Phùng Cụ quắc dầu xuyên thân thường phục thu thập thanh thanh sảng sảng xuống lầu. Ô tô thực mau xử lý quốc tế tiệm cơm, ước chừng nửa giờ lúc sau, ngừng ở một nhà tiệm cà phê cửa. Đường Bình mang theo người cảnh giới, Phùng Cụ đẩy cửa ra đi vào. Thực mô ở trong góc tìm được rồi của mình Xa xa xem qua đi, nàng chính ngơ ngác ngồi ở bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ dòng người. Tuy rằng thu thập dị thường tính xảo, miêu mi họa ngôi, nhưng quen thuộc nàng Phùng Cụ vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nàng tinh thần đầu thực không xong, đáy mắt mệt mỏi căn bản che giấu không được. Hắn xài bước đi qua đi, ngồi xuống nàng trước mặt ghế trên, đảo dọa nàng một cú sốc. Phùng cù Sao ngươi lại tới đây? Ở Ngọc Thành quân chính phủ dưỡng thương kia đoạn thời gian, nàng thẳng hô kỳ danh quán, ngẫu nhiên có việc cầu người còn sẽ tiêu thiếu xoái, nhìn thấy Phùng Cù xuất hiện, đều phải lòng nghi ngờ hắn là từ bầu trời rơi xuống. Không phải ngươi gọi điện thoại nói có việc sao? Ta liền tới đây. Phùng Cù cởi bao tay đặt lên bàn, tiếp đón người hầu điểm một ly cà phê, nhìn chăm chú vào nàng, gặp gỡ khó xử chuyện này. Cố Minh Cường tự Trấn định, ân Tự dễ cười. Vượt qua ta năng lực, cho nên mới ra mặt dày tới cầu ngươi, là cái đại phiền thoái. Nàng lần đầu cầu phùng cù quả thực là dùng hết bình sinh tích góp sở hữu dũ khí, ngươi nói ta mặt dày vô sỉ cũng hảo, tùy tiện cái gì, chỉ cầu ngươi. Cầu ngươi giúp ta cái này vội. Như vậy kiêu ngạo kẻ lừa đảo, lại ăn nói khép nép tới cầu hắn, phùng cù đã cao hứng lại khó chịu. Cao hứng chính là, đương nàng tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi. Rốt cuộc vẫn là nhớ rõ quay đầu lại phương hướng hắn xin giúp đỡ, ít nhất thuyết minh trong lòng nàng, hắn là cái đáng tin cậy người, làm hắn khó chịu chính là, hắn muốn phùng ở lòng bàn tay chân bảo, lại như vậy hèn mọn tới cầu hắn. Hắn nghĩ nhiều làm nàng vẫn luôn lưu giữ chính mình kiêu ngạo, vẫn luôn ngẩn cao đầu, vẫn là cái kia rào hoạn, lừa hắn xoay quanh kẻ lừa đảo. Hắn thà rằng chính mình bị nàng vui vừa chơi, cũng không nghĩ muốn xem đến nàng này phó cùng đường bộ gấp Trầm ã nói chỉ cần ta có thể làm được đến Phung cu trấn ăn nàng cố mình uống một mồm to cà phê đen đôi tay nắm chặt ly cà phê nhanh chóng mà dồn dập nói tối hôm qua tối hôm qua Trương gia bị người diệt môn chỉ sống sót một cái Trương Khải Việt Phung cu đặt ở cái bàn phía dưới tay nắm chặt thành quyền hắn kỳ thật phía trước đã suy đoán tới rồi có lẽ nàng như vậy hèn mọn tới cầu hắn là vì một nam nhân khác chẳng sợ đã đoán được loại kết quả này Chính là đương nàng thật sự mở miệng nói ra thời điểm, hắn trong lòng vẫn là ngăn không được khó chịu, trên mặt lại vẫn là bất động thanh xác, cho nên Người muốn cho ta phái người bảo hộ trương Khải Việt kia một chốc cố minh trong mắt tựa hồ này lên nước mắt, chính là dây lát lướt qua, phùng cù lại từ ánh mắt của nàng đọc ra thương tâm Nàng lắp đầu, không không, Khải Việt Hắn sẽ không đồng ý ta muốn cầu người bảo hộ chính là một người khác Nàng hít sâu một hơi Khải Việt có cái chất nữ kêu Trương Điểm, Trương Khải ân nữ nhi duy nhất, ta đã từng đi thăm quán nàng, nàng tối hôm qua rời nhà trốn đi đi tìm ta, trời xuôi đất khiến hạ tránh thoát một hồi kiếp nạn. Những cái đó muốn cho Trương gia tử tuyệt người đều cho rằng Trương Điểm đã táng thân biển lửa, nhưng trên thực tế nàng may mắn còn sống, hiện tại ở nhà ta. Phùng Cụ trầm rãi buông lòng ra nắm tay, ngươi muốn cho ta bảo hộ Trương Điểm. Cố mình vô tay cầu hắn, Phùng Cụ. Ta cầu xin ngươi mang đi đứa nhỏ này, đem nàng mang về Ngọc Thành đi, chờ tránh thoát này trận phong ba, lại đưa nàng đi càng đảo. Ta không biết Khải Việt muốn làm cái gì, nhưng nàng không thể lưu tại Khải Việt bên người, bằng không nàng sẽ không toàn mạng. Phung Cú nhìn chăm chú vào nàng, nhất thời nội tâm vô hạn cảm khái, vô số ý niệm vọt tới đầu lưỡi cuối cùng đều bị hắn nuốt đi xuống, chỉ dư một câu, cơ hội là từ kẽ răng bài trừ tới, vậy còn ngươi. Muốn cùng hắn cùng sinh cùng tử sao? Cỡ nào buồn cười? Nàng muốn cùng người yêu đồng sinh cộng tử, lại đem tình địch tiểu chất nữ phó thác cho hắn, đương hắn là người nào? Giờ khắc này, Phung Cụ rất muốn quay đầu mà đi, hắn sắc mặt xanh mét, chính là còn biết là ở nơi công cộng muốn nỗ lực khống chế chính mình tính tình, mỗi một chữ đều giống như mưa đá giống nhau đâu đầu tạp hướng nàng, cố mính, ngươi cho ta là người nào? Nhà ta là khai thiện đường sao? Tùy tiện A Miu A Cẩu đều có thể mang về nhà đi dưỡng. Chỉ cần ngươi mở miệng, trừ bỏ trương gia hải tử, nhà ai hải tử ta đều nguyện ý tiếp trở về hảo sinh dưỡng. Duy độc trương gia không được. Muốn dưỡng chính ngươi đưa tới Ngọc Thành đi dưỡng. Hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, nhất định là khí hồ đồ. Rõ ràng nàng trong lòng toàn vô chính mình, một lòng một dạ muốn cùng trương gia tiểu bạch kiểm đi chịu chết, hắn còn muốn tìm lấy cơ muốn mang đi nàng. Muốn đem nàng lưu tại chính mình bên người, đều là lúc trước làm người ta. Cố mính cơ hồ nghẹn nào vang mắt phím hồng, cả người đều tựa hồ ở run nhẹ nhẹ, phùng cụ, phùng thiếu soái Ta suy nghĩ nửa ngày, sở nhận thức người cũng chỉ có người có thể bảo hộ trương điểm chu toàn. Khác bằng hữu, bọn họ nếu là dính lên loại chuyện này căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực. Coi như ta cầu xin ngươi, ngươi ta quá vang lẫn đoán xóa bỏ toàn bộ. Ta lại không ghi hận ngươi đã từng ném xuống quá ta, nhất định nhớ rõ ngươi đại ân đại đức, từ nay về sau ta nhất định bắt ngươi đường ân nhân đại. Phùng cù cơ hồ đều phải bị nàng khí cởi, đừng lấy những lời này tới hướng ta. Ta muốn một cái người chết nhớ rõ đại ân đại đức có ích lợi gì. Chính ngươi đem tiểu nha đầu quăng cho ta, quay đầu cùng họ trương đi tìm chết, là lấy ta đương ngốc tử sao. Cho rằng nghe chút lời ngon tiếng ngọt ta liền cái gì đều thế ngươi làm. Cố Mính một đêm không ngủ, còn phát ra suốt cao, đầu hóc cùng hồi nháo dường như, căn bản không rõ hắn tức giận điểm ở nơi nào, chỉ cho rằng hắn cự tuyệt chính mình xin giúp đỡ. Thương tâm tuyệt vọng dưới khó được ở trước mặt hắn lộ ra vài phần yếu ớt cùng bất lực, bụng mặt nghẹn ngào, ta nhưng thật ra tưởng cùng hắn đồng sinh cộng tử, đáng tiếc hắn không chịu. Hắn? Hắn muốn cùng ta chia tay? Phùng Cú ngây dại. Ngươi nói cái gì? Hắn tức khắc nổi giận đùng đùng, dựa vào cái gì? Họ trương tiểu tử đầu góc hư rồi. Hắn dựa vào cái gì cùng ngươi đề chia tay. Thế nhưng còn dám quăng nàng. Nước mắt dọc theo khe hở ngón tay chạy xuống dưới. Có chút ngụy trang một khi vạch trần liền rốt cuộc vô pháp che giấu. Cố mính như thế nào cũng đổ không được trong mắt nước mắt. Hắn. Hắn làm ta lăn. Ta biết hắn thực thương tâm. Ai gặp gỡ chuyện như vậy đều sẽ thương tâm. Nhưng ta biết. Ta biết hắn là thật sự muốn cùng ta chia tay. Không phải nhất thời thương tâm mà là hắn suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Nàng giống cái tiểu hài tử giống nhau khóc lên, nhưng bởi vì cố kỵ nơi công cộng, cũng chỉ là nhỏ giọng nước nở, khổ sở sắp thở không nổi tới. Phung Cú ngồi ở nàng trước mặt, đối mặt trước nay quật cường lại bỗng nhiên toát ra yếu ớt bất lực một mặt kẻ lừa đảo, chi gian chân tay luôn cuống. Hắn có từng gặp qua kẻ lừa đảo dáng vẻ này. Đừng, đừng khóc. Ngươi đừng khóc được không? Ta dẫn người đi tấu hắn, tấu hắn cho ngươi hết giận Đầu bóc rốt cuộc chuyển qua cong, nguyên lai bọn họ chia tay. Chia tay nàng còn muốn xen vào trương ra sự tình, ngươi nói nàng ngốc không ngốc. Hắn hận không thể nắm cá nhân hảo hảo nói hết một phen, vùng ta vẫn luôn đương nàng khôn khéo xảo quyệt, lửa ta xoay quanh, chính là ngươi nhìn nàng ngốc không ngốc. Cố mính khổ sở tốt đỉnh, không cần, hắn đã đủ khổ sở, không thể hoán hán. Ngươi không cần tìm hắn phiền toái Cầu ngươi, nàng hôm nay nói vài cái cầu ngươi, Mỗi một lần đều là tình ý chân thành ở cầu hắn, cái loại này hận không thể hèn mọn đến buổi đất tư thái làm phùng củ trong lòng đã toan thả xác khó chịu cơ hồ sắp thá nùi không nổi nữa. Hảo hảo, ta không tìm hắn phiền thoái, hắn chất nữ ta cũng đưa về Ngọc Thành đi dưỡng lên, ngươi đừng thương tâm được không? Đánh chết cố mính đều không thể tưởng được có một ngày nàng thất tình có thể ngồi ở phùng củ trước mặt khóc. Nhân sinh có bao nhiêu sự tình là bất ngờ đâu? Bố Mính đứng ở toilet trước gương mặt rửa mặt thời điểm, đã thiêu trì độn đại nào rốt cuộc chậm rãi vận chuyển, nàng bụng mặt hận không thể đâm tưởng, cầu người liền cầu người, lại khóc lại cầu tính sao lại thế này. Bán thảm sao? Nàng luôn luôn khinh thường tại đây, ngẫu nhiên lấy đảm đương yếu thế thủ đoạn, lại hoàn toàn là lỗi đời phương pháp, loại này vô tâm giới làm được sự tình, tuy là nàng ra mặt lại hở, cũng có chút khiêng không được. Rát sạch đem nước lạnh mặt, làm đại nào thoáng hạ nhiệt độ. Nàng mới rốt cuộc hồng một khuôn mặt đi ra ngoài Lại lần nữa một lần nữa cùng Phùng Cú Cù mặt đối mặt ngồi xuống Nàng đều cảm thấy không mặt mũi gặp người Hận không thể đem đầu chui vào ly cà phê đi Ơ đúng xin lỗi, thực xin lỗi, ta vừa rồi Có chút thất thố Gì đến là thất thố à Quả thực là mất mặt ném đến bà ngoại ra Phùng Cú lại giống như căn bản không ngại Tựa hồ tâm tình rất là không tồi Quan tâm nhìn nàng, không có việc gì Ta đáp ứng chuyện của ngươi nhi nhất định sẽ làm được, ngươi đừng lo lắng. Vừa lúc ta nương ở Ngọc Thành cũng nhàm chán không có việc gì làm, mang cái tiểu hài tử qua đi làm nàng chăm sóc, cũng có thể tiêu ma điểm thời gian. Cố Mính hận không thể hướng hắn chắp tay thi lễ, thiếu Soái, thật sự cảm ơn ngươi." Fung Cu xua xua tay, "Ngươi ta chi gian, cần gì như vậy khách khí. Ta đưa ngươi trở về đi, thuận tiện trông thấy cái kia tiểu nha đầu." Cố Mính cũng đang có ý này. Nàng đi theo phùng cù ngồi trên ô tô, dựa vào xe trên ghế sau, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, liền chính mình cũng có thể cảm giác được thở ra hơi thở đều lộ ra nóng dự, giống như một liệt phun hơi thức xe lửa, không được ra bên ngoài phun nhiệt khí, trong bất chi bất giác hai chỉ mí mắt liền không được đánh nhau. Nàng nhìn không thấy chính mình bộ dáng, chính là từ ở toilet đem nước lạnh mặt, trên mặt phù phấn bị tẩy rớt, lúc ấy là nước lạnh đánh quá gò má, lộ ra màu trắng nhưng là đi ra ngoài ngồi ở phùng cụ trước mặt, gò má lại là dần dần phím hồng. Phùng cụ khởi điểm còn đương nàng ở chính mình trước mặt đã khóc thẹt thùng, làm bộ không nhìn thấy, chờ thượng ô tô, nàng như vậy cảnh giác người lại không được mệt ra rời, đầu gật gà gật ủ, gò má lộ ra không bình thường màu đỏ. Hắn trong lòng đánh cái đột, sơ soạn một phen cái chán của nàng, xúc tua nóng bỏng, tức khắc giận dữ, hồ nháo. Chính người phát ra suốt cao, chẳng lẽ không biết sao. Cố Minh kỳ thật đã có điểm thiêu hồ đồ, cảm giác được cái chán lạnh lẽo còn không tự chủ được cọ cọ, này muốn gác ở ngày thường, nàng là kiên quyết sẽ không làm ra loại chuyện này. Ô tô phát ra trói hai tiếng thắng xe, hướng về bệnh viện phương hướng cấp sử mà đi. Chương 138 chương 138 Cố Minh thiêu mơ mơ màng màng, mở to mắt xem một cái, đối thượng phùng cù một chương hàm sát khuôn mặt tuấn tú, còn nhớ rõ chính mình muốn làm sự tình, ngọt nào Phung cú rất là táo bạo, tưởng nắm nàng cổ áo hỏi một câu, họ trương tiểu bạch kiểm rốt cuộc cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Làm ngươi như vậy tâm tâm niệm niệm. Trên giường bệnh đánh điếu bình người đã lại hôn mê qua đi. Hắn thâm hô một hơi, lệnh chính mình bình phục xuống dưới, phân phó đường bình, ngươi đi trong nhà nàng đem cái kia nha đầu tiếp nhận tới. Trương điểm nhìn thấy xa là an mặc chế phục quan quân không được sau này lui, toàn ở hương thảo phía sau không chịu ra tới, cố gì đâu. Hương thảo nhận thức đường bình, biết hắn là phùng khù người bên cạnh, biết được cố mình sinh bệnh nằm viện, bế lên trương điểm liền phải ra cửa, nàng buổi sáng ra cửa thời điểm liền phát ra suốt cao, cái trán nóng bỏng, cản đều ngăn không được. Đường bình rất muốn nói, buổi sáng liền phát sốt người cũng không biết ngăn đón điểm, một hai phải làm người té xỉu ở thiếu xoay trước mặt. Đến, hiện tại chúng ta đi theo cùng nhau ăn dưa lạc. Hắn xem như đã nhìn ra, cố Minh chính là cái hô to. Nhậm là Phùng Cù nhiều anh minh cơ chí, từ gặp được nàng bắt đầu liền đi bước một hoạt hướng vũng bùn. Trước kia hắn còn biết dây rùa hiện tại là hoàn toàn châm luân. Một lớn một nhỏ vội vội vàng vàng tùy xe đi bệnh viện, nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh của mính, Trương điểm dùng tay nhỏ vớt nàng gương mặt, rất là sợ hãi, cố gì nàng khi nào tỉnh. Phùng Cù đánh giá một phen tiểu nha đầu, kế thừa trương gia hảo gen, xinh rất là xinh đẹp, nếu không họ trương, vậy càng thảo hỷ. Hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ, hắn nói, ta cũng không biết. Tiểu hai tử là loại thực mẫn cảm sinh vật, nàng nhìn chầm chầm phùng cu một hồi, đồng nhiên rũi khai tế cốt linh đinh cánh tay ôm lấy trong lúc hôn mê cố minh cổ. Bá đạo tuyên bố, cố gì là ta nhị thuốc, ngươi không được đoạt. Phùng cu nhai răng, tiểu tể tử thực không làm cho người thích ta. Ta chính là đoạt, ngươi có thể thế nào? Trương điểm trừng mắt hắn, ôm càng khẩn. Phùng cu sợ nàng đánh thức cố minh. Vội vàng đầu hàng, ta không đoạt còn không được sao. Người chạy nhanh buông ra nàng, bằng không ngươi cố gì phải bị cắt đứt cổ. Tường hắn tổng quân mười mấy năm, vẫn là lần đầu như vậy vất ước đầu hàng. Đường binh cười trộm. Cố mính nhập viện thời điểm là buổi sáng, đánh điếu bình, đêm nay thiêu lui mới tỉnh lại. Nàng mở to mắt dẫn đầu thấy tiểu thân thể ngồi đoan chính trương điểm, nàng liền ngồi trên đầu giường thủ. Thấy nàng tỉnh lại, tiểu cô nương cao hứng hỏng rồi, cố gì? Cố Mính còn đường chính mình nằm mơ đâu, xoa xoa cái chán, tiểu cô nương săn sóc dùng hơi lạnh tay nhỏ tới sờ cái chán của nàng, cố gì ngươi đau đầu sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Mính sắc mặt tái nhật, vội vàng đứng dậy, cánh tay thượng đường ngang tới một cái cánh tay, hảo hảo nằm nghỉ ngơi, ta làm người tiếp nhận tới. Nàng nghiêng đầu đi xem, mới phát hiện phùng cù ngồi ở mặt khác một bên. Dương bệnh hai bên ngồi canh một lớn một nhỏ, cho nhau rằng co. Cố Mính lúc này mới nhớ tới chính mình ở ô tô hôn mê qua đi, nàng rất là ngượng ngùng, thực xin lỗi cho ngươi thêm phiền thoái. Trương Điểm lôi kéo tay nàng nhỏ giọng nói thầm, "Cố gì ngươi đừng lý cái tên xấu xa này, hắn muốn cơ ngươi." Cố Mính không biết nên khóc hay cười, kéo qua nàng tay nhỏ ôn nhu hướng nàng, ngọt ngào, đừng nói bữa, phùng thúc thúc là ngươi bà ba, ba bằng hữu, muốn tiếp ngươi đi nhà hắn trú một đoạn thời gian, được không?" Trương Điểm không làm, "Ta không quen biết hắn." Cố gì, ta tưởng về nhà. Tổ phụ tổ mẫu nên sốt ruột. Nàng còn nhớ do không thể ở bên ngoài lâu đái. Cố mình đứng dậy, Phùng Cù vội đem gối đầu lót ở nàng phía sau. Loại chuyện này lần trước ở Ngọc Thành bệnh viện hắn làm quán thủ, đảo cũng không hiện không khỏe. Cảm ơn ngươi, ta tưởng cùng hài tử đơn độc tán gẫu một chút. Phùng Cù mang theo hương thảo cùng đường bình cùng nhau đi ra ngoài, trong phòng rất là an tĩnh. Cố mình lôi kéo trương điểm tay, ngựa mang thương cảm. Ngọt ngào, ngươi không phải tiểu hài tử đúng hay không? Trương điểm chấp mắt to, rất là ngây thơ, ta thực mô liền trưởng thành. Nhà các ngươi, ra điểm chuyện này. Nàng ý độ dùng tiểu hài tử có thể nghe hiểu được ngôn ngữ cùng nàng giảng đạo lý, có nhất ba người xấu, bọn họ. Bọn họ coi trọng nhà ngươi bà bối, chính là minh đoạt không được, vì thế liền chơi xấu. Đầu tiên là hại ngươi ba ba, hiện tại bọn họ còn hại ngươi tổ phụ mẫu cùng mụ mụ. Ngọt ngào nếu đi trở về cung sẽ có nguy hiểm, cố gì thỉnh phùng thúc thúc bảo hộ ngươi. Phùng thúc thúc ra có rất nhiều quan quân, bọn họ đều có thương, ngươi đi phùng thúc thúc gia trụ một đoạn thời gian, chờ trong nhà an toàn, lại làm ngươi nhị thúc tiếp ngươi về nhà, được không? Chính là tổ phụ tổ mẫu còn có mụ mụ bọn họ cũng sẽ rất nguy hiểm, ta ba ba còn không trở lại sao? Chờ ta ba ba đã trở lại, nhất định sẽ đánh chạy bọn họ đúng hay không? Đại để ở nàng trong lòng, Trương Khải Ân không gì làm không được, cho nên nàng không có lúc nào là không nóng trông phụ thân về nhà. Cố minh Cố nén chua xót gật đầu, đối, chờ ngươi ba ba trở về, nhất định đem bọn họ tất cả đều đánh chạy. Nhưng là hiện tại ngọt ngào nhất định phải ngoan ngoãn đi theo phụng thúc thúc người đi Ngọc Thành được không? Nếu ngươi một người sợ hãi, làm hương thảo tỷ tỷ bồi ngươi." Kia cố gì đâu? Ta có thể về nhà nhìn xem sao? Ta muốn gặp tổ phụ. Tiểu cô nương hốc mắt đựng đầy nước mắt, nàng rất khó lý giải đại nhân thế giới, chính là lại cũng loang thoáng cảm thấy sợ hãi. Cố mình rất là khổ sở, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng không nghĩ sẽ nát hải tử đối thế giới này hảo tưởng, chính là trương điểm muốn đi Ngọc Thành, tổng muốn cho nàng biết một chút chấn tướng, nàng mới có thể an tâm đi theo phùng cụ rời đi. Người xấu hiện tại thủ nhà các ngươi đâu, chúng ta vào không được, nhưng là... Chúng ta có thể xa xa ngồi ở ô tô thượng xem một cái, được không? Ngọt ngào nhất định phải nghe lời, đến lúc đó không thể khóc ra tới. Cũng không thể loạn kê ơ. Trương điểm trong lòng một trận mờ mịt, nàng tuổi lớn nhỏ, lại cũng sinh ra một khổ không lý do nỗi buồn ly biệt cùng sợ hãi. Cố gì không bồi ta đi sao? Cố mính nhẹ vô về nàng khuôn mặt, ta muốn lưu lại giúp giúp ngươi nhị thúc, chờ sự tình giải quyết về sau. Cố gì tự mình đi ngọc thành xem ngươi được không? Hảo! Cố minh xuống giường mặc quần áo, chương điểm ngoan ngoan thế nàng lấy giải. Nàng mặc chỉnh tề xuất hiện ở cửa, phùng cù sắc mặt hắt như đáy nổi, đều sinh bệnh còn nơi nơi chạy lung tung. Trở về nằm, có việc nhi làm đường bình đi làm. Đêm dài lắm ậu, ta tưởng đêm nay khiến cho ngươi mang ngọt ngào đi, trước khi rời đi làm ngọt ngào ở trên xe lại xem một cái ra đi. Nàng nắm chặt trương điểm tay, tia thịt thịt mềm mại tay nhỏ bất an hồi nắm nàng. Phùng cù phân phó đi bị xe, tiểu tâm hỏi nàng, đầu còn vượng không vượng. hắn dáng vẻ này dừng ở hương thảo trong mắt, làm nàng không khỏi nghĩ nhiều, tổng cảm thấy này hai người có ý tứ thực. Trước kia cố mính làm phùng cù di thái thái thời điểm, cùng như chuột thấy mèo vậy, từ bọn họ tách ra lúc sau, cố mính ngược lại ở phùng cù trước mặt dựng thằng eo, thật là kỳ quái. Cố mính lắc đầu, ta không có việc gì. Lại cùng hương thảo thương lượng, ta một chốc một lát không thể rời đi Thượng Hải. Hương thảo ngươi có thể hay không bồi ngọt ngào đi ngọc thành chiếu cố nàng. Thiểu thư nhà ngươi bên kia ta quay đầu lại cùng nàng nói. Quản Mỹ quân hiện tại bận về việc sự nghiệp, đều mau đem công ty đứng ra, không phải đi theo phương tính thư ở tại công ty hoặc là trong xưởng, chính là chạy ngược chạy xuôi đi công tác, hấp tấp bộ giáng ly quản phụ kỳ vọng làm hiền thê lương mẫu con đường càng ngày càng xa. Ngược lại là hương thảo lưu tại Thượng Hải, cũng chỉ hầu hạ cố mính một cái, làm chút việc nhà. Đại bộ phận thời gian đều nhàng dối. Thang nghe ngại. Phùng Cù cùng hộ sĩ giao đái vài câu, đoàn người ra bệnh viện lên xe, trước sau hai chiếc ô tô hộ vệ, một đường xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, đi ngang qua trường già con phố kia thời điểm cố ý chậm lại tốc độ xe. Sắc trời dần tối, đường phố hai bên đèn đường đều sáng lên, trường gia cửa còn thủ một loạt cầm súng cảnh sát, đình viện đèn đều sáng lên, nhưng lầu chính trầm mặc đứng sừng sững ở bóng đêm bên trong. Sát đường sở hữu cửa sổ pha lê tất cả đều đã không có, lộ ra tối hôm trải qua lửa cháy đốt cháy lúc sau hỏa hoạn hiện trường. Trong viện đáp nổi lên linh đường, cây cối đều bọc lên vải bố trắng, an mặc hắc y phục chát hiếu mang bảo tiêu giúp đỡ làm tăng sự, còn thỉnh nhất bang tăng nhân tới làm pháp sự, tình cảnh này xa lạ mà lại quen thuộc. Trương điểm cách ô tô cửa kính nhìn đến trong viện này hết thảy, chớp đôi mắt đông nhiên nước mắt chảy xuống, có gì, là ai đã chết sao? Nhà ta làm sao vậy? Trương Khải ân tăng sự mới qua đi không bao lâu, nàng ký ức còn rất khắc sâu, tuy rằng còn không thể lý giải đã chết hàm nghĩa, chính là nàng biết đây là ở làm tăng sự. Cố mính mùi chua sót, hướng nàng giải thích, trong nhà ra điểm chuyện này, lao quản gia đã qua đời, cho nên ở làm tăng sự. Hiện tại trong nhà không ai có thể chiếu cố được ngươi, cho nên ngươi tổ phụ cùng nhị thuốc đem ngươi phó thác cho ta, chính là ta cảm thấy Thượng Hải không an toàn cho nên làm phùng thúc thúc mang ngươi đi ngọc thành nhà hán trụ. Trương Điểm không phải vô cớ gây rối tiểu hải tử, tương phản nàng thực thiện giải nhân ý, bằng không cũng sẽ không giấu giếm trương đại thiếu nãi nãi làm ra sự tình. Sắp chia tay là lúc, Trương Điểm gắt gao ôm cố mính khổ nghẹn nào, cố gì, ngươi nhất định phải sớm một chút tới bồi ta. Cố mính vô vô nàng thơm tho mềm mại tiểu thân mình, hướng nàng hứa hẹn, nhất định sẽ, ngươi ngoan ngoãn nghe hương thảo tỷ tỷ cùng phùng nãi nãi nói Phùng mãi mãi người đặc biệt hảo, nàng nhất định sẽ rất đau ngươi, cùng tổ mâu giống nhau thương ngươi, ta cam đoàn với ngươi. Phùng phu nhân tâm cảnh bình thản từ bi, liên láo tích bẩn, cũng không có đốc quân phủ phu nhân cái giá, trương điểm như vậy đáng yêu, nàng nhất định có thể hảo hảo đau đứa nhỏ này. Phùng cù phái hai chiếc xe hộ tống trương điểm rời đi Thượng Hải, cố mình đứng ở ven đường, chờ hai chiếc xe đều xuất phát lúc sau, Phùng cù lôi kéo nàng trở về đi, đi thôi, hồi bệnh viện. Nàng mới lộ ra kinh dị biểu tình, ngươi không trở về Ngọc Thành. Ta phải về Ngọc Thành, ai nhìn chầm chầm ngươi nằm viện. Cố mình bốn dĩ liền chuẩn bị chờ bọn họ đều đi rồi lúc sau, nàng cản cái xe kéo về nhà nghỉ ngơi, bất quá là một hồi suốt cao, hàng thiêu lúc sau liền không sai biệt lắm. Ta đã hảo, ngươi vẫn là chạy nhanh hồi Ngọc Thành đi thôi, đừng bởi vì ta sự tình mà trì hoãn chuyện của ngươi nhi. Phung Cù cười lạnh, ngươi đây là qua cầu rút văn A. Cố Mĩnh nhẹ lời, "Ta qua cầu rút ván." Có việc cầu người, nàng thái độ rất có chuyển biến, hướng hắn mồi cười, thiếu soái hiểu lầm, "Ta này tính cái gì qua cầu rút ván a, chính là nghĩ không thể phiền thoái ngươi quá nhiều. Ta cũng biết ngươi là người bận rộn." Fung Cù ở nàng trên đầu xoa nhẹ một phen, ra ta vui." Cố Mĩnh sờ sờ tóc, chừng hắn liếc mắt một cái, "Đại gia ngài đây là cái gì tật xấu?" Lại ngẫm lại mới vừa bị mang đi chương điểm. Vị này đại gia hiện tại tính tình có điều thu liễm, khá vậy không phải cái gì thiện nam tí nữ, có việc cầu người vẫn là muốn thuận bao sờ, lại lấy lòng một câu, đại gia ngài có tiền có quyền, ngài cao hứng liền hảo. Cao hứng liền hảo. Phung Cú nghe nàng lấy ra này một bộ tới hống chính mình, bất kỳ nhiên liền nhớ tới quá khứ ở dung thành thiên y y bách thuận tiểu di thái thái, tự dễ cười, ở ngươi trước mặt ta nơi nào là đại gia A Thật muốn đương đại gia còn không biết người trong lòng như thế nào chửi thầm đâu, ta còn là đương cái chạy chân liền hảo. Hán tự giác hạ thấp thân phận, cơ hồ muốn đem cố mình chọc cho vui vẻ, nếu không phải nàng tâm sự nặng nghề, đã nhiều ngày sự tình đối nàng đánh sâu vào quá lơn nói. Hai người lên xe, cố mình không lay chuyển được phùng cụ, lại bị tái tới rồi bệnh viện, dàn xếp tới rồi trên giường bệnh. Nàng nửa nằm ở trên giường phát ngốc, phùng cụ còn đương nàng lo lắng chương điểm. Ngươi không cần lo lắng cái kia tiểu nha đầu, đã nói tốt chờ bọn họ an toàn tới, đem tiểu nha đầu giao cho ta mẫu thân trên tay, liền phát cái điện báo lại đây, thức mau Hai tử giao cho phùng cù nàng kỳ thật thực yên tâm, kỳ thật chân chính làm nàng lo lắng chính là Trương Khải Việt. Hôm nay buổi tối, cố mính ngủ ở bệnh viện, cách vách giường liền ngủ phùng cù, người này phóng quốc tế tiệm cơm giường rộng gối hêm không đi ngủ, càng muốn lưu tại phòng bệnh ngủ hẹp hẹp ngạnh giường cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kéo diệt đèn điện, trong phòng đen như mực một mảnh, có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, cố mính trận tròn mắt nhìn hôn độn một mảnh trần nhà, cách vách giường phùng cụ tựa hồ đi vào giấc ngủ thức mau, hô hấp vững vàng. Hơn phân nửa đêm hắn đống nhiên từ trên giường kinh ngồi dậy kêu một tiếng, à mính. Cố mính còn chưa đi vào giấc ngủ, kéo ra đèn điện, hắn nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống tới, lại đây nắm chặt tay nàng trong mắt còn có chưa từng tan hết sợ hãi thật sâu, ta mơ thấy ngươi một thân là huyết. Ngươi ngươi không sao chứ. Kỳ thật loại này ác mộng hắn trước kia cũng làm quá, từ ở ngọc thành đương nàng ngã vào chính mình trong lòng ngực, thánh mạng mấy độ đe dọa lúc sau, hắn thủ một đoạn thời gian, sau lại liền bệnh căn không dứt, khi không thường tổng phải làm loại này mộng. Phung Cù là cái quân nhân, biết đây là lúc ấy chịu kích thích quá mức, sau lại nàng đi Bắc bình lúc sau. Hắn dùng rất dài một đoạn thời gian đi điều thích tâm tình của mình, mới dần dần vông xuống này một tiết. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ hảo, đêm nay hai người cùng ở một phòng, lại là phòng bệnh, khen ngược giống lại về tới Ngọc Thành nàng dưỡng thương đoạn thời gian đó, phùng cù ma xôi quỷ khiến lại làm ác ngộng, cũng thuộc bình thường. Cố mình ánh mắt thanh minh, giờ khóc giờ cười, ta tốt lành, ngươi đều hạt ngộng chút cái gì a Mong ta điểm hảo không thành A Phung Cú lúc này mới ngượng ngùng bông ra tay, khó được lộ ra hai phân nói không nên lời xuẩn dạng, ai làm căn phòng này cùng ngọc thành bệnh viện phòng bệnh rất giống đâu. Cố Mính đẩy hắn ra, sớm nói là ngươi hồi tiệm cơm đi nghỉ ngơi, hoán được ai đâu. Như vậy một làm ẩm Mỹ Phung Cú liền ngủ không được. Trong phòng đèn mở ra, Cố Mính Mỹ mí mắt hạ có nhàn nhạt màu xanh lá, thần xác tiêu tụy, phát quá sốt cao môi khô nước khởi ra, tóc tùy y tán, nửa dựa vào đầu giường. Vô luận thấy thế nào đều là như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ ráng. Phung Cú nhìn nhìn trong lòng liền ngăn không được phát đau. Hắn hỏi, à Mính, ngươi cùng Trương Khải Việt chia tay, về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Đây là kê cô Mính ở trước mặt hắn đã khóc lúc sau hắn lần đầu tiên nhắc tới cái này xấu hổ đề tài. Cô Mính, không nghĩ tới, ta hiện tại chỉ nghĩ giúp hắn vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Có phải hay không các ngươi đều cho rằng... Nữ nhân ở trên đời này nhất định phải gả chồng, sinh nhi dục nữ, hoặc là tìm cái nam nhân đương dựa vào. Nếu người nam nhân này là cái hôn đàn đâu? Phung Cục Cực muốn hỏi một câu, trước kia ta ở ngươi trong lòng có phải hay không bị phân loại vì hôn đàn nam nhân đâu? Bất quá hắn hiện tại đã thông minh rất nhiều, biết cố mình tính tình kỳ thật có điểm ăn mềm không ăn cứng, làm lẫn nhau đều xấu hổ đề tài vẫn là không hề hỏi, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Hắn cười cười, trên đời này giống ngươi giống nhau dựa vào chính mình nuôi sống chính mình nữ nhân dù sao cũng là số ít, đại đa số nữ nhân vẫn là cần phải có nam nhân dựa vào. Cố Minh kinh ngạc, Phung Cù tư tưởng cùng qua đi chính là khác nhau rất lớn, thật muốn lời nói xem như có rất lớn tiến bộ, không hề là qua đi cái kia mắt cao hơn đỉnh, đối với nữ nhân luôn là một bộ nhìn xuống cuồng vọng tự đại nam nhân. Phùng Cù cũng rất lạ to mò, kỳ thật có một chuyện ta vẫn luôn cũng không tưởng thông qua. Trương Khải Việt chính là cái con nhà giàu, thiên chân đấu trĩ, ngu đần, hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì làm ngươi đối hắn khăng khăng một mức đầu. Cố mính nghiêng đầu liếc hắn liếc mắt một cái, đêm dài từ từ, cùng Phùng cụ Cù thảo luận Trương Khải Việt không thua gì ở trước mặt hắn bởi vì thất tình mà khóc giống xấu hổ, chính là hiện giờ nàng cũng không biết hẳn là tìm ai đi nói hết. Nàng một tay nắm tay, dựa vào ngực phải nhẹ nhàng đấm hai hạ, thấy Phùng Cù vẫn là một bộ ngốc bộ dáng Chỉ có thể mở miệng, thiết tình. Phung cù thiết tình. Nam nhân lời ngon tiếng ngọt sao. Người nguyên lai like như vậy hấu trĩ. Cố mính lắc đầu, tựa ở hồi ức, ta cùng hắn lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, ở một cái rất nhiều người tụ hội thượng, hắn lần đầu gặp nhau liền kích động không được, nói là đặc biệt thích ta văn trường, sau đó tỏ vẻ muốn đuổi theo ta. Nàng bên môi nổi lên một mặt ý cười, người trưởng thành quy tắc trò chơi, rất khó nhìn thấy như vậy trắng ra ngu đần người. Không không, cơ hồ không có. Một cái không ấn người trưởng thành quy tắc hành sự người trưởng thành, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Phung cụ, ngốc tử. Cố minh thế nhưng gật đầu phụ họa, đúng vậy, người này hoặc là là cái ngốc tử, hoặc là chính là có khác sở đồ. Chính là sau lại ta phát hiện, hắn là thật sự ngu đần thích ta, hẳn là ở thích ta phía trước trước một bước thích ta văn trường, ta sở hữu văn chương hắn đều tinh tế đọc quá, còn có thể bối xung dưới. Phùng Cù trong lòng không cho là đúng, thầm nghĩ, ngươi sở hữu văn Trương ta cũng đều tinh tế đọc quá, có chút cũng có thể bối ra tới, cũng không gặp ngươi đối ta khăng khăng một mực. Cố Minh ước chừng nhìn ra hắn không cho là đúng, thật thích giả thích ta còn là nhìn ra được tới. Thích một người văn Trương không đại biểu nhất định có thể toàn bộ tiếp thu người này tư tưởng, chính là Khải Việt không phải a hắn chính là như vậy ngốc tử, không ngừng toàn bộ tiếp thu ta tư tưởng, hắn thậm chí còn rất là tán thưởng. Cảm thấy ta đặc biệt hảo, ta nói đều đối, hận không thể tôn sùng là khuôn mẫu. Ta trước kia, chưa bao giờ biết chính mình là tốt như vậy người. Nàng làm truyền thông người thời điểm, ban đầu còn rất có lương tâm, chính là sao lại liền. dần dần không quá có lương tâm. Chính là nhất mâu thuẫn cũng vừa lúc ở chỗ này. Nàng một bên làm hắc bạch điên đảo sự tình, một bên ở đêm khuya ngộng hồi hết sức phỉ nhổ cái kia còn có điểm lương tri chính mình. Chân chính làm nàng ở Thượng Hải nổi danh kêu mấy thiên hịch văn bất quá là nàng còn sót lại lương tri Nhưng mà Trương Khải Việt lại coi đây là nàng toàn bộ. Cố mính sao lại cùng hắn ở bên nhau, vẫn là bởi vì Trương Khải Việt người này thanh triệt như nước suối, có thể gột rửa tất nàng kia đầy người lõi đời cùng dối trá, thường xuyên làm nàng không tự chủ được hồi tưởng mới đầu sơ dấn thân vào tin tức nghiệp một khang nhật tình. Nào đó trình độ đi lên nói, là Trương Khải Việt đánh thức nàng. Cái kia lối đời láo cá chính mình, đầy người bồi bạm, sớm đã quên mất qua đi, không biết bị bao nhiêu người mắng ghen ghét, mà nàng lại không tự biết. Nàng quên mất bị người yêu thích tư vị, vừa không để ý người khác coi thường cùng chán ghét, càng không thèm để ý chính mình làm những chuyện như vậy, lạnh nhạt đối mặt sinh hoạt, sinh hoạt cũng còn nàng lấy là nhạt. Nàng cũng quên mất như thế nào đơn thuần đi thưởng thức, đi ái một người. Sau lại hai người ai đều không nói chuyện nữa. Các có chút suy nghĩ, ngay kế cố mính lại đánh quá một lần điếu bình, suốt cao hoàn toàn hàng xuống dưới, bác sĩ còn cấp khai điểm trừ hỏa dược, liền phóng nàng xuất viện. Phung cú lái xe đưa nàng về nhà, lại lưu lại hai gã thân vệ, lúc này mới rời đi. Phi thường thời kỳ, cố mính cư nhiên cũng không có trông đẩy, chỉ là hướng hắn lần nữa nói lời cảm tạ. Phung Cù kỳ thật chân chính muốn nghe cũng không phải cảm ơn hai chữ Hắn nghĩ nhiều có một ngày Cố Minh đối mặt hắn không hề là khách khí lễ nghi, mà là phát ra từ nội tâm vui sướng. Bất quá kia một ngày tựa hồ còn thực xa xôi. Hắn trở lại quốc tế tiệm cơm 602, dọc theo đường đi đều suy nghĩ, một ngày nào đó, hắn muốn cho Cố Minh giống đối Trương Khải Việt như vậy, cũng đối hắn khang khang một mực. Đường binh tự mình hộ tống Trương Điềm hồi Ngọc Thành, hắn bên người lưu lại thân vệ không quá sẽ nhìn mặt đoán ý, nhưng thắng ở trung tâm Nghe hắn an bài đi điều tra chương gia sự tình, trong đó một người kêu thịnh nghiễm lăng đầu thanh thế nhưng nói, Thiếu soái chương gia sự tình cùng chúng ta có quan hệ sao? Dù sao nhà hắn đã diệt môn, không bằng đem cố tiểu thư đoạt lại đi thôi. Cố mính ở Ngọc Thành dưỡng thương thời điểm, hắn bên người thân vệ nhóm có không ít đều đương thiếu xoáy muốn làm hỷ sự, ám bên trong lấy cố mính đương chủ mẫu đãi, nào biết quay đầu thiếu soái liền đem người tiễn đi. Phùng cu nhịn hồi lâu. Mới không một chân đem này kẻ lô mạng hóa đá ra đi, làm ngươi cha ngươi liền cha, nào như vậy nói nhảm nhiều. Thịnh nghiễm lầm bẩm, bọn họ thượng hải chó căn chó, chúng ta không phải vừa lúc xem náo nhiệt sao. Phung cụ, Lan, này một cái hai cái đều không dài đầu góc. Thịnh nghiễm vội vàng thu liễm cút đi. Cố mính ở nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm rời giường, xuyên một thân thuần tịnh màu nguyệt bạch sửn xám đi trước trường ra Phun viếng. Phùng Cú lưu lại hai gã thân vệ khuyên nàng, cố tiểu thư chương gia hiện tại Úc còn không mang nổi mình ốc cũng không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, ngày hiện tại qua đi nguy hiểm. Cố Minh thái độ kiên quyết, nếu hai vị cảm thấy nguy hiểm, có thể lưu lại, ta chính mình vẫn là muốn đi. Hai người không hề vô nghĩa. Tân một ngày bắt đầu rồi, trên đường cái như cũng là ngựa xe như nước, chương gia sự tỉnh các đại báo chí đều có đưa tin. Chính là trừ bỏ này khiếp sợ thế nhân thảm án ở ngoài, với vụ án bản thân lại không hề tiến triển. Cố mính ở trên phố mua một phần báo chi tùy ý đảo qua, lại trả lại cho đứa nhỏ phát báo, nội tâm một mảnh lạnh lẽo Nàng đến trương gia cửa thời điểm, không biết khi nào, cảnh sát đã triệt, thay thế chính là một chỉnh bài eo chát hiếu mang hắc ý bảo tiêu, lục tục có linh linh tinh tinh thân hữu tới cửa phung viếng, nhìn thấy một người xa lạ tuổi trẻ nữ tử, cũng có tò mò xem nàng. Cố Minh Bình chân như vậy, vào linh đường, liếc mắt một cái liền thấy Trương Khải Việt khoác ma để tang quỷ gối linh trước, hốc mắt hăm sâu, so với phía trước hai ngày gặp nhau càng là tiểu tụy rất nhiều, hiển nhiên là nhiều ngày không ngủ. Chờ thể bái vải tên thân hữu sau khi ra ngoài, linh đường chỉ còn lại có bọn họ hai người. Cố Minh tiến lên đi điểm tam trụ thanh hương, cung cung kính kính hướng linh trước dập đầu ba cái, lại xem Trương Khải Việt, trong lòng ngăn không được phiếm đau. Hai người ly rất gần, Đều có thể đủ xem hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ Cố Minh nói Khải Việt nén bi thương thuận tiện Sau đó hướng trong tay hắn tắt cái đồ vật Trương Khải Việt túi đầu xem Phát hiện đó là cái hồng nhạt tiểu xảo vỏ sò thức tiền trinh bao Mới tinh hoàn hảo tức khắc hốc mắt phiếm hồng Tay đều phải run đi lên Ngọt ngào tiền bao Cái này tiền trinh bao là hắn trước kia ở Bắc Bình mua gửi qua bưu điện về nhà Nghe nói ngọt ngào thứ thích Lần này về nhà vẫn luôn thực vội vàng, còn không có hảo hảo bồi quá nàng. Cố mình cầm hắn tay, đệ thấp thanh âm từng câu từng chữ nói cho hắn, ngọt ngào còn sống, ta đem nàng tảng tới rồi một cái an toàn địa phương, vì ngọt ngào ngươi cũng nhất định phải hảo hảo bảo trọng. chương 139 chương 139 Trương Khải Việt trong mắt sáng lên một chút hỏa tình, người ở cực độ thống khổ dưới Tổng hội có trốn tránh hiện thực bản năng, ngươi không gạt ta. Cô Mính hướng hắn bảo đảm, ta cam đoàn với ngươi. Trương Khải Việt gắt gao hồi nắm cô Mính tay, ta tin ngươi. Hắn nghẹn nào, à Mính, sau này. Ngươi cũng muốn bảo trọ. Sau đó buông lỏng tay ra, lại khôi phục kia vắng lặng bộ dáng. Nguyện quãng đời còn lại, từng người mạnh khỏe. Cô Mính đọc đã hiểu hắn chưa hết chi ý, cũng biết từ nay về sau Sơn Trọng Thủy Phục gặp nhau không hẹn, trong lòng thống khổ, từ Trương công quán ra tới thời điểm lòng bàn tay phản phất còn còn xót lại hắn ngón tay lực đạo cùng ấm áp Trương công quán tăng sự vừa mới xong xuôi, báo chí thượng liền đăng xuất thứ nhất gợi ý, ba ngày lúc sau tạ dư cùng Bùi Ngọc thường cử hành tiệc đính hôn, mời khắp nơi khách và bạn. Cố mính nhìn đến này tắc gợi ý thời điểm, trong lòng toát ra một ý niệm, Trương thị bến tàu chi tranh, tạ dư hay không tham dự trong đó. Nàng lấy ra hồi lâu phía trước tạ dư lưu số điện thoại, hướng tạ công quán gọi điện thoại, Tiếp điện thoại chính là cái tuổi trẻ nữ hài tử, nghe được nàng tìm tạ dư, chầm mặc một cái chất mắt, mới nói, hắn còn không có trở về, ngài vị nào. Cố Mính, ngươi là đàm song lan đi. Đối phương ngừng một chút, mới nhàn nhạt nói, ngươi là Cố Mính. Sớm đã không có lúc trước giới thiệu nàng cùng quý tân nguyên nhận thức là lúc kia cảm kích kính trọng ngựa khí. Cố Mính lúc trước giúp nàng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, trước nay cũng không nghĩ tới có một ngày tác phải hồi báo. Bất quá đối phương loại này lãnh đạm thái độ nhưng thật ra bất ngờ, ta là phiên thoái ngươi chuyển cáo tạ dư, ta có việc tìm hắn. Đàm song lan ước chừng gần đây tâm tình không tốt lắm, lời nói mang thứ, ngươi hiện tại tìm hắn cũng đã chậm, hắn đã muốn cùng thưởng tiểu thư đính hôn. Cố mình tìm tạ dư, kỳ thật chỉ là tưởng chỉ mình có khả năng giúp một fan trương khải Việt, muốn nói bóng nói gió tìm hiểu tin tức, đến nỗi tạ dư với ai đính hôn hoặc là ở chung, với nàng lại có gì làm. Nàng sững sốt một chút, mới cười khẽ lên, nói tiểu thư khả năng có điểm hiểu lầm, ta cùng với Tạ Dư cũng coi như là bạn cũ phát tiểu, nhận thức có chút năm đầu, chỉ là bằng hữu, hắn có thể liên ổn xuống dưới thành gia lập nghiệp, làm bằng hưu vì hắn cao hứng, có chút việc tìm hắn mà thôi, cũng không tình yêu nam nữ. Tạ Dư hôn tin truyền ra tới lúc sau, thống khổ nhất muốn thuộc Đảm Song Lan, nàng thanh thanh bạch bạch theo Tạ Dư, vì hắn còn muốn ủy thân với lưu tử dục không ngừng một lần. Khi sinh pha đại, nhưng quay đầu đùi ngọc thường lại phải gả tiến bào, có buồn hay không? Chẳng lẽ nàng đúng như nói mẫu theo như lời, bất quá là cái tiểu ngoạn ý nhi? Nàng hiện giờ cũng ước lượng không do chính mình ở tạ dư trong lòng địa vị, nhưng cái loại này không chốt nhưng tố ghen ghét lúc nào cũng gặm cắn nàng tâm, giống như vạn Tiễn xuyên tâm, đau không thể ức nghe được cố mình tìm hắn, không thể tránh tránh cho giận chó đánh mẹo. Cố Minh tuổi cùng nàng sắp xỉ, Nhiều nhất đại cái 12 tuổi còn đã làm nhân ra di Thái Thái chẳng sợ thâm chịu tiểu báo chi hại lại vẫn như cũ làm tạ dư nhớ mãi không quên người khác có lẽ không biết nhưng cùng tạ dư cùng chung chăn gối đảm song lan lăn lại rõ ràng bất quá có một lần hắn uống say chuyếnkhoáng hai người ở trên giường điên Loan Đảo Phượng tình đến chỗ sâu trong hắn ở nàng bên thai nói nhỏ Aến ta yêu ngươi kia một cái nháy mắt đảm sông lan sở hữu tình dục đều như Thủy Tri chiều cởi cái sạch chỉ cảm thấy tứ chi phím lãnh, hận không thể đem trên người nam nhân rời ra, cuộn thành một đoàn. Bùi Ngọc Thường gả tiến vào được Tạ Thái Thái địa vị, mà Cố Mính trộm Tạ Dư Tâm, như vậy nàng đâu? Nàng lại tính cái gì? Đồng dạng là làm người tiểu thiếp, Cố Mính đã làm người khác tiểu thiếp, còn có thể tại văn hóa trong giới thắng được một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động, nàng tiểu thuyết tân sinh thắng được bao nhiêu người khen ngợi, ngay cả Quý Tân Nguyên cũng không được khen, Cố Tiên Sinh là vị lệ gớm nữ tính. Tư tưởng kiến thức cùng với trải qua đều có thể nói chuyên kỳ, tương lai nhất định còn có thể viết ra càng xuất sắc tác phẩm. Mà nàng lại bị vây ở tạ công quán, ngẫu nhiên phải bị tạ dư mang đi ra ngoài giao tế, đỉnh điện ảnh mình tinh tên tuổi bồi nam nhân khác, thực mau còn muốn xem thái thái ánh mắt, tiểu gì thật đáng buồn. Nàng mỗi khi tự hoán tự ngại, uống nhiều mấy chén lúc sau trong bất chi bất giác liền bắt đầu ở trong lòng oán hận của mình, bởi vậy nhận được cố mình đánh lại đây điện thoại trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu, thái độ cũng phá lệ lãnh đạo, ngươi cùng nhà ta tạ tiên sinh chuyện gì xảy ra, chính ngươi trong lòng rõ ràng, cần gì phải che giấu. Bất quá ngươi nếu là thật theo hắn, cũng chỉ có thể cùng ta giống nhau làm tiếp, làm thái thái là không có khả năng. cố Mính, không thể hiểu được bị phun, nữ nhân ghen ghét tâm thật đáng sợ. Nàng không chút nào để ý, nói tiểu thư, phiền toái ngươi cùng tạ dư nói một tiếng, ta có việc tìm hắn. Nếu ba ngày trong vòng đợi không được hắn điện thoại, ta sẽ tự mình đi tìm hắn, to như vậy Thượng Hải tin tưởng vẫn là có thể tìm được. Bất quá đến lúc đó nói tiểu thư cần phải tưởng hảo như thế nào cùng hắn giải thích. Nàng cùng tạ dư tình phân sớm đạm tự giác cũng không như vậy đại mặt, lời này bất quá hư trương thanh thế hụ dọa đàm song lan mà thôi. Đàm song lan hận thấu nàng loại này chắc chắn khẩu khí, thật giống như nàng biết chính mình ở tạ dư trong lòng vị trí không thể lay động nhưng cố tình ở bùi ngọc thường sắp gả tiến vào đường khẩu, nàng liền càng không dám đắc tội tạ dư, sợ lung lạc không được nam nhân tâm. Đã biết, ta sẽ chuyển cáo hắn. Nàng lạnh lùng treo điện thoại, khí hận khó tiêu, hận không thể đem máy bàn tạc. Buổi tối tạ dư trở về, đàm song lan lại là một khắc phúc tình trạng, ôn nu nhắc tới tới, tạ đại ca, cố tiên sinh hôm nay gọi điện thoại lại đây, nói có chuyện tìm người, ta còn nói nhất định thế nàng chuyển cáo đâu. Tạ dư nguyên bản ngồi ăn canh, nghe được lời này cọ đứng lên, A Mính gọi điện thoại tới. Nàng nói khác không có. Đàm song lan lắc đầu, chỉ nói có việc nhi ta hỏi nàng cũng không chịu nói. Tạ đại ca, cố tiên sinh có thể hay không là gặp cái gì khó xử. Ngươi nhưng nhất định phải giúp giúp nàng nha. Liên tính là nàng cắn môi liên tính là thái thái sắp gả vào được, khá vậy không thể mặc kệ cố tiên sinh. Lúc trước nàng còn giúp quá ta đâu. Tạ dư canh cũng không uống, đứng dậy mặc quần áo, phân phó bị xe, thức mau liền mang theo tôn nhị hổ ra cửa. Đàm song lan nghe ô tô động cơ đi xa thanh âm, lẳng lặng ngồi ở phòng khách, nghĩ đến tương lai bùi ngọc thường cũng sẽ đối mặt như vậy nhật tử. Có lẽ cô mính một chiếc điện thoại là có thể đem tạ dư kêu đi ra ngoài, trong lòng lại khó chịu lại thông khoái. Nàng sở đã chịu khổ sở, hi vọng bùi ngọc thường cũng nếm thử. Tạ dư một đường chạy tới nơi. Tới rồi cố mính cửa nhà xuống xe, lại chỉnh chỉnh quần áo, lúc này mới làm người tiến lên đi gõ cửa. Mở cửa chính là đúng là cố mính, nàng hôm nay tâm lý xây dựng làm vô số lần, cũng nghĩ kỹ rồi như thế nào thử, thật chờ tới rồi nhân tâm lại nói không ra là cái gì tư vị. a dư ngươi đã đến rồi, mời vào mời vào. Tạ dư bước vào cố mính trong nhà, trong phòng khách đại đèn đóng lại, trên bàn sách chỉ mở ra một chản nho nhỏ đèn bàn. Mặt trên đôi giấy viết bản thảo cùng thứ bút, tựa hồ một khắc trước nàng còn ở múa bút thành văn, nghe được tiếng đập cửa mới gián đoạn sáng tác. Ta tôi không phải thời điểm. Có phải hay không phải dậy đến ngươi sáng tác? Cố mình cười rộ lên, như thế nào sẽ đâu? Ngươi chính là khách thích đến, mau ngồi. Nàng nhanh nhẹn pha trà lại đây, cùng nhau ngồi xuống. Tạ dư cũng có đoạn nhật tử không gặp nàng, lần trước vẫn là ở văn thương hội thượng nhìn thấy. Tổng cảm thấy nàng gần đây tựa hồ khí sắc càng không hảo, gò má gầy ốm lợi hại, ngươi như thế nào khí sắc kém như vậy. Trong lòng lại suy đoán, chẳng lẽ nàng là vì trương gia sự tình hao tổn tinh thần. Trương gia bị diệt môn, tạ dư trong lòng không biết có bao nhiêu thông khoái, nhìn thấy nàng tiểu tụy bộ dáng cũng có thể nhịn xuống tới, thiên trên mặt còn bất động thanh sắc thăm hỏi. Cố mình sờ sờ gương mặt, khẳng định là thời tiết nóng lên đây, không quá muốn ăn cơm, gần nhất đuổi bản thảo lại vội liền gầy xuống dưới. Nàng xoay người đi trên kệ sách lấy ra một cái hộp, đẩy đến trước mặt hắn, cười nói, nghe nói ngươi muốn đính hôn, ta cũng đi không được tiệc cưới, cho nên đưa phân tân hôn lễ vật cho ngươi. a dư, chúc mừng ngươi. Tạ dư ánh mắt đình trệ, thực mau cười rộ lên, ta liền sợ ngươi không tới, ngươi nếu là nghĩ đến, tiệc đính hôn ta nhất định sẽ phát trương hỷ rán cho ngươi. Ngươi còn khách khí như vậy, làm cái gì lễ vật đâu. Cố mính đi phía trước đẩy, mở ra nhìn xem có thích hay không. Ta biết giờ này ngày này ngươi cũng không kém một khối đồng hồ quả quýt, bất quá A Dư, ta là nhìn ngươi đi bước một đi đến hôm nay, thiệt tình vì ngươi cao hứng, cũng hy vọng ngươi có thể quá hạnh phúc. Tìm hiểu tin tức, tổng muốn trước ôn chuyện tình. Tạ Dư sớm đã rèn luyện thành công, chính là nghe được nàng những lời này vẫn là không khỏi động dung thiếu chút nữa rôi tay đi cầm tay nàng, cùng nàng nói chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta sẽ đem sở hữu đồ vật đều đưa đến ngươi trước mặt tới. Hắn khắc chế chính mình trong lòng ý niệm, cầm lấy hộp mở ra nhìn lên, bên trong nằm một khối kim sắc đồng hồ quả quýt vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, không khỏi nếu muốn, A mình vì sao phải đưa ta lễ vợ. Nay một vài trong năm nàng vẫn luôn ở cực lực xa cách ta, như thế nào đống nhiên chi gian lại đối ta thân cận đi lên. Thanh bang sinh hoạt làm hắn dưỡng thành cẩn thận đa nghi tính cách. Chẳng sợ đối mặt đã từng thâm ái quá cô đương, đều không tự chủ được muốn nghĩ nhiều. Chính ngươi kiếm một chút tiền cũng thực vất vả, hà tất như vậy tiêu pha này quá quý trọng ta không thể thu. Tạ dư đẩy trở về, không buông tha cố minh trên mặt bất luận cái gì một chút rất nhỏ biểu tình. Cố Minh tự hồ có điểm không cao hứng, ngươi đây là xem thường ta. Lòng ta là vẫn luôn bắt ngươi đương bằng hữu thật muốn lại nói tiếp chúng ta cũng coi như là thanh mai chúc mã phát tiểu chỉ có ngóng trông ngươi tốt. Ngươi liền đính hôn lễ vật cũng không chịu thu, có phải hay không xem thường ta? Ta chính là vừa thấy đến báo chí thượng gợi ý, liền vội vàng đi đính cái này đồng hồ quả quýt Nàng trên mặt biểu tình không giống giả bộ, tạ dư trong lòng dâng lên một chút nho nhỏ ấy náy, sao lại có thể tùy tiện hoài nghi A Minh đâu? Hán tưởng, nếu trên thế giới này còn có một người bất kể thân phận địa vị tài phú quan tâm ta, trừ bỏ A Minh, còn ai vào đây đâu? Điểm này hãy náy hòa tan hắn để phòng chi tâm, hắn cầm lấy tới mở ra xem, bên trong khắc lại tên của hắn, không khỏi cười rộ lên, ngươi cũng thật là, chính mình quá cũng không dư giả, cần gì phải như vậy tiêu pha đâu. Nhất thời hận không thể đem nàng mang về nhà, lúc nào cũng cột vào bên người, nhất thời lại cảm thấy này ý niệm quá mức điên cuồng, sẽ dọa đến nàng, huống hồ Bùi Ngọc Thường việc còn không có giải quyết, tóm lại vô luận có bao nhiêu ý niệm, cũng chỉ có thể gắt gao cố nén. Cố mình lún đồng tiền như hoa, cho người mua lễ vật tính cái gì tiêu pha đâu, hiện giờ ngươi ta nhật tử đều hảo quá, cũng không kém điểm này tiền. Tạ dư biết nàng trước kia ở mẹ kế trong tay kiếm ăn không dễ, sau lại lại bị thân cha cấp qua tay bán cho phùng cụ, từng ấy năm tới nay nàng lại làm sao dễ dàng quá. Bị nhà giàu thiếu ra theo đuổi, vì thế tâm tinh lay động dưới nói cái luyến ái tựa hồ cũng có thể lý giải, nàng trước nay cũng không có hưởng thụ quá bị người sùng tư vị ánh đèn dưới, nàng nhan sắc như buổi sớm mùa xuân, ánh mắt tha thiết, lộ ra đơn thuần tin cậy cùng vui sướng, tạ dư trong lòng đối với nàng bị nhà giàu thiếu ra câu dẫn chạy đoán hận bỗng nhiên chi gian liền phai nhạt rất nhiều, rất muốn đem người ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương cả đời. Nói giống như ngươi có bao nhiêu tài đại khí thô dường như. Hắn không biết nên khóc hay cười, Ngư Thanh Ôn Nhu. Chương 140 chương 140. Cố hôm nay tựa hồ chuyên vị ôn chuyện. Cũng không từng để thanh bang việc, chỉ thoáng giảng vài câu dung thành chuyện xưa. Tạ dư biết nàng cùng quản Mỹ quân cùng ở, sắc trời tiệm vãn, còn không thấy nàng người, ngạc nhiên nói, ngươi vị kia quan hệ tốt đồng học đâu. Không phải cùng nàng cùng ở sao? Cố mính than dài, nàng hiện giờ chính là người bận rột, vội xoay quanh, hận không thể biến thành lão bản trên người vật trang sức, một tức cũng không rời, ta đều hảo chút thời gian chưa thấy được nàng. Đêm đẹp vĩnh đêm. Trong phòng chỉ có bọn họ hai người, tạ dư trong lòng không khỏi tạo nên gọn sóng, rất muốn một tố tâm sự, cố mính lại hứng thú bừng bừng hỏi, a dư, nếu ta nhớ không lầm nói, thanh bang long đầu họ bùi đi. Người muốn cưới vị kêu bùi tiểu thư chính là hắn nữ nhi. Tạ dư trong lòng kỳ thật thực bài xích cùng nàng nói bùi ngọc thường, chính như hắn không thích phùng cụ, cùng với sau lại nhà giàu công tử Trương Khải Việt, càng không nói đến bùi ngọc thường, vô luận nam nữ. Ở trong lòng hắn những người này đều là chặn ngang ở bọn họ trung gian dư thường người, chính như hắn ở thanh bang mấy năm nay gian những cái đó đẻ ở hắn trên đầu người, cuối cùng đều bị hắn nhất nhất dẹp tiên, mới có hôm nay địa vị. Nàng là bùi long đầu chất nữ, từ nhỏ dưỡng ở hắn bên người. Ta cùng nàng. Bùi long đầu lên tiếng, việc hôn nhân này ta không thể không ứng. Bùi ngọc thường khổ luyến hắn, luôn mãi hướng bùi thế ân để cập hắn. Bùi thế ân rất thương yêu cái này dưỡng tại bên người chất nữ, cô ý cắt cử trong bang đức cao vọng trọng tiền bối đi cầu hôn, tạ dư suy xét một phen đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng lại là có khác so đo. Cố mình rất là thiện giải nhân ý, tựa hồ hoàn toàn thế hắn suy xét, nếu không phải ngươi có khả năng, bùi long đầu khẳng định cũng sẽ không đem chất nữ đính hôn cho ngươi. Kỳ thật trong lòng âm thầm cười lạnh, Kiếp trước những cái đó cưới nhà giàu nữ thiếu phấn đấu 30 năm không ít Vượng hoàng nam không đều là loại này nói tử, được tiện nghi còn khoe mẽ. Tạ dư trầm mặt một cái trước mắt, tựa hồ vô luận nào một loại giải thích, cũng chưa biện pháp làm khố mính tin tưởng hắn đối với bùi ngọc thường cũng không thiệt tình, chỉ là tình thế bức bách. Hắn cố nhiên âm thầm đoán hận khố mính cùng nhà giàu thiếu ra một đoạn này tình, có lẽ nguyên nhân chính là vì hận nàng, đối nàng người này ngược lại càng vì khắc cốt. Loại này lại ái lại hận phức tạp cảm tình thường làm hắn cảm xúc ở vào không ổn định trạng thái. Đặc biệt là tối nay hai người dưới đèn ngồi đối diện, lại vô bên người cùng sự, nàng ly như vậy gần, ý cười doanh doanh nhìn hắn, hắn đông nhiên có loại xúc động, một câu không khỏi buột miệng tốt ra, kỳ thật. Ta cùng với bùi ngọc thường có thể cử hành tiệc đính hôn, lại chưa chắc sẽ kết hôn. Cố mính giật mình trừng lớn nàng tròn tròn đôi mắt, á dư ngươi không thích bùi ngọc thường. Đính hôn chẳng lẽ là lừa gạt bùi long đầu? Nàng rất là lo lắng bộ ráng, A dư, này nhưng không tốt. Bùi long đầu tài đại thế đại, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đắc tội hắn. Nếu không nghĩ đính hôn nhân lúc còn sớm cự tuyệt liền hảo, nhưng đính hôn không kết hôn, ngươi như thế nào thoát thân A? Hoàn toàn là vì hắn suy nghĩ bộ ráng. Tạ dư mềm lòng dối tinh dối mù, nếu không phải thời cơ quá sớm, hận không thể nói thẳng ra. Nhưng dù cho như thế cũng muốn cấp lo lắng nàng ăn một viên thuốc can thần, ngươi đừng lo lắng, ta có thể liệu lý. Cố mình trong lòng miên man suy nghĩ, chẳng lẽ là tạ dư nắm bủi thế ân lược điểm. Nhưng cùng trương gia có quan hệ. Nàng không dám suy cho cùng thâm hỏi, liền sợ làm tạ dư lòng nghi ngờ, chỉ có thể quan tâm nói, ta nghe nói bang phái bên trong đấu tranh kịch liệt, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu ngươi cưới bủi tiểu thư, tương đương nhiều một đạo đùa hộ mệnh, ta cũng liền không cần như vậy lo lắng an toàn của ngươi. Tạ dư trong lòng cái chắn không hề phòng bị bị đánh nát, nguyên lai nàng cũng ở lo lắng hắn an nguy, tức khắc miệng cười chúc hai, lấy ta năng lực, nơi nào yêu cầu bị nữ nhân che chở đâu. Hắn những lời này khen ngược giống xúc động cố minh chuyện thương tâm, nàng đầy mặt phiền muộn, đúng vậy, ngươi căn bản không cần có nữ nhân che chở, không trải qua đại sự ai có thể biết nam nhân thừa nhận năng lực, có chút nam nhân liền nữ nhân đều không bằng. Ý có điều chỉ. Tạ dư giật mình, thử thăm do hỏi, ngươi có phải hay không phát sinh chuyện gì nhi? Vị kia trương gia thiếu gia. Ta thử báo trí thượng nhìn đến trương gia liên tiếp xảy ra chuyện, hai người các ngươi. Còn hào đi. Cố mính nản lòng thoái chí hướng trên sofa mở rượu, đừng nói nữa, chương khải Việt chính là cái gối theo hoa, trước kia nhìn còn khá tốt, chính là phụ thân hắn cùng hắn đại ca liên tiếp xảy ra chuyện, hắn trước mặt người khác mặt còn có thể cường trống. Người sau lại yếu đuối trốn đi thẳng khóc, không ai thời điểm quả thực liền nữ nhân cũng không bằng. Nàng căm giận bất mãn, A Dư ngươi nói, như thế nào có nam nhân có thể không xương cốt đến này một bước. Cùng ngươi so sánh với hắn quả thực không xem như cái nam nhân. Tạ Dư trong lòng đều vui sướng nở hoa, không nghĩ tới hai người thế nhưng đã muốn chạy tới này một bước, họ trương kia tiểu tử cũng đích sắc không trải qua cái gì song gió, vậy các ngươi. Thách ra A. Chẳng phân biệt lưu trữ cho hắn sắt nước mắt ta. Cố mính vẻ mặt tự dễ ước, coi như ta ánh mắt không hào đi. Ta nguyên lai còn tưởng rằng hắn đại ca cùng phụ thân không có, hắn có thể khởi động chương gia, hiện tại xem ra có điểm huyền. Tạ dư trăm triệu không dự đoán được cố mính cùng Trương khải Việt sẽ là cái dạng này kết cục, quả thực là ngoài ý muốn chi hỷ, hắn không tự chủ được liền kéo lại cố mính tay an ủi, à mính ngươi đừng nóng giận, không phải còn có ta sao ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi, chương gia phụ tử đây chính là cơ mật việc, hắn kịp thời ý miệng. Cố Minh thế nhưng không có tránh ra hắn tay, tùy ý hắn nắm, Trương gia phụ tử làm sao vậy? Thấy tạ dư không nói, nàng lại nói, ngươi còn đừng nói, Trương tuyển phụ tử đều là một cái tính tình, mặt ngoài đối ta khách khí, kỳ thật khinh thường ta, tổng cảm thấy nhà của ta thế còn từng có đi không xứng với Trương khải viện. Nàng tự hồ xấu hổ mở miệng, Ta trước kia đều ngượng ngùng nói cho ngươi, liền sợ ngươi cười ta ánh mắt không tốt. Ta còn tưởng rằng trương tuyển phụ tử đã chết, sau này liền không ai có thể ngăn trở ta cùng trương khải việt, không nghĩ tới. Chính hắn ngược lại nhất không nổi tới. Ta phải gả khẳng định phải gả cái đỉnh thiên lập điệu nam nhân, như thế nào có thể tìm như vậy túng bao hèn nhát. Những lời này hiển nhiên ở trong lòng nàng nghẹn rất dài một đoạn thời gian, nàng lại nói tiếp đã thẹt thùng lại phẫn ước bất bình. Tạ Dư nắm chặt tay nàng, ức chế không được đau lòng, a Mính, ngươi đừng nóng, giận. Ta nếu là sớm biết rằng ngươi như vậy vì khuất, đã sớm xuống tay. Hắn từ bên cạnh dịch lại đây, ngồi xuống cố Mính bên người, ruôi tay ôm lấy nàng. Cô Mính không nói lời nào, trong lòng sóng to gió lớn, chẳng lẽ Trương Bá Phụ cùng Trương Đại ca đều là Tạ Dư hạ tay. Nàng sợ chính mình kinh hãi quá mức, biểu tình bán đứng chính mình, chỉ buông xuống đầu tùy ý hắn ôm lấy. Nàng tự nhiên không né tránh. Tạ Dư lòng tràn đầy vui sướng đều sắp mạo phao. Rất nhiều năm trước kia cái kia ngày mưa, đương Cố Mính đối hắn nhoẻn miệng cười thời điểm, hắn trong lòng liền chặt chẽ trước mắt người này tên. Thời gian như nước, hai người đều bỏ đi đầy người tính trẻ con, phong hoa chính mộ, chính là Cố Mính bên người nhưng vẫn không có hắn vị trí. Giờ khắc này, hắn tâm hoa nộ phóng, chỉ cảm thấy nhiều năm tâm nguyện được đền bù, nắm nàng mềm mại tay nhỏ, gắt gao ôm lấy nàng. Phiêu bạc nhiều năm tâm rốt cuộc tìm được rồi ngừng cảng, ở nàng mềm mại hương thơm đỉnh đầu nhẹ nhàng một hôn, chỉ cảm thấy vô luận nhiều ít bí mật cũng chưa tất yếu gặp nàng. Hắn cúi đầu, đối với nàng bên thai nói nhỏ, A Mính đừng nóng giận, chương gia phụ tử lại khinh mạng ngươi, còn không phải chết ở ta trên tay, hiện giờ nhưng đều đến phần mộ đi, ngươi lại không cần thương tâm khổ sở. Suy đoán một khi chứng thực, cố Mính trong đầu ấm ầm rung động, mấy muốn đem ngân nha cắn bị hắn ôm ở trong ngực, lúc này lại không nên trở mặt. Hôm nay tạ dư sớm phi năm đó thuần phát thiếu niên, mà là làm nhiều việc gác đau phủ. Nàng trong lòng thật sự khó chịu lợi hại, nước mắt lã trã mà xuống, đơn giản nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lớn lên, biên khóc biên nước nở. a dư ngươi không còn sớm nói cho ta, làm ta không duyên cớ cơ chịu này rất nhiều cơn giận không đâu. Tạ dư tâm đều phải bị nàng khóc nát, chưa từng có như vậy đau lòng quá, vỗ nhẹ nàng học không thuộc hống, ngoan đừng khóc. Ta đã báo thủ cho ngươi, khi dễ ngươi người một cái đều lạc không được hảo. Lại thử hỏi nàng, nếu không, ta thuận tiện đem kia trương gia nhị công tử cũng giải quyết. Trong lòng ngược người khóc lợi hại hơn, giải quyết hắn có ý tứ gì. Hắn mềm hoạt, không có phụ huynh che chở, cũng không có gì ngày lành quá, mỗi ngày trốn đi khóc, lưu hắn ở trên đời chẳng phải so đã chết càng thống khổ gấp trăm lần. Tạ dư nghĩ thầm, lưu họ trương tiểu tử tồn tại cũng hảo cũng làm hắn nhìn xem a mính gả cho ta bộ dáng. Có cố mính hiện giờ hồi tâm chuyển ý bộ dáng, hắn trong lòng càng là kiên định kế hoạch của chính mình. Hắn ôm nàng không được hống, đừng khóc, lại khóc đôi mắt đều phải sưng lên. Người lại khóc đi xuống, ta đều phải khóc quả thực là đem bình sinh sở hữu kiên nhẫn đều dùng ở cố mính trên người, thẳng hận không thể đem nàng hàm ở trong miệng, phùng ở trong ngực, đương tròng mắt giống nhau đau. Cố mính xì một tiếng cười ra tới, Từ trong lòng ngực hắn bỏ lên, ngồi thẳng thân mình, trên mặt hay còn có nước mắt, nhu nhược động lòng người. Vậy ngươi khóc cho ta xem. Tạ dư trước nay chưa thấy qua nàng này phó nghi hỉ nghi giận tiểu bộ dáng, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều tô, ngơ ngác nhìn nàng, một hồi lâu mới ra tiếng, vì ngươi ta chính là chết cũng căng nguyện, đừng nói khóc. Cố mính ở ngực hắn đấm một cái, nói hiệu nói vượng. Ai muốn ngươi sinh ngà chết ta, đừng lao đem cái chết treo ở bên miệng. Nàng trong lòng lại hận không thể tạ dư đi tìm chết. Tạ dư thần hồn đều phi, mấy nghi là ở trong ngộng. À mính, ta tổng cảm thấy có điểm không chân thận, nếu không ngươi véo véo ta. Cố mính ở hắn cánh tay thượng hung hăng khắp một cái, hắn lại vui mừng khôn xiết, đau liền hảo, đau liền hảo. Lôi kéo tay nàng không được nói, ta tổng cảm thấy chính mình mong không đến ngày này, trước kia ngủ trong ngộng đều là ngươi. A mính, ngươi về sau sẽ không lại rời đi ta đi. Ai lại cùng ngươi ở bên nhau, ngươi đều phải cưới bùi ngọc thường. cố Minh tựa làm nũng tựa hoán giận. Ngày đó buổi tối, tạ dư như thế nào rời đi cô Minh ra đều có điểm hoàng hốt, hắn giống như đạp lên bông thượng, dưới lòng bàn chân đánh phiêu, khỏe miệng hàm xuân, giống như muốn bay lên thiên đi, ngồi ở ô tô thượng còn có điểm hối hận không có nhiều ôm nàng trong chốc lát. Nhìn theo ô tô xử lý cô Minh trong mắt ý cười lui tẫn, trong mắt tựa hồ ngưng kết thâm đông hàn ý. Nàng xoay người đóng cửa lại, như truy băng diêu máy móc đi đến đầu giường đi, từ gối đầu phía dưới lấy ra nàng súng lục bờ dạo đỉnh, kiểm tra bên trong viên đạn. Một cái một cái, nàng rốt cuộc đem sự kiện sự tình sâu lên tới. Trương Khải Việt đã từng đã nói với nàng, Thanh Bang mơ ước Trương ra ba cái bến tàu, mấy lần năn nỉ ý ôi muốn hợp tác, bị Trương Khải ân cự tuyệt, lại làm Thanh Bang ghi hận trong lòng, bắt có án, rồi lại giả ý kỳ hảo. Chỉ cần Trương gia đáp ứng bến tàu cùng Thanh Bang sử dụng, bọn họ nhất định có thể cứu trở về Trương Khải Ân. Kết quả ở Hồng Môn cùng Thanh Bang rằng co giới, Trương Tuyền Vô Pháp phán định đến tuột cùng là ai bắt cóc Trương Khải Ân, chỉ có thể hướng quân chính phủ xin giúp đỡ, nào biết quân chính phủ cũng không đáng tin tệ, chậm chế thời cơ, Thanh Bang dưới sự giận dữ xe phiếu, vì thế Trương Khải Ân chết thảm. Trương Tuyền Đại Đông dưới đem bến tàu bán cho người nước ngoài, càng là chọc giận Thanh Bang. Đơn giản đem Trương ra diệt môn. Đừng nói ai phụ ai, hoặc là ai lừa gà ai, cùng cảm tình vô thiệp, đều là ích lợi chi tranh. chương 141 chương 141 Phung Cú đưa đi bảo hộ cố mính hai gã hộ vệ ẩn ở nơi tối tàm, chơ mắt nhìn tạ dư mặt mày hớn hở rời đi cố ra, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cố tiểu thư, đây là đang làm cái gì? Nàng cùng tạ dư, muốn hay không nói cho thiếu soái Trải qua cố mính ở Ngọc Thành dưỡng thương một chuyện, Đường Bình cùng Lưu Phó Quan Ân cần dạy bảo, này giúp thân vệ nhóm đều đã theo bản năng đem nàng coi như phùng cù nữ nhân, kết quả nàng chẳng những cùng chương gia nhị công tử có tình, thế nhưng liền thành bang tạ dư đều điểm quan hệ, thật là làm bọn họ khó hiểu. Trong đó một người đề nghị, nếu không, nói cho thiếu xoái đi. Tổng không thể làm thiếu soái bị chẳng hay biết gì. Mặt khác một người chân mau Thừa dịp trời tối hướng quốc tế tiệm cơm chạy một chuyến. Phung cù tới hỗ nguyên bản chính là vì làm súng ống đạn dược sinh ý, cùng Thượng Hải quân chính phủ giao hàng lúc sau, lại có bùi thế ân phái người cùng hắn liên lạc. Thanh bang mấy năm nay sinh ý đọc qua rộng, lệnh người liễu lưới, phàm là lợi nhuận kết xù đều bị nhúng tay, phàm là dân cư buôn bán, bức lương vì sướng, vận độc tụ đánh cuộc, súng ống đạn dược mua bán, vô có không làm. Bùi thế ân khíu r Thông mộ cùng Thượng Hải quân chính phủ sớm có cấu kết, được đến quân chính trong phủ mật báo, lập tức liền phái người liên hệ Thượng Phùng Cử. Phùng Cù chân trước tiến đi muốn thỉnh hắn đi khiêu vũ lữ từ Mỹ, sau lưng liền nên đón buổi thế ân phái tới người. Hắn cùng người tới ở quốc tế tiệm cơm dưới lầu quán cà phê tiến hành hữu hảo gặp gỡ, ước định ngày khác tới cửa bái phòng buổi thế ân, người tới còn tặng trương thiếp mời cho hắn, thỉnh hắn tham gia bùi ngọc thường tiệc đính hôn. Chúng ta long đầu thực coi trọng tạ gia Chờ hắn ở rể bùi công quán. Tương lai bùi thế ân nhưng thật ra có hai cái nhi tử. Chính là trong đó một người lưu học nước ngoài. Sớm phóng lời nói sẽ không lây dính bang phái bên trong sự vụ. Một cái khác là di nương sinh. An nhậu chơi bởi nhưng thật ra tinh thông. Nhưng không hề can đảm. Mười mấy tuổi kiến thức quá một hồi thành bang cùng hồng môn giới đấu lúc sau liền lập chí phải làm cái ăn chơi chắc táng. Lệnh bùi thế ân rất là vừa dầu. Bùi thế ân ba cái nữ nhi đã kết hôn thành ra có ở quân chính phủ nhậm chức, cũng có định cư nước ngoài, hoặc là kế thừa trong nhà sản nghiệp, thú hổ vô luận quyết đoán vẫn là đảm lược đều không kịp tạ dư, càng không thể bỏ qua gia tộc ràng buộc tới hốn bang phái, người thừa kế chỉ có thể từ bang phái bên trong lựa chọn. Tạ dư cô độc một mình, không chỗ nào y ỉ, thân gia phú quý đều là bùi thế ân ban tặng tới Thượng Hải ngắn ngủn 2 năm thời gian liền lấy được bùi thế ân tin trọng, Thế nhưng giáo đui thế ân đem thuộc hạ sinh ý thả hơn phân nửa cho hắn đi quảng chẳng những không ra quá đường rẽ còn có phát triển không ngừng chi khí tượng lệnh Hồng môn ở bang phái tranh đấu thượng nhiều lần bị nhục thực sự có khả năng Phun cù hơi hơi mỉm cười vậy chúc mừng đùi Long đầu Tuệ nhãn thức trâu chọn đến đông sàng rẻ cưng tới rồi ngày chính tử ta nhất định tiến đến dự thiệc người tới rời khỏi sau Phungù trở lại trên lầu 602 phòng nhìn thấy phái đi bảo hộ cốmến thân vệ thức khắc kinh hãi, chính là A Mính xảy ra chuyện nhi. Lúc đó sát trời hát tẫn, đã hơn 10 giờ tối, nếu không có tình huống khẩn cấp, thân vệ cần gì phải suốt đêm chạy tới báo tin. Thân vệ ấp áp úng, bị sốt ruột phùng củ giống lên một giọng nói, mới lắp bắp nói tạ dư đêm thăm hương quê, rời đi khi khỏe miệng mỉm cười. Xuân tình nộn nhạo vừa thấy liền có gian tình việc, còn hay còn thế hắn suốt ruột, thiếu soái kia họ tạ lập tức muốn cùng tiểu thư đuổi Chính là thuộc hạ xem hắn cùng cố tiểu thư chi gian tựa hồ không đơn thuần, thiếu xoáy muốn hay không đi khuyên nủ cố tiểu thư. Hắn buồn ý kỳ thật là muốn cho phùng củ cũng đi đêm thăm hư quê, thật muốn nói chuyện yêu đương, nhà mình thiếu xoáy vô luận bán tương vẫn là thân gia bối cảnh đều phải so họ tạ hùng hậu rất nhiều, cố tiểu thư là có bao nhiêu mắt mù mới có thể xá thiếu xoáy mà liền tạ dư. Phùng cù trong lòng không vui, tức giận mắng, cho các ngươi bảo hộ cố tiểu thư. Ngươi không ở cố gia thủ, chạy đến nơi đây nói hiệu nói vượn cái gì. Hắn cùng cố mình nói chuyện quá, biết nàng đối trương gia kia tiểu bạch kiểm dùng tình thâm hậu, tuy rằng trong lòng ghen tôn đào thiên, nhưng nam nhân cận tổn tự tôn vẫn phải có, sớn hư mà nhập không phải trượng phu việc làm. Thân vệ hủy khuất, thiếu soái chúng ta còn không phải. Sợ cố tiểu thư bị họ tạ cướp đi sao? Ngài là không biết, sắp chia tay là lúc, cố tiểu thư đưa họ tạ ra cửa. Hai người thái độ thân mật, vừa thấy liền có gian tình. Cái gì kêu có gian tình. Phung Cù tức muốn hụt máu, một đốn thức giận mắng mới đem người cưỡng chế di rời, phái đi điều tra trương gia việc thân vệ liền đã trở lại. Thiếu soái rất là kỳ quái, từ trương gia xong xuôi tang sự lúc sau, mọi người đều không thấy. Không thấy là có ý tứ gì. Phung Cù khó hiểu. Thân vệ, Trương Khải Việt mang theo dư lại bảo tiêu từ trương gia tòa nhà lớn dọn đi ra ngoài. Hiện tại Trương ra tòa nhà lớn Linh Đường Triệt, một cái người hầu đều không có, đại môn dùng một phen đại thiết khóa khóa lên, mà Trương Khải Việt không biết tung tích Phung Cú nói thầm, chẳng lẽ họ Trương nhát như chuột, bị phụ huynh chết cấp dọa tới rồi, làm rua đen rút đầu. Thị nghiệm trở về bẩm báo tìm hiểu đến tin tức. hắc đạo có tin tức truyền ra tới, Trương Khải Việt dùng 10 vạn đại dương treo giải thưởng giết hại Trương Khải ân kẻ thù, mặt khác 20 vạn đại dương treo giải thưởng bắn chết Trương Tuyền chế tạo trương thị diệt môn án người, thật đúng là thật lớn bức tích. Thượng Hải thế lực rắc rối phức tạp, trừ bỏ quân chính phủ cập tô giới các quốc gia công sứ, lớn nhỏ băng phái, còn có âm thầm ngủ đông thế lực, thí dụ như Bắc Bình quân chính phủ hoặc là các nơi quân chính phủ phái tới người, cùng với rơi dụng ở Thượng Hải mãn thanh di Lão di thiếu, cùng ngụy mãn chính phủ có liên quan uy quốc người. Từ từ, chuột có chuột lộ, xa có xa nói. Các gia đều có chính mình tin tức nơi phát ra con đường. Phung Cù từ lần trước ở Thượng Hải tặng nửa cái mạng lúc sau, liên dụng tâm bồi dưỡng Thượng Hải tuyến người, tin tức nơi phát ra cực nhanh. Ngươi là nói họ trương ở trên đường treo giải thưởng kẻ thù. hắn trầm rãi leo xoa trong tay xứng thương, nghiền ngâm cười, thật không thấy ra tới vị thiếu gia này nhưng thật ra cái có quyết đoán, táng gia bại sản đều phải thế phụ huynh người nhà báo thủ. Kêu người khác đâu? Hắn hiện tại càng có thể lý giải Trương Khải Việt cùng Cố Mính chia tay nguyên nhân. Vô luận trương gia diệt môn án là ai làm, nhà hắn kẻ thù tóm lại là tránh ở chỗ tối, Cố Mính lúc này dính lên Trương Khải Việt, đứng ra công khai quan hệ, đó chính là lấy chính mình mệnh đương điệm ngắm hoặc là bị bắt cóc Trương Khải Ân người bắt đi uy hiếp Trương Khải Việt, kết cục nhưng tham kiến Trương Khải Ân, hoặc là trở thành người khác dụ bắt Trương Khải Việt nhị, hai người là người trên một chiếc thuyền, cho nhau kiềm chế. Trương Khải Việt thân phụ huyết hải thâm thù, có thể làm ra giết con tin cùng với diệt môn thảm án, hắn kẻ thù nhất định tàn nhẫn độc ác, báo thù chính là một cái bất quy lộ, hắn có thể hay không tồn tại hay còn cũng chưa biết, cần gì phải liên lụy cố mình Thịnh nghiêm nói, thuộc hạ tìm hiểu cố thiếu ra rơi xuống thời điểm, phát hiện không ít người đều ở tìm hắn, có thanh băng người, cũng có hồng môn người, còn có chút. hẳn là vì trương gia treo giải thưởng mà đến. Cũng ở khắp nơi tìm hiểu Trương gia tin tức, nhưng giống như trước mắt mới thôi đều không có tìm được hắn, còn có người thịnh truyền hắn hồi Bắc Bình hằng giáo, rốt cuộc hắn là quân tịch, chỉ cần vào hằng giáo, người khác cũng không thể lấy hắn thế nào. Vị này Trương thiếu ra nhưng thật ra cái người thông minh, hắn khẳng định không có hồi Bắc Bình, mà là ẩn nút ở Thượng Hải chỗ nào đó, chờ Trương ra sự tình tra ra manh mối Phung Cù cảm thán, thật là làm khó vị này nhà giàu thiếu ra. Bị rất nhiều người tìm kiếm Trương Khải Việt giờ phút này ăn mặc một thân màu đen áo ngắn, mang cái mũ, đầy mặt trồng dâu, lôi kéo chiếc xe kéo chậm chậm ở trên phố đi. Hắn ở Thượng Hải sinh hoạt nhiều năm, từ trước quen thuộc địa phương đều là trường học công ty khách sạn phòng khiêu vũ nhà ăn cà phê thất linh tinh địa phương, hoặc là trường đua ngựa sân bóng từ tử đều là tiêu phí địa phương, nhưng là lột đi Trương gia thiếu ra tầng này áo ngoài, làm xe kéo phu ở tại nhất bần cùng khu lều trại đánh giá thành phố này, thế nhưng ngoại ý muốn xa lạ. Tựa như một quả tiền xu nhất thể hai mặt, hắn từ trước chỉ có thấy một mặt, lại trước nay cũng không thể nghiệm quá một khắc mặt phong cảnh. Hắn lôi kéo xe kéo tới phần lớn sẽ phòng khiêu vũ cửa, sớm đã có hai bài chờ vũ trưởng bọn xa phu xếp hàng chờ khách nhân. Phần lớn sẽ phòng khiêu vũ cách vách chính là sông bạc, hai nhà là cùng cái lão bản, thanh bang long đầu bùi thế ân. Chương gia ban của cải lấy tiền mặt ra sản. Đỉnh đầu có tuyệt bút tiền mặt, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, trước khải Việt giải đi ra ngoài tuyệt bút tiền mặt cuối cùng là không có bổng phí. Hắn từ một cái chuyên môn buôn bán tin tức hai đạo lái buôn trong tay được đến tin tức, đêm nay chuyên môn tới ngồi canh. Phần lớn sẽ áo trong hương tấn ảnh, tới gần 12 giờ thời điểm, lục tục có ăn mặc cao sẻ tà sườn sám nữ nhân kéo nam nhân cánh tay từ bên trong ra tới, có ngồi xe kéo, cũng có ô tô thay đi bộ, các màu người chờ đều có. Thỉnh thoảng có xe kéo phu đón khách rời đi, Trương Khải Việt ngồi ở tay lái trên tay, thường thường thấp thấp ho khan vài tiếng, bên cạnh một người tuổi chừng 50 tuổi mặt hoàng đói gầy Lao Sa Phu quan tâm nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây là sinh bệnh. Trương Khải Việt thấp thấp ứng một tiếng, càng khẩn đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn. Lao Sa Phu ăn mặc nghèo kết hủ lầu, rất nhiều khách nhân đều không muốn ngồi hắn xe, hắn tuổi tác lão đại, sinh hoạt bức bách không thể không chạy chuyến tàu đêm. Thấy Trương Khải Việt trên người áo ngắn nửa thân, liền truyền thụ kinh nghiệm, ta mấy năm trước xuyên thể diện chút, chạy lại mau, lại quen thuộc lộ, sinh ý thực không tồi, sau lại một hồi bệnh nặng thân thể suy sụp, sinh ý cũng không được. Tiểu huynh đệ, ngươi này đại trời nóng ho khan, trở về nấu chén canh gừng uống xong đi che lại dậy thì hẳn, nhưng đừng đem thân thể lộng suy sụp. Hắn chính lại nhải nói, ca vũ đại sảnh đi ra cái lung lay hắn từ say, cạo cái đầu chọc gan mặc áo rã. Trong miệng còn hừ tiểu khúc, vây tay, xe kéo. Trương Khải Việt thoán lên lôi kéo xe vọt qua đi, tốc độ cực nhanh làm lão xa phu nghẹn họng nhìn chân chối, nơi nào là sinh bệnh bộ ráng. Càng có lúc trước liền chờ xe kéo phu, vốn dĩ cho rằng đến phiên chính mình, còn không có phản ứng lại đây đã bị đoạt khách nhân, khi chửi hầm lên, vội vàng đi chịu chết ta. Trương Khải Việt mắt điếc thai ngơ, con nheo lấy trên cổ màu trắng khăn lông vô vô xe tỏa, ra, ngài cẩn thận một chút nhi. Kêu hán tử say lung lay ngồi trên xe kéo, trong miệng còn hừ cười nhỏ, nửa hiếp mắt dư vị đêm nay cùng đầu bảng ca vũ hoàng hậu cùng mua một khúc mỹ rượu thời gian, không chú ý tới xe kéo vẫn luôn dọc theo đại đường cái đi, thậm chí không hỏi mục đích của hắn mà. Xe kéo chạy ước có hơn 10 phút, rời xa phần lớn sẽ, bên đường đèn đường âm thẳng thảm người đi đường tuyệt tung, ngẫu nhiên có chạy chuyến tàu đêm, hoặc là đêm về người, đại gia cho nhau ở trong đêm tối đề phòng. Trương Khải Việt quay đầu lại xem một cái, trên xe người dung đùi đắc ý, đúng là nhân sinh đắc ý là lúc, An thai to mặt lớn, liền xe kéo kẹo vào cái đen như mực tiểu ngõ hẻm cũng chưa chú ý. 5 phút lúc sau, xe kéo ngừng lại, đầu chọc nam nhân nửa khép con mắt hỏi, tới rồi. Mở to mắt là lúc, cái chan trong tôi ôm thương khẩu, ra, xuống dưới đi. Đầu chọc nam nhân phản ứng không thể nói không thể nhanh chóng, hắn nhanh chóng tới eo lưng ràn sờ soạn. Trương Khải Việt sớm nhìn ra hắn ý đồ, trước hắn một bước trước súng của hắn. Hắn một thân cảm giác say đều bị dọa tỉnh, hào hán tha mạng. Ngài muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngài, chỉ cầu tha ta một mạng. Chống hắn cái chán thương khẩu nửa điểm không núp đích, cầm thương người lạnh lùng nói, tha cho ngươi một mạng không khó. Ta chỉ muốn biết trương gia sự tỉnh cùng ngươi có hay không quan hệ. chương 142 chương 142 Đầu trọc nam nhân là hồng môn một cái tiểu đầu mục Hắn đảo không nhiều lắm bản lĩnh, chính là hắn có cái tỷ tỷ Sinh Thiên Kiều Bá mị, làm Hồng Môn lão đại lôi chiều Sinh Lục Di thái. Vị này Lục Di thái rất được lôi chiều sinh sủng ái, tương ứng đầu chọc nam ở Hồng trong Môn cũng có vài phần bạc diện. Đầu chọc nam dọa một ngông chiều sau ngã đi, còn tưởng giả ngu, chưa ra. Cái nào chưa ra? Trương Khải Việt khấu chuẩn cò súng, không nghĩ nói liền tính. Đầu chọc nam run run lên, trương gia sự tình ta biết một chút. Lúc Trương Hồng Môn làm muốn Trương ra bến tàu, chính là Trương ra lão nhân kia hắn ngẩn đầu nhìn xem Trương Khải Việt sắc mặt, đáng tiếc bóng đêm dưới hắn còn mang ngũ, nhìn không lắm rõ ràng, chỉ có thể lắp bắp tiếp tục giảng Trương tuyển phụ tử quá quật, có người ngẩm thương lượng cấp Trương ra một chút nhan sắc nhìn một cái. Sự tình phía sau ta liền không rõ ràng lắm. Trương Khải Ân bị bắt góc, có phải hay không Hồng Môn làm? Đầu chọc nam ấp tha ấp Lúc trước có người là kế hoạch quá bắt cóc Trương Hải ân, chưa kịp hắn liền có chuyện. hào hán, chuyện này cùng ta không quan hệ, ta chính là. Ta chính là nghe qua một lô thai. Trương Khải Việt từ xà cạp lôi ra tới cái tiểu đao thưởng thức, ngươi lại không nói thành thật lời nói, ta liền đem người lô thai cắt bỏ. Lạnh leo tiểu đao rán ở hắn bên hai chỗ. Đầu trọc nam thành thật. Hồng môn là có ý tứ này, chính là động thủ chính là thanh bang A, khẳng định là thanh bang. Lúc ấy hai nhà tranh bến tàu, thanh ba người còn cùng quân chính phủ có cấu kết, đùi thê ân có thể so chúng ta hồng lao đại ngoan độc nhiều. Trương Khải Việt Cùng ngày trạng vạng 6 giờ, bác bình hàng giáo tương ứng trung ương chính phủ tân kiến không quân đại đội đặc phái viên mang theo hai gã nhân viên công tác tới hố, mới vừa hạ xe lửa, đã chịu đốc quân phủ nhiệt tình tiếp đãi. Lưu đốc quân giã tâm bừng bừng, cũng nhìn chúng hàng không phát triển, rất muốn tổ kiến chính mình không quân đại đội. Đối với Trung ương không quân đại đội người hận không thể cung lên, nếu có thể đào góc tường liền càng tốt. Đầu năm các nơi quân chính trước phủ hướng Bắc Bình, kiến thức qua từ Tổng thống thủ đoạn, đối vị này ý đồ thực hiện thống nhất nghiệp lớn Tổng thống đều tràn ngập đề phòng chi tâm, rất sợ hắn đầu vóc vừa kéo làm ra cái gì không thể vãn hồi quyết định, đến lúc đó đại gia binh nhung tương kiến, rất khó coi. Hoa hạ hiện giờ chia 5 xe 7, các nơi quân chính phủ tiểu cọ sát không ngừng. Lại cũng không có vị nào đại xoáy đăng cao một hô, đưa ra thống nhất trí cả. Mọi người đều là cam chịu đối phương tồn tại, nỗ lực phát triển chính mình lực lượng quân sự, nghỉ ngơi dưỡng sức. Rượu quá ba tuần, lưu đốc quân nâng chén khen tạng, hàng không ở hoa hạ thượng thuộc chỗ chống lĩnh vực, bác bình trung ương chính phủ có thể tuệ nhãn cao siêu, tổ kiến phi hành đại đội, đúng là ta hoa hạ chi đại hạnh. Phi hành đại đội sơ kiến, ngàn đầu văn tự, mục đặc phái viên lín lên trăm công ngàn việc. Như thế nào có rảnh tiến đến Thượng Hải? Mục tử vân quả thật phi hành đại đội phó đội trưởng, lần này mang theo hai gã nhân viên công tác tới hô, cũng thuộc bất đắc dĩ, thật không dám dấu dếm, phi hành đại đội sơ kiến, đội viên đều là hàng giáo học sinh, tuy rằng còn chưa tốt nghiệp, cũng đã là quân tịch, cũng đã chấp hành quá hai lần nhiệm vụ, nhưng tháng trước có một người đội viên xin nghỉ về nhà vội về triệu tang nào biết kỳ nghỉ đã mãn lúc sau, còn chưa gặp người. mặt trên truy dưới Chỉ có thể mệnh mục mối tới Thượng Hải truy đào binh. Trương Khải Việt ở hàng giáo thành tích ưu dị, học đồ vật cũng đặc biệt mò. Thêm chi hắn có ở nước ngoài sinh hoạt trải qua, cùng nước Mỹ huấn luyện viên ở giao lưu Thượng Càng Vi lưu sướng. Rất nhiều thời điểm còn có thể thế khác đội viên cùng huấn luyện viên giao lưu. Vô hình bên trong còn đảm nhiệm phiên dịch trước, rất được mặt trên coi trọng. Nhà hắn trung trưởng huynh mất, nguyên bản tới Thượng Hải vội về chịu tang chính là kỳ nghỉ mãn một vòng lúc sau người còn không thấy bóng dáng, lúc này mới có Mục Tử Vân thượng Hải hành trình. Hiện tại bồi dưỡng một người ưu tú phi công không dễ dàng, nếu Trương Khải Việt làm đào binh, rời đi Bắc Bình trung ương chính phủ tổ kiến phi hành đại đội, ngược lại đi vì địa phương quân chính phủ phục vụ, cũng không phải là trung ương chính phủ nhạc thế. Mục Tử Vân này ngữ cũng ý ở gõ lư Hoàng Duy, đừng đào Bắc Bình trung ương chính phủ hàng không nhân tài. Lư Hoàng Duy nhưng thật ra rất phối hợp Nếu là không quân đại đội đảo binh, ra ở Thượng Hải, mục đặc phái viên yên tâm, ta nhất định phái cục cảnh sát trường hiệp trợ ngươi. Lập tức thúc dục phó quan, đi đem quách kim xuyên đi tìm tới, làm hắn cùng mục đặc phái viên nhận thức một chút, cũng hảo phối hợp đặc phái viên công tác. Quách kim xuyên bị lưu đốc quân phó quan từ trên bàn tiệc kéo qua tới, cùng mục tử vân đánh cái đối mặt, hiểu biết đến hắn ý đồ đến lúc sau, hỏi trước không quân đại đội đảo bình tên, nghe nói kêu trường khải việt. Tức khắc ngây ngẩn cả người. Trương Khải Việt. Ra ở Thượng Hải. Mục Tử Vân lâu ở nước ngoài, trở lại Bắc Bình nhậm chức không lâu, còn chưa từng đã tới Thượng Hải, thấy Quách Kim Xuyên biểu tình có điểm kỳ quái, chẳng lẽ Quách Cục nhận thức án. Quách Kim Xuyên phân phó bên người đi theo người, đi đem gần nhất có quan hệ với trương gia báo chí đều lấy lại đây, làm đặc phái viên nhận nhận người. Thật dây một chồng báo chí bị thủ hạ người ôm lấy, Mục Tử Vân rượu cũng không uống. Cơm cũng không ăn, ngồi vào một bên đi phiên báo chí. Trương Gia việc khiếp sợ Thượng Hải, các gia báo chí đều có đưa tin, Trương Khải Việt về nhà vội về chịu tăng ngày ấy còn bị phóng viên chụp đến đăng ở báo chí thượng, mục tử vẫn nhìn thấy ảnh chụp thủy tin Trương Khải Việt xin nghỉ lý do, không quân đại đội đảo binh đúng là người này. Nhưng mặt sau có quan hệ với Trương Gia đưa tin thế nhưng còn có một sấp, cập ngăn phiên đến Trương Gia bán của Cải lấy tiền mặt ra sản, chịu khổ diệt môn. Cả nhà già trẻ trừ Trương Khải Việt một người may mắn còn tồn tại, còn lại toàn đã bỏ mạng, không cấm dầu dĩ. Không biết quách cục trưởng có để ý không ngày mai mang ta đi Trương gia đi một chuyến. Trương Khải Việt quá hạn không về cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhà hắn việc quá mức thẳng thiết, ngay cả mục tử vân đều tâm tồn mận ý. Ngay kế, quách kim xuyên bồi mục tử vân đi trước Trương ra, không hề ngoài ý muốn ăn bế muôn canh. Trương gia cửa sắt trói chặt. Lầu chính như cũng là ngày đó hỏa hoạn lúc sau chưa tu sửa bộ dáng, nguyên bản đúng là ngày mùa hè, đình viện bên trong lín lên mùi hoa thâm tì, cây xanh như ấm, chính là hiện giờ nhìn tới lại cỏ dại sinh trường tốt, hoa thụ khó khăn, sinh sôi lộ ra cổ hưu quảng chi ý. Xin hỏi quách cục, trương gia diệt môn thảm án nhưng có tiến triển, hung thủ nhưng có đền tội, quách kim xuyên tháo xuống mũ chọc trên đầu mồ hôi ẩn ẩn có thể thấy được, hắn dùng khăn leo trên đầu hãn. Vẻ mặt u sầu, không dối gạt đặc phái viên, chương gia trước sau hai lần đều báo qua án, nhưng ngàn đầu và tự, hiện giờ còn không có manh mối. Mục tử vân hừ lạnh một tiếng, đi thôi. Chuyện này vừa thấy liền có quỷ. Tạ công quán nội, đàm song lan dựa vào đầu giường phát ngốc. Còn có hai ngày tạ dư liền phải cùng bùi ngọc thường đính hôn, nguyên bản hắn đối việc hôn nhân này phản ứng lãnh đạo, cảm xúc không tốt, nhưng từ đi cố mính trố một chuyến, khỏe miệng hàm xuân. Đi đường bước chân đều nhẹ nhàng vài phần. Đàm song lan nhạy bén phát hiện hắn biến hóa, hơn nữa hắn đêm đó trở về lúc sau, trên người nhiều một khối kim biểu, liền ngủ đều đặt ở bên gối, quả thực như đạt được trí bảo. Nữ nhân chú ý một người nam nhân, thận trọng như Pháp, húng chi là hắn muốn đính hôn mẫn cảm kỳ. Đàm song lan còn cố ý làm nũng ban si, tạ đại ca, ngươi chừng nào thì mua khối tân biểu. Có thể cho ta dùng hai ngày sau. Tạ Dư ở tiền tài thượng rất là hào phóng, cơ hồ đối nàng hữu cầu tất ứng, từ làm Tạ Dư nữ nhân, đàm xong Lan liền công ty bách hóa từ nước Pháp vận lại đây cao cấp vô phục đều có thể mắt cũng không chớp liền mua mười mấy kiện, trong ngăn tủ liền áo choàng lông, cáo đều có bốn 5 kiện, kim ngọc trang sức đều thêm không ít, huống chi một khối kim biểu. Tạ dư đôi mắt còn ở mời khách danh sách thượng lưu liền, trong tay vô ý thức vuốt kim biểu, nghe được nàng lời này, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, muốn kim biểu Ngày mai làm nhị hổ mang ngươi đi biểu hành mua một khối. Đàm song lan làm nũng, không sao, ta liền muốn tạ đại ca trên người này một khối. Tạ dư sắc mặt trầm xuống dưới, hồ nháo. Đàm song lan thử, chẳng lẽ này khối kim biểu có lai lịch. Là, bùi tiểu thư đưa cho tạ đại ca đính thư tình vật. Ta đây không dám muốn. Nàng nhắc tới bùi ngọc thường, tạ dư sắc mặt cứng lại, ngạnh bang bang nói, không phải nàng đưa. Chính là nghe được đính thư tình vật bốn chữ, khỏe miệng hơi cong, tựa hồ tao tới rồi hắn ngỡ chỗ. Đàm song lan trong lòng miên man suy nghĩ, này khối biểu chẳng lẽ là cố mính đưa đính thư tình vật. Nàng trong lòng giống như đánh nghiêng một hồ giấm, sông quận biển gầm khó chịu, hận không thể nắm cố mính hỏi cái rõ ràng, ngươi không phải nói cùng tạ đại ca không có tình yêu nam nữ sao. Chính là loại chuyện này liền tính không phải ngươi tình ta nguyện, lấy giờ này ngày này tạ dư thủ đoạn. Muốn cái nào nữ nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Đàm song lan nội tâm ủy khuất muốn chết, dưới lầu nha đầu tới truyền lời, nói tiểu thư, lư thiếu xoáy điện thoại. Tạ dương ngẩn đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt mềm ấm xuống dưới, đi tiếp đi, nhìn xem thiếu xoáy có chuyện gì nhi. Đàm song lan hút hút cái mũi, đi xuống lầu tiếp điện thoại. Bùi thề ân chất nữ đính hôn, việc đính hôn làm rất là long trọng, thỉnh thượng hải các giới nhân vật nổi tiếng. Liên quân chính phủ cũng trịnh trọng tặng một chương thiệp. Lư Hoàng Duy không có phương tiện tham dự, liền phái Lư Tử Dục đại biểu hắn tham dự. Lư Thiếu Soái hư vinh tâm phát tác, tưởng mời điện ảnh mình tinh Đàm Song Lan tiểu thư làm hắn bạn nữ, Đàm Song Lan nào có lý do cự tuyệt. Nàng ở trong điện thoại đáp ứng rồi xuống dưới, tự giễu thưởng, ta này lại tính cái gì đâu. Tới gần Tạ Dư cùng Bùi Ngọc Thường tiệc đính hôn, Thượng Hải các gia tòa soạn đều chỉ định mời riêng phóng viên chuẩn bị đoạt tin tức bản thảo. Mà bùi thê ân cũng phải người truyền lời, đồng ý các gia tòa soạn tiến đến tiệc đính hôn chụp ảnh. Cố Minh tới trình báo tìm Hoàng Đạc, thỉnh cầu lấy phóng viên thân phận đi trước bùi công quán tham gia tiệc đính hôn. Hoàng Đạc cười nói, ngươi đây là tĩnh cực tư động, muốn tới kiến thức một chút. Có phải hay không cùng hạ buồn cấu tứ tiểu thuyết có quan hệ? Dung thành công tử bị người kia tiểu thụy bắt nước bẩn lúc sau, một lần bị người phỉ nổ, nhưng theo người kia tiểu thụy mưu sát án phát bị chấp hành tử hình Mà nàng tân sinh phát biểu lúc sau, đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, danh vọng càng hơn từ trước, trở thành rất nhiều hướng tới tân sinh hoạt nữ nhân trẻ tuổi cọc tiêu. Hoàng đạc cướp gì nàng chạy nhanh viết sách mới, thúc dục quá hai lần, hiệu quả không lớn. Cố mính hôm nay biểu tình có chút kỳ quái, nàng tựa hồ có chút hoàng hốt, hơn nửa ngày mới nga một tiếng, là muốn đi kiến thức một chút thanh bang vì thế. Người không tới ta cũng đang muốn phái người cho người đưa qua đi, thanh bang tiệc đính hôn. Vị này bùi long đầu tuy rằng biết chữ không nhiều lắm, lại thích học đòi văn vẻ, đối người làm công tác văn hóa còn bảo lưu lại vài phần kính trọng, hán chất lựa đính hôn, mời các giới nhân vật nổi tiếng, liền văn nhân vòng cũng không ngoại lệ, cũng có ngươi một phần thiệp, ta đây liền đưa cho ngươi. Hán tử trong ngăn kéo lấy ra trương đại màu đỏ thiếp cưới, cố minh tiếp nhận tới mở ra, quả nhiên là bùi công quán phát ra tới mời dung thành công tử tham gia tiệc đính hôn thiếp cưới. Trương 143 chương 143 Thanh bang long đầu bùi thế ân chất nữ đính hôn, trường hợp long trọng, khách khứa tụ tập. Từ Tây học đông tiệm, Thượng Hải rất nhiều nhân gia đều thích chạy theo mô đen, đính hôn cũng vứt bỏ lão lễ tiết, lấy tiểu Tây hiến hội là chủ, trong bữa tiệc còn có giàn nhạc diễn đấu, tân lang tân nương múa dẫn đầu. Cố mình bắt được thiếp cưới lúc sau, đầu tiên là tạ dư phái tôn nhị hổ tiến đến, ý đồ ngăn cản nàng đi thiệt đính hôn, ta đại ca nói. Tiệc đính hôn thượng lộn xộn, đến lúc đó hắn chiếu cô không đến ngài, làm ngài lưu tại trong nhà. Nàng gần đây gầy ốm trầm mặc lợi hại, có đôi khi hồi tưởng khởi miệng lươi chân chu chính mình đều cảm thấy có điểm xa xôi. Khó được hôm nay cư nhiên có nói rợn hương thú, mời ta chính là bùi long đầu. Nhà ngươi đại ca nếu không đồng ý làm ta tham gia tiệc đính hôn, không bằng hắn tự mình đi cùng bùi long đầu nói. Giá trị này mẫn cảm thời kỳ. Tạ Dư đương nhiên sẽ không lốc đến tự mình chạy đi tìm bùi thế ân, kia cũng quá đục lỗ. Tôn nhị hồ Yên lặng bại lui. Hắn luôn có loại cảm giác, nếu luận cập đối Tạ Dư thiệt tình, vô luận là đảm song lan vẫn là bùi ngọc thường, đều phải so trước mắt dung thành công tử có thâm. Dung thành công tử cùng Tạ Dư căn bản không phải cùng người qua đường, nàng là văn hóa trong vòng dốc lòng tân nữ tính, mà Tạ Dư là tàn nhẫn độc các bang phái thành viên, hai người tám cột đánh không. Bất quá tạ dư một lòng một dạ muốn nga xuống, hắn cũng không có thể ra sức, đành phải trở về hướng tạ dư bẩm báo kết quả. Tạ dư nghe nói cô Minh một hai phải tham gia tiệc đính hôn, chầm mặc một lát, mới nói, nếu như vậy, đến lúc đó phái người nhìn chầm chầm điểm, đừng làm cho nàng có nguy hiểm. cố Minh tiễn đi tôn nhị hổ, trang điểm sẵn sàng, mới ra cửa đã bị phùng cú ngăn chặn. Hắn hôm nay một thân màu xanh đen tây trang. Càng kiêm hàng năm ở trong quân đội tôi luyện ra tới khí chất, dáng người lĩnh bạn vai rộng chân dài, phấn chấn oanh hùng, dựa vào ô tô trên cửa, dẫn qua đường tiểu cô nương tiểu tức phụ nhóm không được liên tiếp quay đầu lén nhìn. Cố mính một thân màu nguyệt bạch sơn xám tiểu xảo vỡ ráo nỉnh liền giấu ở tay trong bao, nhìn thấy cửa đổ xe cùng người, tả hữu nhìn xem, thiếu xoáy không có việc gì chạy cửa nhà ta chê hoa gẹo nguyệt. Từ xuất viện lúc sau, hai người còn chưa đã gặp mặt, Bất qua cô Mính nhất cử nhất động hắn đều rõ như lòng bàn tay, nàng đi trương ra phung viếng, còn dẫn tạ dư tới trong nhà, đều không có tránh thoát hắn thay mắt. Hắn bày ra cái xoáy khí động tác, cười khản, không biết có thể hay không đưa tới ngươi này chỉ con bướm. Cô Mính vòng qua hắn phải đi, ta kiến nghị thiếu xoáy đổi cái địa phương. Bị hắn bắt được cánh tay, người không phải muốn đi bùi ra tiệc đính hôn sao. Bên kia hôm nay khả năng sẽ có điểm loạn, đi theo ta bên người bảo hiểm một chút. Ta nhưng thật ra cảm thấy đi theo bên cạnh ngươi càng dẫn người chú mục vẫn là ta một người tương đối an toàn. Cố Mính nạc nhiên nói, các ngươi một cái hai cái đều cảm thấy hôm nay đính hôn yến hội có nguy hiểm sự tình phát sinh, có không thấu biết một vài. Phùng Cú bắt được nàng đầu để câu chuyện, một cái hai cái. Còn có ai? Tạ dư. Cố Mính cùng Phùng Cú chi gian hiện giờ ở chung có thể nói bình thản nàng vừa không lịnh bỡ hắn, cũng không sợ hắn. Tương phản nàng hiện giờ ngược lại rất là chắc chắn Phùng Cụ không ngừng với làm thương tổn chuyện của nàng, thiếu xoáy biết chút cái gì. Phùng cú nghiền ngẫm cười, tân lang Quan cũng không biết sự tình, ta như thế nào có thể biết được đâu. Trực giác mà thôi. Sơn Vũ dục lai phong mắn lâu. Cố mính nhợt nhạt mà cười, cũng không biết thiếu soái trực giác thông thường chuẩn không chuẩn. Nàng khăng khăng muốn chính mình đi trước, lại nói thượng hải bao nhiêu người đều biết ta cùng với thiếu Soái đã từng từng có quan hệ. Người ta dắt tay nhau xuất hiện, chẳng lẽ không phải cấp tiểu bào phóng viên gia tăng tình ái tin tức? So với tánh mạng, tình ái tin tức có quan hệ gì? Phùng Cù không khỏi phân trần đem nàng nhét vào ô tô ghế sau, sau đó chính mình ngồi xuống, phân phó thị nghiễm, lai xe. Cố mình đôi hắn bá đạo rất là vô ngữ, dù sao nàng cũng là cái da mặt dày, đơn giản hướng hắn rôi tay, nếu thiếu soái tưởng bảo ta bình an, cầu người không bằng cầu mình. Ta tổng cũng muốn có điểm phòng thân vũ khí, không biết có thể hay không đưa ta một chắp đạn. Nàng nhưng thật ra tưởng từ chợ đen thượng mua điểm tử đạn, chính là nàng hai mắt một sờ soạn, duy nhất nhận thương hôn hắc đạo vẫn là tạ dư, liền rất không hảo xin giúp đỡ. Phùng cụ tựa hồ sớm có điều liêu, sảng khoái từ trong túi móc ra hai chắp tử đạn giao cho nàng, không đến vạn bất đắc dĩ đừng khai thường, vạn sự có ta đâu. Cố mính, chỗ dừa sân sủ, dựa thụ thụ đảo. Giữa nam nhân nam nhân chạy, đều không bằng chính mình tới bên chắc. Phung cù bị nàng ngạnh ngẹn khí, âm thầm nghiến răng, giảo hoạt nha đầu, mãn đầu góc độc lập tư tưởng, thật lấy nàng không có cách nào. Hắn không phải nhìn không ra tới cô mính trầm mặt cùng thương tâm, chính là nàng thương tâm hết thể đều cho một cái khác nam nhân, nói không ăn vị là giả, ai làm chính hắn làm bậy đâu. Có được thời điểm không hảo hảo quý trọng, chỉ có thể gấp bội nỗ lực đảo gấp tưởng Bất quá họ trương tiểu tử nhưng thật ra rất có ánh mắt, trong nhà đổi biến, hắn còn hiểu đến đẩy ra cố mính, điểm này thật là làm Phùng Cù nội tâm đối hắn lau mắt mà nhìn. Tự hỏi đương hắn ở vào loại nào hoàn cảnh, mới nguyện ý bông ra cố mính tay, Phùng cụ phát hiện hắn là cái ích kỷ người, phàm là đến hơi thở cuối cùng, chỉ cần có thể nắm chặt tay nàng, căn bản đều không nghĩ bông ra. Không thử xem như thế nào biết có thể hay không dựa. Không phải đã thử qua sao. Phung Cụ, nha đầu này là không sặc tử hắn không bỏ qua sao. Hắn nhấc tay đầu hàng, ngươi định đoạt hảo đi. Bất quá hôm nay ngươi không có nam bạn, ta cũng không có bạn nữ, hai ta thấu một đôi nhi, tạm thời bắt tay thân thiện. Cố mính dân tặng cái đại đại xem thường cho hắn, ngươi đều lái xe tới đổ người, ta nói không đồng ý hữu dụng sao. Phung Cụ, vô dụng bọn họ tới bùi công quán thời điểm, đúng là chẳng vạ có thể tới tham gia bùi công quán tiệc đính hôn đều là thượng hải các giới nhân vật nổi tiếng, bùi công quán cửa ngựa xe như nước, đứng đầu phi Phàm Cửa thủ thanh bang bang chúng tiếp nhận thiệp, đều có người tới thỉnh bọn họ đi vào. Hai người đang chuẩn bị đi vào, chợt nghe đến phía sau có người cười nói, Phùng huynh dừng bước, từ từ ta. Phung cú nghe được thanh âm không cần quay đầu lại đều đoán được người đến là ai, hắn quay đầu lại cười nói, lưu huynh như thế nào chậm. Lưu tử dục mang theo đàm song lan chậm rãi mà đến, dễ cận phùng cù phùng huynh lưu thật mau, ra tỷ đêm nay không có nam bạn, ta đang ở suy xét muốn hay không gọi điện thoại phiền toái phùng cù làm ra tỷ nam bạn, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi. Nghiêng đầu phát hiện phùng cù bên người thế nhưng còn đứng một vị tuổi thanh xuân nữ tử, tuy ý đảo qua tức khắc ngốc ở. Hắn hôm nay bạn nữ là đang lúc hồng đại minh tinh đàm song lan, trang điểm châu quang bảo khí, tiêm mi môi đỏ. Cuộn sóng tóc ăn, đúng là đương thời nữ lang nhóm nhất lưu hành ăn diện, nhưng mà phùng củ bên người bạn nữ ăn mặc trăng non bạch sườn sám, dối tung một đầu màu đen mềm mại tóc dài, mặt mày gian hơi mang một tia thánh lánh, ngũ quan tinh xảo, trang điểm tố nhã, càng kiêm khí độ thông dòng, thế nhưng đem đàm song lan nháy mắt liền so đi xuống. Người khí chất là thực kỳ diệu đồ vật. Đàm song lan ở điện ảnh công ty diễn quá các loại nhân vật, Nhưng mà hiện thực sinh hoạt bên trong muốn lấy lòng nam nhân mới có thể lưu giữ phú quý an nhàn sinh hoạt, năm rộng tháng dài thế nhưng không duyên cớ thêm tục diễm định nọt chi khí, ngày thường còn bãi điện ảnh mình tinh cái giá không lớn hiện, gặp phải tay làm hàm nhai cố minh, cao thấp lập hiện. Vị này không phải dung thành công từ sao? Hai người ở văn thương ái hữu hội có gặp mặt một lần, đáng tiếc hoàng Đạc cùng hộ nhãi con gà mái dường như, hận không thể đem nàng giấu đi, lúc ấy trường hợp hôn loạn, Qua đi lư tử dục liền đem chuyện này ném tới rồi sau đầu. Hôm nay vừa đối mặt, hắn đã bị trước mắt khí chất thiên lánh mỹ nhân hấp dẫn. Hắn lâu ở bùi hoa, đều là nam nhân, giờ phút này tâm tư rõ như ban ngày, phùng cụ vừa tức giận vừa buồn cười, lư minh chiếu cố hảo bên cạnh ngươi nói tiểu thư. Trong mắt đều phải rớt ra tới. Lư tử dục bình sinh thiên hảo mỹ nhân, hủng hồ lư tử mỹ đối phùng cụ thực đệ bụng. Còn cô ý phái người hỏi thăm quá dung thành thiếu xoay quá vãng, dẫn tới hắn đối phủng củ quá vãng cũng biết đại khái, huống hồ lại dưỡng thành ương ngạnh tính tình, một câu buộc miệng tốt ra. Còn không phải là, còn không phải là ngươi đã từng gì thái thái sao? Nghe đồn bên trong này hai người không phải đã hòa bình chia tay sao? Sao lại trộn lẫn tới rồi cùng nhau? Đàm song lan túi đầu nhấp miệng cười trộn, cố mính lông mày đều chưa từng nâng. Tựa hồ đối hắn theo như lời không chút nào để ý. Phùng cù tư thái phóng rất thấp, chuyện quá khứ để nó làm chi. Lưu minh cũng đừng lấy ra tới treo gẹo ta, năm đó là ta có mắt không trọng, ta còn tưởng một lần nữa theo đuổi cố tiểu thư đâu. Còn chiều nàng chấp chấp mắt, cố mính dùng ánh mắt biểu đạt làm khó thiếu xoáy ngươi như vậy ra mặt dày tự hạ mình, ta nhưng nhận không nổi ý tứ, rất muốn hỏi một câu, từ trước thẳng nam ung thư thời kỳ cuối phùng cù chạy đi đâu. Lưu tử dục trận tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Hắn đôi khởi nhiệt tình ý cười, hướng cố mính rôi tay, dung thành công tử chính là thượng hải tân nữ tính đại biểu, lần trước gặp mặt chưa kịp nói chuyện, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì, nhưng cùng tiểu thư nhiều liêu vài câu. Cô mính đầu ngón tay cùng hắn tương nắm, một xúc tương ly, lại bị hắn gắt gao nắm lấy không bỏ, một mạch đầy miệng khen tặng chi từ. Mặt ngoài xem đảo như là thích nàng gặp được chân nhân tâm tình kích động khó có thể bình phục lôi kéo nàng không bỏ, kỳ thật người nam nhân này chính là ở ăn bớt. Lư thiếu xoay quá khen. Nói tiểu thư hồi lâu không thấy, hướng này tốt không? Cố mính làm bộ muốn cùng đàm song lan ôm, lư tử dục lưu luyến không rời buông lỏng ra cố mính tay, chưa từng chú ý tới phùng củ trên mặt trợt lóe rồi biến mất sắc khí. Đàm song lan xem đủ rồi chê cười, lại cũng không nghĩ làm cố mính đoạt nàng nổi bật. Tuy rằng nàng cùng lư tử dục quan hệ đều không phải là bản tâm mong muốn, chính là thân ở cục chung, lại cũng không muốn làm lư tử dục lực chú ý bị cố mính cướp đi, lập tức lộ ra điểm mỹ tươi cười, cùng nàng ôm, ở nàng bên thai nhẹ giọng châm trọc, tiên sinh hảo bản lĩnh. Cố mính không quá minh bạch đàm song lan ở tạ dư cùng lư tử dục chi gian sắm vai như thế nào nhân vật, nhẹ giọng đánh trả, xem chọn người nam nhân. Hai người nói cười hiến yến kết thúc cái này xấu hổ ôm. Đàm song lan đầy bụng chua sót, trên thực tế vô luận là tạ dư vẫn là lư tử dục, cái nào nam nhân đều không thuộc về nàng. Mấy người sóng vai đi vào, cửa trở thanh bang lâu là dẫn bọn họ hướng yến trong phòng khách đi. Đàm song lan kéo lư tử dục cánh tay, rất là kiểu mị, thường thường quan sát bên cạnh phùng cụ cùng cố mính, không khỏi thầm giật mình. Chính như cùng vị này phùng thiếu soái theo như lời, hán đôi chính mình trước di thái thái rất có vài phần thật cẩn thận. Tuy rằng cùng lưu tử dục xa giao, chính là khỏe mắt dư quang vẫn luôn chú ý nàng, lên đài dai thời điểm cố ý rôi tay đỡ một phen, ôn nhu giận rò, tiểu tâm dưới chân. Lại dường như không có việc gì buông lỏng tay ra. Nếu không phải cố mính trên mặt chợt lué rồi biến mất cứng đờ biểu tình, rất khó tưởng tượng nàng đã từng đã làm phùng thiếu xoáy di thái thái, quá có thủ đoạn. Đàm song lan lòng tràn đầy không phục, nếu không phải hai người thân ở lập trường bất đồng. Nàng đều hận không thể hướng cố mính thỉnh giáo mấy chiêu, như thế nào chặt chẽ buộc ở trước kim chủ tâm, làm hắn không dám kinh mạ. Bùi ra Yến trong phòng khách hôm nay thập phần náo nhiệt, thì Yến còn chưa chính thức mở màn, trước tới các tân khách top 5 top 3 cùng quen biết bằng hữu nhẹ giọng nói chuyện thiếm, cũng có tiến đến hướng chủ nhân ra chào hỏi. Bùi thế ân đang cùng hồng môn láo đại lôi triều sinh xã giao, hai nhà ngầm phân tranh không ngừng, đoạt sinh ý đoạt bến tàu. Bên ngoài thượng còn có thể hòa hợp êm thấm, cho nhau thân thiết vấn an huynh đệ tương xứng, trong nhà việc hiếu hỉ cho nhau mời, cũng là khó được. Tạ Dư hôm nay khó được xuyên một thân cắt máy hợp thể Tây Trang, ước chừng là vì phối hợp tân nương tử kiểu Tây váy cưới lễ phục, nhìn lại thế nhưng có vài phần xa lạ. Phùng Cù cùng Lư Tử Dục muốn đi theo buổi thế ân chào hỏi một cái, dặn do từng người bạn nữ đợi chút, cố mình ý bảo Phùng cụ tự thiện, ánh mắt xa xa cùng Tạ Dư chăm nhau. Hai bên đều sửng sốt một chút. chương 144 chương 144 Cố Mính chưa bao giờ gặp qua tạ dư Tây Trang thêm thân bộ dáng, mà người sau càng là kinh dị với nàng thế nhưng cùng phùng cụ cùng tham dự tiệc đính hôn, đầy bụng nghi hoặc bất hạnh khách đông đảo, không hảo đích thân đến hỏi. chợt nghe đến có người nói, Tân Nương Tử tới. Mọi người ngừng đầu, nhưng thấy Tân Nương Tử an mặc màu trắng tiểu Tây váy cưới xuất hiện ở thang lầu chỗ ré chố. Bên người làm bạn cũng không biết là tỉ mội vẫn là khuê chung bản thân, chậm rãi từ phía trên đi xuống tới. Tạ dư tự mình đi cửa thang lầu nên đón bùi ngọc thường, đàm song lan trong bụng đều mau toàn thành giấm hải, hận không thể chính mình hóa thân vì bùi ngọc thường, thấy cô Mính chuyên chú chăm chú nhìn bộ dáng nửa là thử nàng nửa là thứ chính mình nói, tiên sinh hâm mộ bùi tiểu thư đi. Đáng tiếc không có nàng hảo mệnh. cố Mính tưởng tượng không ra đàm song lan sở kinh việc, chỉ là từ trước cái kia thẹn thùng ngượng ngùng thiếu nữ biến mất, chỉ để lại cái này khắc nghiệt nữ tử, nếu luận tài ăn nói nàng cũng không kém, nghiêng đầu cười khẽ, đánh giá Đàm Song Lan, tiếp tục sử dụng đời sau một câu trêu chọc nói, ghen ghét xử ngươi hoàn toàn thay đổi." Đàm Song Lan theo bản năng đi sờ mặt, Cố Minh ném xuống nàng, đón nhận một vị văn hóa trong giới tiền bối đi Vân An, hoàn toàn không hề ý nàng đột nhiên biến sắc gương mặt. Nhân vật nổi tiếng tụ tập tiệc đính hôn thượng, chính thương hai giới Hác bạch lưỡng đạo tiến đến cổ động giả vô số, vô luận là đàm song lan vẫn là cố mính đều nhưng xem như vô danh tiểu tốt, giống như yến hội trên bàn cơm bãi bó hoa, làm điểm suyết chi dùng. Cố mính có một loại dự cảm, nàng tổng cảm thấy hôm nay có thể nhìn thấy trương khải Việt, ánh mắt liền thỉnh thoảng hướng giữa sân tuần thôi, chờ đến chủ trì yến hội ti nghi giảng qua lời dạo đầu, giàn nhạc tấu nhạc, vị hôn phu thê ôm nhau nhảy mở màn vũ, tiến trong phòng khách đều vẫn là ngay ngắn trật tự. Bùi Thế Ân cùng lôi triều sinh cùng với vài danh trung niên nam tử ngồi ở một chỗ đàm tiếu tiếng gió, trong đó còn có người mặc thường phục cục cảnh sát trường Quách Kim Xuyên, hán bên cạnh ngồi một vị nam tử ước chừng 30 suốt đầu, rất là tuổi trẻ, cư nhiên cũng có thể cùng những người này ngồi chung một chỗ, nghĩ đến phân lượng không nhẹ. Truyền thông phóng viên cũng tới rất nhiều, đại gia giống như ước định, dơ ca mê ra ca ca ca trụ cái không ngừng, thường thường chiếu khách trên mặt trụ. Có chút khách tựa hồ không quá thích bị chủ các mê ra vang lên đồng thời biểu tình rất là cứng đờ, tin tưởng ngày mai báo chí thượng liền sẽ xuất hiện không ít nhân vật nổi tiếng xấu hổ ảnh chủ Phung Cù cùng Lư Tử Dục bị 5-6 danh trung niên nam tử vây quanh, cũng không biết là Phú Thương vẫn là quân chính phủ quan viên, nghe không được bọn họ ở thảo luận chút cái gì, nhưng từ tứ chi ngôn ngữ tới xem, ước chừng đang ở vớt mông ngựa. Bùi ra yến phòng khách có cao lớn cung đỉnh, rực rỡ lung linh đại đèn treo. Lầu 2 còn đầy hứa hẹn không nhiều nghỉ ngơi mấy gian phòng nghỉ, nơi nơi đều là ăn mặc màu xanh lá vải mịn áo ngắn, sơ đại bím tóc tướng mạo đoàn chính nhã đầu, mùi thi ân phẩm vị đảo rất có chút cũ kỹ. Bất quá trận này tiệc đính hôn không chung không tây, khách có ăn mặc trường bào áo khoác ngoài, cũng có ăn mặc áo dài, càng có rất nhiều tây trang áo choàng, mà khách nữ sườn xám Âu phục đều có, đủ đặng giày cao gót, bước đi mạn nhiên hành tẩu ở giữa, rất là ma huyễn. Làm người nghi hoặc thân thế chỗ nào? Cố mính đang cùng bị một người hố đại quốc học giáo thụ kéo nói chuyện phiếm, đồng nhiên nghe được hai tiếng súng vang, đỉnh đầu đại đèn treo bị đánh trúng, nháy mắt rơi xuống đất, thủy tinh mảnh nhỏ tạp lạc Tứ tán, giữa sân tân nương hiểm hiểm bị tập trung, ít nhiều tân lang kéo nàng một phen. Bùi ngọc thường phát ra hoảng sợ thét trói thai, tiện đà phẫn nộ không thôi, hận không thể chửi ầm lên, rốt cuộc là cái nào vương bắt đảng không có mắt chạy đến nàng tiệc đính hôn đi lên đại náo. Tạ dư khỏe miệng rơ lên nhọt nhạt chào phúng ý cười, hơi túng lướt qua, ôm sắt nàng hương nói, đừng có gớp, vạn sự có long đầu ở đâu. Theo này thanh súng vang, lưu tử dục tinh thần đại trấn, mọi nơi siêu tầm nổ xuống người, ẩn ẩn một bộ xem kịch vui bộ ráng, còn vô vô phùng cù vai, phùng huynh hôm nay nhưng có nhắn phúc. Phùng cù theo bản năng đi xem vài bước có hơn của mình, Nàng giờ phút này tựa hồ lại kinh hoàng lại lo âu, hắn trong lòng không khỏi tự dễ ước, nàng đây là ở lo lắng họ trường tiểu bạch kiểm đi. Có một số việc, không cần hắn tự mình chứng thực, chỉ từ nàng ngôn hành cử chỉ liền có thể đoán ra một vài. Giữa sân khách top 5 top 3 nhanh chóng hướng đồng bạn bên người thò lại gần, ước chừng cảm thấy đây là thành bang long đầu hạ ổ, chắc chắn nổ súng trốn không thoát, ngược lại không có nhiều ít kinh hoàng cảm xúc lan tràn. Các phóng viên lập tức đoạt chụp đại đèn treo rách nát hiện trường, thuận tiện ở trong đầu nghĩ ngày mai đầu đề đề mục Lầu 2 trên đài cao, mới vừa rồi ti nghi chủ trì mịt rổ phổn phía trước, không biết khi nào rơi xuống một người hắc y hề thanh niên, hắn rơi lên mịt rổ phổn, thanh thanh ít hầu, ném xuống một quả. Chư vị, ta là Trương Khải Việt, hôm nay tiến đến bùi công quán vì gia phụ gia huynh lấy lại công đạo. Bùi thề ân nhân bản thân tư lợi phái người bắt cóc ta huynh trưởng diệt ta mãn môn. Hôm nay ở đây chư vị đều nhưng vì ta làm chứng, nơi này là sao chép chứng nhân lời chứng. Hắn phía sau đứng bốn gã cầm súng hắc y rẻ nhân, trong đó một người đưa qua thật dày một sấp trăng giấy. Hắn đứng ở chỗ cao tùy tay một giải, bay lả tả hạ xuống, lầu một khách cùng các phóng viên sôi nổi đi nhặt, trường hợp đại loạn. Bùi thế ân cỏ đứng lên, da mặt xanh tím, hiển nhiên khí tàn nhẫn, trẻ con nói hiệu nói vượng. Cho ta đem hắn kéo xuống tới. Bùi Ngọc thường kinh hãi, gấp hướng Tạ Dư xin giúp đỡ. "A Dư, làm sao bây giờ?" Mau ngẫm lại biện pháp. "Hôm nay khách phi phú tức quý, Thanh Bang dù cho thế lực tương đại, nhưng ở Thượng Hải cũng không có đến một tay che trời nóng nỗi. Húng chi còn có Hồng Môn lão đại lôi chiều sinh như vậy đối thủ một mất một còn." Hương phấn đứng lên chèn ép Bùi Thế Ân, "Đừng a Bùi huynh, Thanh giả tự thanh, nếu Thanh Bang không có bắt cóc Trương Khải Ân, diện Trương gia mãn môn." họ trương tiểu tử nói ra hoa tới cũng không ai tin. Húng hồ gian ngoài có đồn đãi nói ta hồng môn diệt trương thị mát môn, lớn như vậy qua hồng môn nhưng không bối, vừa lúc nhân cơ hội này còn hồng môn một cái trong sạch, ngươi nói có phải hay không à Lư thiếu soái Lư tử dục trước nay không chính hình, giờ phút này thế nhưng khó được đánh một câu dọng quan, giữ ghiền lô thượng trị an mỗi người có trách, húng hồ trương thị diệt môn thảm án không phá, nơi nơi đều ở chuyển quân chính phủ vô năng. Đã có người mang theo chứng cứ xuất hiện, không bằng khiến cho hắn nói cái rõ ràng, nếu an uổng bùi long đầu, không phải còn có quách cục ở sao. Quách kim xuyên nhưng không thiếu thu thanh bang chỗ tốt, ăn lấy tạp muốn chuyện này không thiếu làm, một khát trước còn cùng bùi thế ân xưng huynh gọi đệ, nghe lư tử dục câu chuyện không đúng, lập tức liền đứng lên, hướng lư tử dục bên người thò qua tới, ti chức chức trách nơi, không dám chậm chế. Lầu 2 trên đài cao trương Khải Việt ở giảng trương ra thảm án từ đầu đến cuối, phía dưới khách các phóng viên cướp được sao chép chứng nhân lời chứng, đọc nhanh như gió đảo qua đi, còn muốn chi khởi lỗ tai nghe, nghị luận sôi nổi. Fungu nhỏ giọng chế nhạo Lư Tử Dục, thật không nhìn ra, Lư huynh hảo thủ đoạn, nguyên lai là ở chỗ này chờ Bùi Thế Ân. Bùi Thế Ân bên người lập một người thân tín cũng đoạt một chương chứng nhân lời chứng lại đây, hắn không hổ là nhìn quen xong gió, tùy ý đảo qua lúc sau. Thực mô liền có ứng đối phương pháp, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng, chỉ vào tạ dư giận dữ hỏi, đây là có chuyện gì? Tạ dư a tạ dư, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi cũng dám giả tá ta tên tuổi bên ngoài hành hung, sấm hạ di thiên đại họa Bùi ngọc thường không dự đoán được tình thế quay nhanh dưới, nguy cơ thực mô liền từ thuốc phụ chuyển rời đến tương lai trượng phu trên người, đều có chút ngốc, à dư, sao lại thế này à? Cố mình nắm chặt tay bao. Đứng ở phía dưới nhìn lên Trương Khải Việt, hắn hôm nay dâu quạc sạch sẽ, trang điểm rất là tinh thần, giống như qua đi mỗi một lần muốn tới cùng nàng phó ước giống nhau, vẫn là cái kia trong lòng tràn ngập nhiệt tình người trẻ tuổi, cũng không biết hắn là như thế nào trà trộn vào bùi công quán, chính là nàng trong lòng mơ hồ có loại điểm xấu dự cảm. Hắn tiến vào phía trước khẳng định đã nghĩ tới có lẽ không thể tồn tại đi ra ngoài. Nàng không biết Trương Khải Việt là dùng biện pháp gì đã biết Trương thị diệt môn thảm án trấn tướng. Nhất định phí một phen công phu, hắn bên người bốn gã bảo tiêu trận địa sẵn sàng đón quân địch, súng vang lúc sau thành bang không ít bang chúng đã tập kết, cầm súng sông vào Yến hội thính, ẩn ẩn có bọc đánh chi thế. Tạ dư gặp phải bị bùi thế ân chỉ trích hoàn cảnh cư nhiên cũng không chút nào kinh hoàng chỉ là vô cùng đau đớn nói, long đầu, mỗi người đều biết ta là bên cạnh ngươi một con chó, chỉ nào đánh nào, chính là ở thành bang ta tư lịch tiện. Thanh bang các huynh đệ đều biết cơ mật sự tình ngươi luôn luôn giao từ bên người lầm bá cùng hứa bá tới làm, căn bản không cho ta nhúng tay, chương ra sự tình ta từ đầu tới đôi cũng không biết, trong bang không phải đều lan truyền là hồng môn làm sao. Bùi thế ân bên người hai gã trung niên nam tử giận dữ, tạ dư ngươi nói hiệu nói vượng. Hác bạch điên đảo sự tình lôi chiều sinh không thiếu làm, chính là đến phiên người khác hướng trên người hắn bắt nước bẩn vẫn là không thể nhẫn mại, hắn cao giọng chất vấn, bùi huynh. Đây là ngươi nhân nghĩa. Ngươi trong bang huynh đệ đều nói, thanh bang lan truyền trương thị diệt môn án là hồng môn làm, ta còn vẫn luôn nghi hoặc lời đồn từ đâu mà đến, nguyên lai là vừa ăn cướp vừa la làng, cảm tình ngươi bên này giết người, đem chậu phân hướng hồng môn trên đầu khâu A. hắn tức giận dưới liền thể diện cũng không để ý, phương luôn lời nói quê mùa đều toát ra tới. Cố mình thờ ơ lạnh nhạc, trước sau không quên tạ dư ở nàng bên thai nói qua nói. Trương gia phụ tử đều là chết vào hắn tay Giờ phút này giữa sân bùi tạ hai người chó can chó Lư tử dục tựa hồ cũng thiên hướng tạ dư Còn có đại đối đầu lôi chiều sinh vừa lúc giống một cái cục Nàng dẫn theo một lòng chậm dai hướng đám người lúc sau lui qua đi Quan sát chung quanh địa hình Tưởng tượng thân ở đài cao trương khải Việt lui lại lộ tuyến Bùi thề ân khí cơ hồ muốn bạo gan Chỉ vào tạ dư chửi hầm lên vong ân phụ nghĩa bạch Nhã làng Ta liền thân chất nữ đều đính hôn cho ngươi, ngươi thế nhưng còn dám công ta sấm hạ này chờ đại họa Tạ dư đột nhiên đẩy một phen bùi ngọc thường, bi phân đều, này hết thảy đều là cái bây dập, nguyên lai long đầu đem thân chất nữ đính hôn cho ta, đều là cái nguy trang, bất quá là dạy ta bạch cao hứng một hồi, đánh làm ta gánh tội thay chủ ý. Ngươi muốn cho ta gánh tội thay sớm nói liền xong rồi, ngươi chịu long đầu để bạn, một cái mệnh đều là của ngươi. Chính là ngươi trăm triệu không nên lừa gạt ta, làm ta làm cưới vợ mộng đẹp, ngươi khinh người quá đáng. Bùi ngọc thường bị đẩy ngã trên mặt đất, tả hữu nhìn xem, một bên là nàng hướng vào nam tử, một bên là nuôi ngấng nàng thúc phụ, tức khắc khóc lớn lên, rốt cuộc sao lại thế này. Đàm song lan xa xa nhìn, trong lòng thống khoái không thôi. Phía trước ngồi ở quách kim xuyên bên người nam tử đứng lên, hướng tới trên đài cao kề, trương khải việt ngươi xuống dưới. Ta bác bình phi hành đại đội phi công như thế nào có thể làm người cấp khi dễ. Lại quay đầu nói, quách cục trưởng hôm nay việc, liền xem ngư như thế nào theo lẽ công bằng xử lý. Trương Hải Việt không nghĩ tới ở bùi ra tiệc đính hôn thượng có thể nhìn thấy mục tử vân, hắn đã sớm ôm chịu chết quyết định, vòng qua đài cao từ thang lầu đi xuống dưới, cũng không biết trong một góc người nào, trong dây lát hướng tới hắn nã một phát súng. Hắn thân hình không xong chiều sau ngã đi chương 145 chương 145. Theo sát lại là một thương, bên người bảo tiêu lấy thân thể vì thuẫn, nào qua đi che chở hắn, cố mính một lòng đều bị băng cái đối xuyên, bước nhanh lướt qua đám người hướng hắn bên người thoán, đồng thời ánh mắt đảo qua hiến hội thính. Tạ dư hô to, bùi long đầu muốn giết chương ra cuối cùng một người, bảo hộ chương công tử. Bùi thề ân đánh cả đời nhạ, không nghĩ tới già rồi phản bị nhạn mồm mắt, hắn tức giận dưới không cần nghĩ ngợi móc ra thương còn không có nhắm ngay tạ dư, không nghĩ tới tạ dư đã trúng đạn. Tạ dư chiều sau đảo đi đồng thời, khỏe mắt dư quang nhìn thấy mười bức có hơn chấp thương nhắm ngay hắn của mình, không thể tin tưởng, à. A mình vô số ý niệm ở hắn trong đầu phân sắp tới, nguyên lai nàng là lửa hắn sao. Tiến hội đại sảnh đại loạn, đàm song lan bị khách khứa hiệp bọc ra bên ngoài trốn, cách đám người nàng trong mắt kinh ngạc thật lâu không tiêu tan. Tạ dư củng cố mình ánh mắt thẳng tóc đối thượng, Nàng ánh mắt phức tạp có giận dữ cô ấy nấy càng có quyết tuyệt chuyện xưa tích cũ ở trước mắt hiện lên hai năm trước đồng dạng một màn phát sinh là tạ dư mang theo nàng chạy trốn nhưng mà giờ này ngày này nàng lại đem thương khẩu nhắm ngay tạ dư đã vớ vẩn lại bất đắc dĩ nàng ngôi mất máy không tiếng động phun ra ba chữ thực xin lỗi Tạ dư từ nàng mô hình đoán được nàng ý tứ mặc nếu chotàn lúc nay sắp đổ đỡ bên người cái bản T tô hổ chạy tới đỡ hắn Đại ca, làm sao bây giờ? Tạ dư ánh mắt cùng nàng keo trì, đồng thời lại có quyết đoán, thuận thế che lại miệng vết thương bi thương hô to, bùi long đầu, người muốn giết người diệt khẩu giữa sân hai đám người nhanh chóng tụ tập, chạy về phía từng người chủ tử. Tôn đại bàn trốn ở góc phòng đêm này hết thẻ đều thu hết đáy mắt, hắn không chút do dự hướng về cố minh nã một phát súng, nháy mắt ở nàng màu nguyệt bạch sườn sám vai trái khai ra một đóa huyết sắc hoa, buôn đảo đám người chặn hắn tấm mắt, Hắn mới hăng hái đi xem, ký tạ dư miệng vết thương. Sự ra đột nhiên, lư tử dục nuốt xuống đi nửa khẩu rượu, kinh cười, phùng huynh, thật không nghĩ tôi a Dung thành công tử cư nhiên sẽ đối tạ dư động thủ, nàng rốt cuộc trạm bên kia. Kết quả phát hiện bên người không người đáp lại, nghiêng đầu nhìn lên, không biết khi nào phùng cụ đã rời đi. Hắn ngạc nhiên ở đây trung buôn đảo trong đám người tìm kiếm phùng cụ. Vị nhân huynh này thân kinh bắt chiến. Không đến mức bị vài tiếng súng vang liền chạy phá gan chạy trốn đi. Hắn mang đến dấu ở chỗ tối các hộ vệ nhanh chóng xuất hiện, đem hắn vây quanh ở đường gian, trong đó một người lớn mật kiến nghị, thiếu soái không bằng trước thiệt. Chờ thanh băng bên trong sự vụ chấm dứt lúc sau lại đến. Xem náo nhiệt cũng muốn cô kỵ tự thân an nguy, đốc quân nếu là biết thiếu soái hồi náo, an dưa lạc còn không phải bọn họ. Lư tử dục mang theo thuộc hạ người hướng ẩn nấp chỗ lui lại luyến tiếp rời đi bùi công quán, hưng phấn mắng hộ vệ, lao tử phí sức châu bỏ mới có hôm nay cục diện, náo nhiệt cũng chưa xem đủ, chết cái gì chuyện. Đối với đề nghị lui lại hộ vệ đầu hung hăng chụp một cái, đối phương ôm đầu kêu rên, sinh sôi bị. Cùng lúc đó, Cố mình chịu đựng vai trái đau ý lại lần nữa giơ súng, nhắm ngay buổi Thế Ân, lại bị người từ phía sau chặn ngang ôm lấy, cầm nàng lần ẩn, ẩn run dậy thủ đoạn, a Mính không cần. Đem nàng kéo vào trong lòng ngực, kéo nàng đi ra ngoài. Nàng liêu mạng dãy rủa buông ra, buông ta ra. Ta muốn đi xem Khải Việt. Phía sau người ôm ấp rộng lớn quen thuộc, nhưng mà lại phi nàng sở cầu. Tiếng súng liên tiếp văng lên, đảo ngồi ở thang lầu thượng trương Khải Việt đối với bùi thế ân phương hướng khai hai thương, có một thương đánh trúng hắn chân, mà thanh băng đệ tử cũng hướng thang lầu thượng văn phá. Trước Khải Việt số tiền lớn mướn tới hai gã bảo tiêu đương trường chúng đạn, từ thang lầu thượng rất xuống dưới. Phát ra nặng nề thanh âm, ngã xuống vũng máu bên trong. Quách kim xuyên cấp dầm chân, muốn chạy lại sợ bị thương mục tử vân. Lưu đại xoáy chính là luôn mãi dặn dò hắn, cần phải bảo đảm mục tử vân an toàn. Chỉ có thể căng ra đầu mang theo thuộc hạ người đi cấp mục tử vân đánh hiểm trợ. Đem Trương Khải Việt từ thang lầu thượng kéo xuống dưới, đoàn người giấu ở thang lầu mặt sau. Phùng cú ngăn không được cổ mính, không thể không kéo nàng bạo thanh bang mưa bom báo đạn hướng Trương Khải Việt ẩn thân chỗ chạy. Hắn trong lòng thầm thút hững, này vô tâm không phổi kẻ lừa đảo cũng có vì người khác phấn đấu quên mình thời điểm. Đáng tiếc, người này không phải hắn. Bùi công quán súng vang phát sinh thời điểm, canh giữ ở cổng lớn cùng trong viện thanh bang mọi người đều là vẻ mặt nghiêm lại, hướng yến trong phòng khách chạy, cùng lúc đó, trên đường vang lên còi cảnh sát thanh, khen ngược giống đã sớm ước hảo giống nhau, trực thuộc với đốc quân phủ rất nhiều quân cảnh xuất động. Tạ Dư cùng Bùi Thế Ân người ở yến phòng khách sống mái với nhau. Còn có cái e sợ cho thiên hạ không loạn lôi chiều sinh mang theo người khai ban lén, chế tạo hôn loạn châm ngòi thổi gió, đùi ngọc thường ăn mặc vây cưới tránh ở thật lớn cây cột mặt sau run bẩn bẩn, đầy mặt là nước mắt, không biết như thế nào cho phải. Cố mình không quan tâm tiến lên, quỷ gối trương Khải Việt trước mặt, nắm chặt hắn tay không được gọi hắn, Khải Việt. Khải Việt ngươi tỉnh tỉnh. Trương Khải Việt ý thức thoáng lạc đường, nghe được nàng thanh nhầm nỗ lực dễ rủa ra một tia thanh minh. Mở to mắt đối thượng nàng hoảng sợ mặt, còn có vai trái kia trói mắt màu đỏ, nội tâm còn đau, a Mính thực xin lỗi, ta rốt cuộc. Vẫn là liên lụy ngươi ngừng nghỉ một tức, hắn lại nói, càng đảo sẽ có người tới tìm ngươi tiếp ngọt nào Hắn thương thực trọng, trước ngực một mảnh vết máu, mục tử vân khẩn ấn hắn miệng vết thương, tức giận mắng, đều mau mất mạng, bất tranh cãi được chưa. Cố Mính run nhẹ nhẹ, trên dưới nha đánh nhau, liền nói chuyện cũng không nối liền, khải khải việt. Ngươi đừng đừng nói chuyện. Ngươi không có thực xin lỗi ta, không có. Từ hai người quen biết ngày đó bắt đầu, từ nàng quyết định cùng hắn ở bên nhau ngày đó bắt đầu, hắn mang cho nàng chỉ có vui sướng. Hắn đẩy ra tay nàng, đem nàng đẩy hướng phùng cụ, tựa như ở giao đái hậu sự, chiếu cố hảo nàng, đừng làm cho nàng lại bị thương. Rõ ràng khăng khăng muốn chia tay, những lời này là đối với phùng cù nói. Cố mính đại đống, khải việt ngươi không thể như vậy. Không cần như vậy nàng khóc lóc cầu hắn, làm ta bồi người, chúng ta không cần chia tay được không? Được không? Trương gia đã bị diệt môn, trừ bỏ đáng thương trương điểm, quang đời còn lại hắn lẻ loi hưu quạng, một người lại nên như thế nào đi xuống đi. Cố mình suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đau lòng khó nhịn. Nàng tiếng khóc ở bên thai quanh quẩn, trương khải Việt cận tồn ý chí lực cơ hồ hỏng mất, rất muốn tùy hứng nói tốt, lại bỗng nhiên ho khan hai tiếng, phun ra một mồm to huyết. Nếu tới chết đi chiến hữu quang chấn kỳ, vô tội chết thảm ở bang phái ích lợi đoạt lấy dưới phụ huynh, bác bình chính trị bác dịch ảnh hưởng đối với phi hành đại đội ảnh hưởng, ánh mắt xưa nay chưa từng có thanh minh. Cái này dung chuyển thời đại, tình yêu cố nhiên đáng quý, chính là không có quyền lợi ô dù, hắn liền người nhà cùng ái nhân đều bảo hộ không được, nói gì ái nàng. Hiện thực như vậy tàn khốc, chia tay giống như tỏa cốt xẻo tâm, hắn đau đớn khó nhịp, đống nhiên đứng dậy. Đem nàng thật mạnh đẩy hướng phùng cụ, thái dương, cổ gân xanh bạo khởi, hốc mắt sung huyết, tựa dùng hết cuối cùng sức lực, chúng ta không cần gặp lại. Mang nàng đi. Cửa nát nhà tan, sinh mệnh bên trong cuối cùng quăng cũng lưu không được, hắn thoát lực chiều sâu đảo đi, miệng vết thương thấm khai tảng lớn vết máu, mặt như dây vàng, lâm vào thật sâu hôn mê. Phùng cụ bế lên thất hồn lạc phách của mình đang muốn sấn loạn ly khai bùi công quán, bên ngoài còi cảnh sát tiếng vang cái không được. Rất nhiều quân cảnh cầm súng vọt tiến vào, cùng thanh bang bang chúng ràng co, đi bước một buộc bọn họ lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau, rút nhỏ vòng gây. Quách kim xuyên cơ hồ muốn cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể xông lên đi đối với cầm đầu đồng liêu đồ khác hàng tới cái đại đại ôm, đồ hình, ngươi thật đúng là mưa đúng lúc à. Lại vãn một bước mục đặc phái viên đều phải có sinh mệnh nguy hiểm. Đồ khác hàng thấy hắn đầu trọc thượng tất cả đều là mồ hôi. Mũ cũng không biết rất chạy đi đâu, một bộ trật vật bộ ráng, không khỏi cười ra tiếng, ngươi bộ ráng này, đại xoái cũng dám phái ngươi tới bảo hộ đặc phái viên. Mục tử vân người nâng Trương Khải Việt từ thang lầu mặt sau ra tới, hắn nhìn thấy quân chính phủ người cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi, mau bị xe tặng người đi bệnh viện. Hôn mê Trương Khải Việt bị người nâng thượng xe cảnh sát, từ mục tử vân cập đi theo nhân viên còn có bảo tiêu hộ tống đi trước bệnh viện. Đồ khác hàn áp chế. Trúc Thanh Bang bang chúng cập lôi chiều sinh đám người thường, đi nhanh hướng Lư Tử Dục đi thỉnh tội, tuy chức đã tới chậm một bước, làm thiếu soái bị sợ hãi. Lư Tử Dục giờ phút này lại khôi phục kia phó điếu mà dây xích bộ dáng, khoa trương ngỗ ngực, "Đồ tướng quân, ngươi lại đến chậm một bước, đã có thể không thấy được ta, thật là làm ta sợ muốn chết." "Này thanh bang là chuyện như thế nào?" Hảo Hảo tiệc đỉnh hôn thiếu chút nữa hoàn thành tăng sự. Đi theo hộ vệ khỏe miệng nhìn không được quất thẳng tới, âm thầm chửi thầm, ngày đó là sợ hai bộ dáng. Đó là náo nhiệt không chê sự đại. Đồ khắc hàn không được bồi tội, nghe được có người báo nguy, đại soái sợ thiếu soái bị thương, chạy nhanh hạ lệnh ti trước tiến đến bảo hộ thiếu soái Nhìn quanh yến hội đại sảnh loạn tượng không khỏi những mày, đây là có chuyện gì? Lưu tử dục một câu liền lệnh bùi thế ân vạn kiếp bất phục, bùi thế ân diệt trương ra mãn môn. Lại tưởng vũ oan giá họa cho tạ dư. Tạ dư dựa vào tôn nhị hổ trên người, bên người mật mật vây quanh một vòng thuộc hạ lâu la, hắn che lại thường trô dương giọng nói, đa tạ thiếu soái vì ta chính danh. Bùi thế ân chửi ầm lên, đánh giắm. Đồ khác hàng trầm khuôn mặt hạ lệnh, đem hung thủ áp tải về đi, còn lại người chờ đưa y để cứu trị. Cố Minh cũng thuộc về đưa ý để cứu trị phạm vi, phung cụ cùng lư tử dục chào hỏi, ôm nàng rời đi hiện trường. Lư tử dục nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, ý cười khó lường. Có lư tử dục người bảo đảm, bùi thề ân và tâm phúc bị như lang tựa hổ quân cảnh tiến lên tức vũ khí áp đi, lôi triều sinh và thủ hạ cũng bị mang đi hợp tác phá án, to như vậy yến trong phòng khách lưu lại đều là tạ dư tâm phúc nanh bước.